q một chương bảy trăm năm mươi mốt thần huyễn bình nguyên chương bảy trăm năm mươi mốt thần huyễn bình nguyên phúc dây leo đ ô n g căng đức lâm siêu cùng ạ lìn k é ngựa về phía sau ta tới khắc gỗ thiếu niên kịp thời xuất thủ nhảy hướng đầm lầy tại chân tay hắn rơi xuống lúc lấy bàn chân của hắn làm trung tâm hàn khí lan tràn b ộ t phía x u ấ thổ t nhưỡng lập tức biến thành lạnh leo cứng rắn đất đông cứng hắn rút ra phía sau đao nhọn binh khí đâm xuyên lôi chìm vào vị trí thuận gậy mất dây leo vào trong tìm tòi đi vào đem đất đông cứng này ra lâm siêu cùng g i t bọn người lập tức nhảy vọn đến chung quanh hắn đất đông c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 EZ t từng từng nửa giờ sau đám người đi ra mảnh này đặc thù đầm lầy đi vào một mảnh khô cứng trên mặt đất lâm siêu dương mắt nhìn lên bọn hắn y nguyên ở vào mảnh này bắt ngát hắc cám bên trên bình nguyên chỉ là theo tí lên chung quanh tia sáng càng m ỏ n manh những người khác thị lực đã bị áp bách đến hai trăm mét pha vi tại khô cứng thổ địa bên trên khi thì có thể thấy được mấy quả khô héo chết cỏ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 k h nữ tử thì thào một tiếng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua quái trùng thân thể phản phát ôn nhu vớt ve quái trùng thân thể lại phá tan đến không có máu tươi bắn tung tóe trong vết thương màu xám máu tươi đều đồng kết tại thể nội không có nữ tử trong mắt thất vọng tiện tay hất lên đem cái này quái trùng vứt bỏ nhìn qua phía trước hát thúy hang động đôi mi thanh tú cao lại nói vậy mà biết giáp giỏi diệu dụng đem tất cả giáp giỏi tất cả đều một m ẹ hút gọn không nên ép cho ta động thủ cấp bậc ta thiếu nữ tùy tùng cung kính nói điện hạ cần lập tức định vị bọn hắn tọa độ a ừm tính toán thời gian bọn hắn hẳn là qua huyết thủ đầm lầy giờ phút này hơn phân nửa tại thần huyết bình nguyên bên trong nữ tử vớt cảm nói ngươi chuẩn bị một chút chúng ta nhảy vọt đi qua q u y một chương bảy trăm năm mươi hai suy nghĩ trong lòng chương bảy trăm năm mươi hai suy nghĩ trong lòng có động tĩnh giặc b ỗ n h i ê n dừng lại nhìn chằm chằm trong tay trên dụng cụ mặt đồng hồ thần xác hư phấn lâm siêu bọn người nhìn lại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 nằm đấm đột nhiên ném đ ú ra vài một tiếng mặt đất vỡ ra siêu thần ba động quyền đem lực đạo thẩm thấu đến thổ n h ư ỡ n g bên trong hôn loạn kinh lực đụng vào nhau đem thổ nhuộm ư oanh thành cho bụi bên trong quả nhiên cũng có một con giáp giỏi ghé vào trong đó hấp hối lâm siêu đưa tay một chiêu đem cầm ra g i á t tiến lên nhanh chóng giải phẫu rất nhanh từ cái này giáp giỏi bên trong móc ra một viên kỳ tích chi huyết giao cho mẹ nói đây là ta đáp ứng tặng cho người mẹ t h â n s ắ c đậu d u n g hít một hơi thật sâu nói đà tạ giạt cơi khoát tay áo phân phó đám người tiếp tục đi tới cũng không lâu lắm giáp lần nữa từ trên dụng cụ trông thấy giáp giỏ tại lâm siêu xuất thủ dưới đ á m người lần nữa thu hoạch một con rắp giỏi thể nội kỳ tích chi huyết từ giặt tạm thời đảm bảo cũng không có trực tiếp phân phối cho alins tặng m ọ n người mấy người mặc dù thấy trông mặt thèm cũng không dám mạo m ộ i xuất thủ ăn cướp trắng trợn mau nhìn đó là cái gì alins đ ố n g nhiên kêu to kích động chỉ hướng phía trước lâm siêu bọn người nhìn lại phía trước là đen k ị t một màu hoang dã chỉ có một ít màu sắc hát cám có khô mà thôi cái gì thật n g h i hoặc alins kinh ngạc nói các ngươi nhìn không thấy à lớn như vậy một con quay trùng trong cơ thể nó kỳ tích chi huyết phân lượng khẳng định rất nhiều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 hát nguyệt l ệ n h thật vậy mà tất cả đều tại lâm siêu có chút n ộ n g lại phát hiện bọn hắn càng chạy càng nhanh trong nháy mắt sắp chạy ra tầm mắt của mình không khỏi nhanh chóng đuổi kịp đi lớn tiếng nói các ngươi đi đâu ta ở chỗ này bạch tuyết lâm thi vũ vưu t i ề m bọn người không quay đầu lại y nguyên vùi đầu tiến lên tốc độ cực nhanh lâm siêu trong lòng b ứ n h lên vừa muốn thi triển tốc độ t ă n g phúc đ ó n g tay phải tê dần giật mình tới chỉ nghe thời ạ nú bị dưới đáy lòng lo làm nói ngươi đang nói cái gì nhanh dừng lại lúc này giặt bọn người từ phía sau đuổi theo tới kinh nghi bất định nhìn xem lâm siêu nói làm sao vậy ngươi vừa nói cái gì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 lúc trước tất cả mọi người nhìn thấy cực lớn quái t r ù n g mỗi người có thể nói rằng mình nhìn thấy quái t r ù n g là bao lớn sao tất cả mọi người là người thông minh lập tức ý thức được lầm siêu ý nghĩ à l i n x vẫn bảo lưu lấy ánh mắt hoài nghi nói ta nhìn thấy có cao hai mét g i á t giật mình nhìn nàng một cái nói ta nhìn thấy chỉ có một mét ta nhìn thấy ba mét g i á t giật mình nói ta nhìn thấy chừng hai mét mét sát mặt biến hóa đã ý thức được không đúng còn lại khắc gỗ thiếu niên cùng lấy ly thấy quái t r ù n g thể tích cũng không giống nhau quả nhiên giác khẽ thở dài nói các người viêm hoàng lão tổ tông nói qua tướng tùy tâm sinh quả là thế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 một đạo thanh nhã thanh â m từ mấy người đỉnh đầu vang lên q u y một chương bảy trăm năm mươi ba lưu hắn lại chương bảy trăm năm mươi ba lưu hắn lại h ảo giác lâm siêu trước tiên nhìn về phía những người khác chỉ gặp trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc khắc thường trong lòng r u lên thấp giọng nói không phải h ảo giác tất cả mọi người chuẩn bị đối địch g i á c nghe được hắn giật mình tỉnh lại cảm nhận được chúng quanh có chút v ạ n vẹo không gian lập tức biết cái này thứ hai n h a n h chiến đội bên trong có hiếm thấy không gian năng lực giả trong lòng hắn trầm xuống hạ giọng nói chuẩn bị phong ngự tùy thời chạy trốn không thể đối đầu lâm siêu không nghĩ tới hắn chưa chiến t r ư ớ c sợ nhữ n g mày thấp giọng nói không thể nhượng bộ một khi nhân số bị tách ra tất cả mọi người sinh tồn hy vọng đều rất xa vời đằng sau còn sẽ có những chiến đội khác tiến đến nếu như là một mình đụng tới muốn chạy trốn cũng khó khăn chỉ có thể liều mạng g i ặ t ngơ ngác một chút ánh mắt chất động nói ngươi có nắm chắc ca lâm siêu thấp giọng nói nếu như ngươi có thể k i ể m chế lại đối phương tranh cử người còn lại tùy tùng ta có bảy thành nắm chắc đánh giết giặc ánh mắt ngưng lại suy nghĩ một chút một chút quyết định thật nhanh nói được đụng một cái mẹt ác l i n bọn người gặp g ặ c chuẩn bị nên chiến trong lòng nhẹ nhàng thở ra được chứng kiến lúc trước lôi chết thảm bọn hắn cũng không có năm chắc có thể ở chỗ này một mình sinh tồn được còn không bằng hiện tại liều mạng công chúa đ i ệ n hạ giặc chú ý quyết định ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp được không tràn lên v n sóng lần lượt từng bóng người từ không gian ba động bên trong l ấ p l ó e mà ra bao vây tại phía trước nhất một bóng người t r u n g quanh như quần tinh phùng nguyệt đạo này nổi bật ưu nhã thân ảnh tràn ngập cao ngạo mà lạnh nhạt khí chất mặt trái xoan hình phối hợp lạnh lùng biểu lộ cho người ta cự người ngàn dặm cao ngạo ngạo mạn giờ phút này nàng nhìn xuống dưới chân lâm siêu mọi người sắc mặt lãnh đạo tựa hô hết thệ đều không để trong l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 không khí tại vị toan hạ lại cũng ăn mòn đến khói trắng lợn lờ ngay tại đen kịt tanh hôi vị toan rội đến công chúa trên thân lúc đ ô n g không gian có chút và mèo vị toan hư không tiêu thất a a vài tiếng kêu thảm tại lâm siêu phía sau vang lên vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy tạt cùng é、e、gì, à l i n h ba người trên vai cùng cóc lên xuất hiện mảng lớn ăn mòn vết thương đúng là cái k i a vị toan chẳng biết lúc nào bị na di đến bọn hắn hậu phương r ồ i đến trên người bọn họ giờ phút này trừ à l i n h cùng khắc gỗ thiếu niên có thực vật cùng hàn băng năng lực chế tạo hộ giáp bên ngoài đem ăn mòn vị toan triệt tiêu hơn phân nửa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 công chúa không để cho chúng ta lập tức ra tay chính là sợ có cá lọc lưới cho nên tương kế tự kế cho ta đưa ra thời gian bố trí xuống kết giới lần này các người một cái đều mơ tường chạy thuận tiện nói rằng ta thế nhưng là chủ thần nha A l i n đám người sắc mặt lập tức thay đổi một vị chủ thần phát động không gian kết giới bọn hắn muốn phá giải ra hy vọng gần như số không đúng lúc này và n h một tiếng vỡ vang lên tinh xảo thiếu nữ vừa mới r ứ t lời chỉ gặp giạt bóng lưng đã biến mất tại phía trước trong bóng tối mà c h ặ n đường ở trước mặt hắn không gian bình chướng lại bị hắn phá ra tinh xảo thiếu nữ ngơ ngẩn Công c hai ú phản ứng nhanh nhất, âm thanh lạnh ứng lùng n âm ó Hoà Nơ, ngươi Sơ, Mẹ các tên h chú ý an toàn, không cần đậu thủ, chờ chúng Hai e o toàn, sau, an ta cần ý Vâng, vâng. tới. t đậu trẻ tuổi tùy tùng cung kính gật đầu thân ảnh như tật quang đuổi theo lâm siêu sầm mặt lại hắn phát hiện mình trở lại hai nạn sơ kỳ trên mặt đất an nhàn hoàn cảnh hạ ở lâu càng trở nên hơi chút chậm chạp vậy mà mới hiểu được tới cái này giặt rõ r à n g từ vừa mới bắt đầu l i ê n định vứt bỏ bọn hắn một mình b ằ mệnh căn bản cũng không có ứng chiến ý tứ về phần nguyên nhân vậy liên quá đơn giản vị công chúa này bọn hắn vừa tiến vào h a n động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 đ ấ y lòng hơi lòng khẩu khí lập tức tức giận nhìn xem lâm siêu b ọ n người thao túng không gian chung quanh lực lượng vặn vẹo lên để ép mấy người thân thể chờ một chút công chúa bỗng nhiên nói giữ hắn lại chỉ hướng lâm siêu tinh xảo thiếu nữ nghĩ đến lâm siêu tại thí luyện tháp biểu hiện không dám kinh thị nhẹ gật đầu hai tay tách ra bao phủ lâm siêu cái tiêu cố không gian xoay tròn lực lượng chầm chầm biến mất ngược lại bên cạnh ạ lìn bọn người trên thân không gian sức mạnh chèn ép tăng cường từ bên ngoài nhìn lại mấy người thân thể đều bắt đầu vặn vẹo ngũ quan bị bóp méo đến kéo dài cực kỳ kinh hãi Quy một chương 754. Chương 754. Cứu, cứu ta.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 chỉ gặp công chúa hậu phương rất nhiều tùy tùng đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn công chúa lạnh nhạt nói thần phục ta làm ta tùy tùng hoặc là chết ngươi chọn một ta lâm siêu khe nhữ mày nói ngươi trước thả bọn hắn bọn hắn đối ngươi không có địa ý không cần thiết giết bọn hắn địch nhân của ngươi chỉ có d ạ t chúng ta cũng sẽ không lại vì hắn hiệu lực công chúa đạ mặt m nói ta đương nhiên biết chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng xứng đôi ta có địa ý giết bọn hắn chỉ là không muốn có người trướng mắt t ô i trận này tranh cử từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta hoàng tộc tranh cử cái khác cự thành tranh cử người bao quát chủ tử của các ngươi cũng chỉ là vật làm n ề n thôi cùng đi quân vương đánh cờ người hầu cũng nghĩ nhúng chàm nhúng tay v ắ n cờ lâm siêu trong lòng lạnh lẽo ạ đủ bỉ trong lòng nói tốt kiêu ngạo nữ nhân vẹn vẹn bởi vì người khác t r ư ớ n g mắt liền muốn giết chết bản tôn đều không qua nhìn ta lúc đầu giết người cũng là vì cửu hận vẹn vẹn giải trí mà giết người quả thực là xuất sinh lâm siêu trong lòng nói giết người liền là g i à giết người lý do gì đều như thế chỉ là nàng tính cách lạnh lùng ta như làm nàng tùy tùng đoán chừng các cái khác chiến đội sau khi đi vào cũng sẽ bị làm bia đỡ đạn lợi dụng bất kể như thế nào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 đều không cần đồng tình bao quát ta nói xong bàn tay hư không một nắm vành vành vành mấy đạo tiếng bạo liệt từ lâm siêu bên cạnh thân vang lên chỉ gặp vặn vẹo a l i n h b ọ n người thân thể đ ố n g vỡ ra huyết nhục vẩy ra trong đó nửa khối da đầu vung rơi xuống lâm siêu trên b a i từ đầu trên da mái tóc đến xem không phải a l i n h liền là l ợ i ly lâm siêu trong lòng thất kinh vị công chúa này năng lực vậy mà có thể vòng qua không gian trực tiếp miêu sát a l i n h b ọ n người mặc dù bọn hắn bị trói lại không cách nào hoàn thủ nhưng có thể dễ dàng như thế đánh chết bọn hắn thực lực cũng không phải tiểu khả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 hắn lâm i siêu. Siêu. siêu thân trung h t ảnh ư chấp ạ m Hương n g động i với m trong né mắt Lâm đưa tay đem trong ngực móng tay tầng bên trong thoái không chi nhận lấy ra khi tiến vào kỳ tích động hiệu trước hắn liền đem bảo vật này tùy thân mang theo Mặc hiếm lực dù không gian năng lực là thông ế cấp thế giới năng lực, nhưng ở dạng này cấp cao còn có cái, có vật này cũng có mấy gặp kịp thế tinh trong ít thể vật thể thời nhưng anh nhiều h giới năng dạng vòng ứng đối, này luận này ở k cần mở chữa hoan gian. Thông mở khí thời vật trì qua nhập vi thị giác lâm siêu rõ ràng trông thấy phía trước một đạo ngân s ắ t hạt tạo thành bức tường kết tinh tới gần trong nháy mắt bàn tay vạch một cái t o á i không chi nhận tùy tiện cắt dậy đặc ngân s ắ t hạt cái này ngân s ắ t hạt gặp phải t o á i không chi nhận giống như là bản năng b ạ i xích tự động tùng giải khai tới Bình thường đụng tới cái khác chủ thần, năng khác chủ tới cái lâm ự tự c của chốc cái tục không mình đều để đối phương rất là đau đầu. Giờ phút hai thứ thần nhẹ nhõm gian này vậy mà tại ngắn ngủi trong tuần liên tăng giờ đối tại đau mà đều để đầu, rất lát, là l vậy bị dã. siêu vừa mới chuẩn bị thu hồi thoái không chi nhận tốc độ cao nhất chạy tới đ ỗ n g trước mắt quang ảnh l ó ạ i lên lúc trước công chúa lại l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt ngoài mấy c h ụ c thước thần s á c đạ mạc m phảng phất ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó nói muốn chạy lúc trước chủ tử của ngươi có thể chạy mất là để cho ta không có dự kiến đến ngươi cho rằng đến ngươi nơi này ta sẽ còn tiếp tục không phòng bị a lâm siêu biết không thể bị nàng kéo dài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 sau một khắc công chúa đầu liên đối lấy thân thể hoàn toàn nổ b ể ra đến huyết n ụ c về r a lâm siêu ngơ ngác một chút không nghĩ tới nàng vậy mà một k í c h bị giết vốn cho rằng c h ỉ sẽ tạo thành trọng thương mà đối phương lại tự a h ậ như hoàn toàn không có tránh né ý tứ là nhìn cảm giác không có đuổi theo hay là phản ứng thần kinh chậm Quy Siêu. Siêu. thiếu đuổi mấy tùy thấy một Tinh tùng tốc theo tới, trông thấy thân thể chương Cường công chúa. Chương Cường công chúa. hãn hãn phi người nữ đông ra xảo đào vỡ phiêu chầm chầm thành giật mái tóc cũng chẩm chẩm thành tơ bạc, mánh liệt cũng tóc tơ mánh bạc, k ông gian lượng hướng nàng trung Ông, của quanh. tuân thân lực thể không gian xung quanh r ậ p r ờ n đống nhiên dựng thẳng lên một đạo vạn vẹo không gian kết giới tại dựng thẳng lên s á t na kết giới này bên ngoài vụt vụt vài tiếng liên tiếp dựng thẳng lên ba đạo kết giới tầng tầng b a o khỏa lâm siêu ánh mắt chầm xuống lấy ra trong ngực thoái không chi nhận phi t ố c lao đi tới gần kết giới trong n h y mắt trong tay t o á i không chi nhận ra cái này cứng như bản thạch kết giới lập tức kéo ra một đạo khe thế như chẻ tre tinh xảo thiếu nữ lần này thấy rõ lâm siêu trong tay đồ vật thất thanh nói là t o á i không chi nhận tại nàng chấn kinh lúc lâm siêu đã đột phá nàng bậy ra tầng tầng kết giới vừa muốn tốc độ cao nhất phóng đi đ ô n g cảm giác động tác của mình giảm bớt xuống tới hoặc là nói hết thẻ t r u n g quanh sự vận bao quát trong không khí phiêu đáng rất nhiều cho bùi hạt tròn cũng đều lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ phiêu đáng thời gian lâm siêu trong lòng run lên vung vẩy toái không chi nhận chém về phía t r u n g quanh quấn quanh lấy hắn thất thải lạp từ thuốc mang lập tức nao nhao, nhao cắt đứt tại nhập vi thị rất dưới lâm siêu có thể rất rõ ràng xem gặp những năng lực này phát động lúc hình thái chờ đem thời gian lực trưởng phá vỡ về sau lập tức vỗ cánh nhưng mà còn không đợi lâm siêu t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 vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này lãnh diễm trên mặt thoáng ánh lên cao n g ạ o cùng khinh bỉ có phải hay không coi là ngươi có thể giết chết ta công chúa đùa c ợ t mà nhìn xem lâm siêu nói hiện tại hào h ả o phẩm vị ta thống khổ vừa rồi đi lâm siêu trong lòng rét run cho dù là hắn bất tử năng lực cũng vô pháp nhanh chóng như vậy lại tố thân thể mà lại đối phương chẳng những thân thể nhanh chóng khỏi hẳn còn cần không biết tên thủ đoạn đến phản k í c h hắn a đủ bị bông kinh hô một tiếng nói ta đã biết nàng vừa rồi nói như vậy nếu như ta không có đoán sai năng lực của nàng là báo thù Đây là t i nhưng như t h báo cấp thù giới n khác biệt dù là ngươi chỉ là thổi khẩu khí chỉ cần cho nàng tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương tỉ như chảy máu như vậy ngươi cũng sẽ đổ máu chỗ phản hồi về tới không phải ngươi công kích l ự c đạo mà là phản hồi thường thế của đối phương bởi vì là tâm niệm cầu thông mặc dù ạ nụ bị giảng giải kỹ cảng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 cũng có thể đem những vật khác những đánh thể vật đem lâm siêu không ý như bây giờ, lo m được n nói nhiều với hắn đã cảm giác được yết hầu kịch liệt đau nhức phản phất bị đâm xuyên thông qua tia sáng thị giác có thể trông thấy hình dạng của mình yết hầu chỗ làn da vỡ vụn ra giống gốm xứ xuất hiện vết rách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 không gian năng lực cường độ tương đương với cấp một ư ơ i bốn thể chất công kích q một chương bảy trăm năm mươi sáu d i ệ t thế cấp lực lượng chương bảy trăm năm mươi sáu d i ệ t thế cấp lực lượng không có kỳ tích không có ngoại ý lớn lâm siêu thân thể cùng g e n chiến giáp cùng nhau hóa thành mười mấy đoạn rơi xuống đất không gian năng lực trình độ sắp bén so với tia sáng chỉ có hơn chứ không kém mà lại tinh xảo thiếu nữ sinh mệnh từ trường so với trước mắt b á t dai ạ nú bị còn cường h á n hơn năng lực không có chút nào suy yếu b ộ c phát ra hoàn toàn lực lượng lúc trước có thể ngăn cản hoàn toàn n g lại tại toái không chi nhận khắc chế giờ phút này mất đi món bảo vật này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 tại không có thân thể chống đỡ dưới đầu g óc của hắn tại vị này công chúa báo thù năng lực dưới càng lúc càng nhanh vỡ vụ n ra trong con mắt phản chiếu lấy từ trên cao thẳng t ắ p phóng tới hỏa cầu khổng lồ nóng bỏng khí lạng trước một bước đập vào mặt có lẽ bởi vì trên mặt da thịt đang chóc ra bên trong huyết n ụ c bại lộ tại cái này nhiệt độ cao d ư ờ n g d ự c dưới đ a u đến không muốn sống không thể chết không thể chết lâm s i ê u gắt gao nhìn chằm chằm h ỏ a cầu đáy lòng phảng phất có một cái tạ ác thanh âm đang kêu gọi hắn biết là thức tỉnh nhân cách trong lòng kiệt lực ngăn chặn cỗ này vặt vèo ý trí lực nhưng cùng lúc lại cực độ khát vọng đạt được lực lượng không cam tâm. Cứ như vậy chết đi.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 nhưng ngay tại sau một khắc tất cả mọi người đột nhiên trông thấy cái này đoàn đường kính bảy tám m liệt diễm h ỏ a cầu đột nhiên đụng tới một đoàn thâm thúy vô cùng hắc cám hình cầu sau đó tựa như băng tuyết tăng dã dần dần bị ăn mòn hầu như không còn có lẽ nên nói bị hoàn toàn t h n p h ệ khi liệt diễm h ỏ a cầu bị hắc cám hoàn toàn nuốt hết về sau cái này đoàn rõ ràng bánh liệt khắp chung quanh đen kịt hoàn cảnh hắc cám hình cầu chậm rãi từ trên mặt đất chầm chậm lên cao đúng là một cái đường kính sáu bảy m lớn hắc á m hình cầu tại hình cầu phía dưới đen kịt một màu hiển nhiên có thể nhìn thấy mặt đất giờ phút này cũng biến mất trong tầm mắt không ánh công chúa bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây là năng lực gì h ắ c á m thôn vệ tại bọn hắn sừng suốt lúc trên mặt đất h ắ c á m bỗng nhiên trầm trầm thu liễm giống như thủy chiều có lại đều là tuân hướng một cái phương hướng lộ ra trên đất lâm siêu thân thể cùng rơi xuống tại thân thể ở giữa đầu lâu cái tiết như thủy chiều h ắ c á m phảng phất có hình vật chất t h u ậ t lâm siêu đầu lâu gương mặt leo đến trên trán của hắn áp súc thành một viên tinh thể màu đen biến mất tại chỗ mi t h m giang rắc vỡ vụn thanh em văng lên lâm siêu bờ n ô i vỡ ra giang rơi ra ngoài bị báo thù năng lực tác dụng băng liệt dấu hiệu vẫn không có đình chỉ nhưng hắn ánh mắt lại phá lệ thâm thúy nhìn không ra thống khổ chút nào chỉ là không chứa mảy may tình cảm nhìn qua công chúa bọn người giết hắn công chúa ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp lạnh giọng phân phò nói đông đảo các tùy tùng lập tức xuất thủ h ỏ a diễm hàn băng lôi điện không gian thời gian tập bệnh rất nhiều năng lực phát động bay vụ hướng không có năng lực phản kháng lâm siêu ngay tại những n à y năng lực lực t r ư ờ n g vừa muốn chạm tới lâm siêu lúc đ ô n g một cô mánh liệt bị vỡ nát vặn vẹo lực lượng đem tất cả lực trưởng ma diệt ông ông tự hồ đạt được đại lượng chất dinh dưỡng lơ lửng tại lâm siêu đỉnh đầu h ắ cám hình cầu chậm rãi bành trướng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 lúc trước thi triển hòa diễm chuẩn bị thiêu hủy lâm siêu thanh niên khoảng cách lỗ đen gần nhất hoảng sợ hết lớn điện hạ cứu ta cứu ta tinh xảo thiếu nữ vội vàng bắt hắn lại bà vai tại cái này sinh tử một đường bước ngoặt nguy hiểm lại không chút nào bối rối quắp tất cả nhân thủ bắt tay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 thả tà thả hắn, bọn ngươi. lâm siêu không để ý đến ý nguyên tốc độ cao nhất thôi động lỗ đen chỉ nghe tê tê tiếng sét đánh v a n g lên không gian chung quanh hoàn toàn b và mẹo khi áp hỗn loạn siêu phụ tải t ĩ n h điện mật độ áp bách ra từng tia từng tia nhảy lên động lôi điện lấp lóe tựa như tận thế c h ẳ n g cảnh b a n h một tiếng lỗ đen hạ thất thải lỗ hổng đống nhiên vỡ tan tinh x ả o thiếu nữ cùng cái k h á c tùy tùng nhao nhao rơi ra ngoài trên mặt che kín hoảng sợ còn chưa kịp kêu thảm thân thể liền bị gần sát lỗ đen trong nháy mắt đục vào cơ hồ tại một phần vạn trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô mười lăm vị tùy tùng bao quát đầy g i chủ th không để lại bất cứ dấu vết gì n g ư ơ i n g ư ơ i công chúa trơ mắt nhìn lấy mình tinh thiêu tế tuyển nhóm này đắc lực tâm phúc cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành hư vô hốc mắt chừng đến thử mắt muốn n ư ớ c tràn ngập cực hạn phẫn nộ cùng dữ tợn phản phất muốn dùng ánh mắt ăn sống lâm siêu huyết l ụ tuyệt mỹ trên mặt sớm đã không còn lúc trước lạnh nhạt cùng t i ê u ngạo Quy một 757, tiến hóa. 757, tiến hóa. nhìn qua sắc mặt văn lệ công chúa lâm siêu vừa muốn thôi động lỗ đen truy kích đi qua b ỗ n nghe thấy răng rắc hai tiếng từ đỉnh đầu của mình chuyển đến đúng là sương sọ vỡ vụ thanh âm trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới khôi phục hắc cám thể chất về sau y nguyên không thể thoát khỏi đối phương báo thù năng lực may m à lỗ đen thôn vệ lực lượng đem xương sọ vỡ vụn chuyển ra thanh âm rất nhỏ nuốt hết đến trong lỗ đen không để cho vị công chúa này nghe thấy lâm siêu bông ra ý niệm giam cầm chung quanh một chút hạt ánh sáng chấn kinh chạy thoát tiến vào hoàn toàn tối trạng thái đồng thời tại lâm siêu cố ý dưới hắc cám phạm vi không ngừng khuyết t á n g ấn ra công chúa nhìn qua c u ố n tới hắc á m ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ mặc dù trong lồng ngực tràn ngập phẫn nộ nhưng này quỷ dị năng lực để nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức phi tốc lui lại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 s ư ơ n g đầu vỡ vụn thành mấy khối tế bào nao hóa thành một bãi kim sắt thần tính tế bào phảng phất chất n h ầ y nằm tại sọ não bên trong chậm rãi nhúc ních h ta tới giúp ngươi tại lâm siêu tàn chi đống bên trong bị chém đứt trên cánh tay phải đột nhiên nô lên mấy đầu đỏ s ậ m mạch máu tổ chức quấn quanh hướng lâm siêu cái khác thân thể bộ vị tụ lại đến cùng một chỗ sau đó tay phải hai ngón tay giống đ u i người dựng thẳng lên h à n h t ầ u leo đến lâm siêu vỡ vụn đầu bên cạnh trong đó một cây đỏ s ậ m mạch máu tổ chức đụt chạm đến lâm siêu trong ngực mấy cái chữ vật khí bên trên từ đó chọn lựa ra một viên ám tử sắt chiếnh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 hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r u n g quanh thời gian ra tốc không gian phi tốc co vào giống như thủy triều rút đi t r u n g quanh hắc á m chen c h ú t tới về tới lúc trước vị trí cái mông đang ngồi ở thời gian bảo giáp bên trên chính nghiêng đầu nhìn thời gian bảo giáp hoàng kim khuyển bị sợ nhảy lên hướng về sau ngay cả đầy mấy bước chờ thấy rõ là lâm siêu về sau lập tức ngạc nhiên vui mừng ngày đến nào về phía lâm siêu lâm siêu suýt nữa bị nó b ổ nhào vớt vớt nó bên c ổ bộ lông màu và nóng g cười nói ngoan ta không sao đừng lo lắng hoàng kim k u y ể n tắt miệng con mắt cười nhau lại lâm siêu đứng lên đem thời gian bảo giáp nhặt lên thu nhập chữ vật khí bên、trong.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 lâm siêu nhìn thấy một bụi c ỏ chỗ vô vô hoàng kim khuyển lưng để nó dừng lại xoay người nhảy đến màu đen bụi c ỏ chỗ hướng hoàng kim khuyển cùng hậu phương bay tới thất thải đ i ệ p vương nói các ngươi trông coi một cái nơi này ta muốn tiến hóa hoàng kim khuyển liên tục gật đầu thất thải đ i ệ p vương nháy đen bóng mắt to cũng là nhu thuận gật đầu lâm siêu lần nữa móc ra thời gian bảo giáp kích phát ra thời gian ra tốc không gian tiến vào bên trong ngươi bây giờ liền muốn hấp thu kỳ tích chi huyết a đu bị cả kinh nói lâm siêu ánh mắt kiên định nói chọn ngay không bằng đ ụ ngày lúc trước giặt nói qua lô sắc thành chủ thần cần hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tả hữu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 mặc dù cái này lỗ đen lớn nhỏ chỉ có thể bảo trì tại đường kính t r ừ n g mười thước vượt qua liền sẽ mất khống chế nhưng cũng là một cái tốt mở đầu q u y một chương bảy trăm năm mươi tám chủ thần lâm siêu chương bảy trăm năm mươi tám chủ thần lâm siêu ám hạch lực lượng đã cùng ta thân thể trăm phần trăm phù hợp trở thành một bộ phận của thân thể ta chỉ là ẩn chứa lực lượng quá mạnh còn khó có thể hoàn toàn nắm giữ không biết cần bao nhiêu d i a i thể chất mới có thể chế tạo ra giống cái kêu i mèo đen chỗ tạo to lớn l ỗ đen nếu là như vậy l ỗ đen muốn thôn vệ thần vương cũng là dễ như chở bàn tay đi lâm siêu trong lòng hướng tới tại cái này hai nạn t ẩ lễ hơn vạn địa tâm thế giới Mình đứng chân khuyết thiếu có thể quá có bước được bước l c chút cái tộc có chút chống lượng, là loại liền l vưng, như được. đụng thần bên trong hoàng tồn này, không đỡ tới một thứ tại kia vị dạ, ậ t ra bàn tay lâm siêu nhìn chằm chằm lòng bàn tay ám kim hạt tròn đông nhiên hơi ngửa đầu nuốt vào cẩn thận một chút a nu bị trịnh trọng nói lâm siêu không nói gì chỉ cảm thấy nuốt vào kỳ tích chi huyết kết tinh thuận tiết hầu trượt vào về sau dị thương lạnh b ư ớ c thuận trực tràn g rơi vào đến trong dạ dày một lát sau thể nội không thấy chút nào dị dạng đ ộ tĩnh hiển nhiên kỳ tích chi huyết kết tinh ngâm tại vị toan bên trong cũng không có bị ăn mòn tiêu hóa lâm siêu khe nhữ mày ý niệm chuyển động t từng từng lâm siêu nhữ mày cái này kỳ tích chi huyết kết tinh đơn giản so tảng đá còn khó tiêu hóa hắn nghĩ tới cái kia giáp giỏi cái sau là khát máu sinh vật hẳn là cùng con mỗi cái này giống loài tiêu hóa máu tươi năng lực mạnh lấy cái kia giáp giỏi kiểu giai thể chất đều không có tiêu hóa hết cái này kỳ tích chi huyết hắn bắt giai thể chất loài rắn dạ dày hơn phân nửa cũng là phi thường miễn cưỡng chiếu trước mắt tốc độ này đoán chừng qua mấy thập niên mới có thể hoàn toàn tiêu hóa đi đáng tiếc không có thu thập được cá mập đen nếu không biến hình thành cá mập dạ dày tiêu hóa năng lực so hiện tại mạnh hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lâm siêu trong lòng thở dài nhắm mắt lại dựa theo giặt nói tới phương pháp phun trào thể nội đại lượng tế bào nguồn năng lượng rót vào dạ dày bên trong trong khoảnh khắc dạ dày bên trong phản phất đốt lên đống lửa t h i ê u đốt nhiệt ý từ dạ dày bên trong tuân hướng toàn thân tràn ngập khô nóng phản phất tại tám mươi độ cao ấm trong nước nóng âm không được tế bào nguồn năng lượng tiêu hao quá nhanh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 Lâm siêu h í trong lục lọi ra một thật từ vật t hơi chữ khí sâu, bên lục đại não, phất một i não á hong long h rung a t động lâm siêu trong lúc nhất thời không cảm giác được bất luận cái gì tư duy chỉ có tất cả thần kinh chuyển tới đau đớn tín hiệu đến mức hắn đau đến gầm nhẹ tiếng như r a thú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 đều muốn ăn vào thần tính ngủ đông thuốc giảm đau bất quá nói cũng vô ích chúng ta cũng không có thê thảm đau đớn g ầ m rú đang kéo dài thời gian trôi qua lâm siêu gào lên đau đớn vẫn không có ngừng lấy ý chí của hắn lực đều cảm thấy khó mà chịu đựng có thể n g h ĩ xương đầu này thuế biến quá trình là cỡ nào đau đớn khó nhịp đến cuối cùng lâm siêu hiết hầu dần dần k h ă n r ộ n g tấn lý thuyết đau n h ấ t đã lâu như vậy sẽ dần dần quen thuộc dù sao nhân loại bản năng bên trong c ó thích cứng tính nhưng đau đ ớ n vừa lúc là thích cứng chậm chạp nhất một loại cảm giác không biết đi qua bao lâu lâm siêu thanh em dần dần yếu ớt xuống tới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 ta nói chính là chỉ đối với nhân loại mà nói các loại ôn dịch vi khuẩn động vật độc tố các loại những vi rút này mà không phải tận thế vi rút lâm siêu có chút khó nói lên lời hưng phấn đối với khát vọng sinh mệnh người mà nói không có cái gì so với bất hủ càng động nhân bất quá rất nhanh hãn loại này tâm tình kích động liền biến mất kỷ đệ ngũ là t r ù n g k ế t kỳ mặc dù không biết ba chữ này phía sau ẩ n tàng chính là như thế nào tai nạn nhưng đã bị rất nhiều tiền sử văn minh đều như vậy xưng hô có thể thấy được tuyệt đối là một trận hạo kiếp lâm siêu nghĩ đến đông kết thức tỉnh nữ vương cùng tứ đại ác thú thực lực tăng lên vui vẻ lại bình tĩnh xuống tới vẹn vẹn chủ thần còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều.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 như vậy một trường t r ỗ ngồi n g vậy mà liền có thể làm cho chủ thần trở thành thần vương toà này g h ế rượi là ở đâu ra lâm siêu nhịn không được hỏi a nụ bị trách nhiệm nói không ai biết mấy cái kia danh s ư n g là chúng ta cổ hải cập thông minh nhất đám lao già này cũng không biết bất quá về sau chúng ta cổ hải cập cũng xuất hiện thần vương từng là một vị không tầm thường chủ thần hắn một lần ra ngoài sau trở về liền thành thần vương theo như hắn nói mình trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy một trường kỷ nguyên vương t o a hắn hiếu k ỳ ngồi lên sau đó ngất đi chờ tỉnh lại liền phát hiện mình thành thần vương tấm kiệ nguyên vương toạ cũng bị hắn mang theo trở về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 ánh mắt lạnh leo xuống dưới nhảy lên hoàng kim của lưng nói nên đi báo t h ủ q một chương bảy trăm sáu mươi bắt chương bảy trăm sáu mươi bắt kỳ tích động huyện lối vào Y sĩ là đem phía sau lưng nhẹ nhàng dán tại trên tường nhẹ nhàng thở dốc hồi tưởng lại lúc trước chỗ mắt thấy hình tượng trong lòng đã là phẫn nộ lại là hoảng sợ lấy nàng học rộng tài cao kiến thức rộng rãi vậy mà cũng nhìn không ra là năng lực gì có thể chống d ô n g chế tạo ra lô đen tới chỉ ít trên vạn năm đến các thần quốc đã biết năng lực bên trong không có bất kỳ cái gì một hạng năng lực có thể chế tạo ra lô đen nếu như không phải năng lực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 cánh đồng hoang vu này bên trên quái vật l ạ i yêu nơi này thổ nhưỡng y sĩ lạ vừa bước vào hoang nguyên không lâu đ ỗ n g nghe thấy thanh âm rất nhỏ vang lên rõ ràng là một chỗ thổ nhưỡng hở ra hướng nàng nhấp n ỗ tới tới gần hậu thổ nhưỡng đột nhiên nổ tung từ trong nhảy lên ra một đạo hấp ảnh nào về phía phần eo của nàng sắc mặt nàng thong rong bay về phía không trùng lật bàn tay một cái từ chữ vật khí bên trong móc ra một t r ư ờ n g ô đằng cùng một cái sọt từ sắc kim loại tiễn cái tên liền xạ liên tục ba mùi tên hợp thành tuyến một sưu một tiếng đánh trúng cái này bóng đen đem đóng ở trên mặt đất rõ ràng là một con cao cỡ nửa người l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 lúc này mới một cái liền đánh lén thành công cứ việc cái sau là đầy d i a i thể chất phản ứng thần kinh tốc độ cũng theo không kịp hoàng kim hóa cánh hát ban thú dù sao hát ban thú đỉnh phong lúc tốc độ có thể từ sơ đại thần vương trong tay thoát thân cũng chính là mười sáu cấp mà lâm siêu mặc dù gần như hoàn toàn dung hợp cánh hát ban thú nhưng cực hạn với mình nhân loại thân thể cấu tạo cùng hát ban thú khác biệt tại dưới tình huống bình thường cứ việc có đôi cánh này cũng khó có thể phát huy ra so sánh hát ban thú tốc độ nhưng là phối hợp hắn thứ thần hoàng kim hóa lại khác biệt gấp hai tăng phúc giới đã là đến gần vô hạn hát ban thú tốc độ đạt tới gấp mười lăm tốc độ phi hành cho dù ỵ sĩ là mở ra thứ thần tam phúc cũng khó có thể kịp phản ứng dù sao mỗi một giai c h a n h l ệ n h liền là thể chất gấp bội q u y một chương bảy trăm sáu mươi mốt năng lực quyết đấu chương bảy trăm sáu mươi mốt năng lực quyết đấu n g ư ơ i dám giết tá a y sĩ là bị lâm siêu bắt thần sắc không chút nào hoảng c ư ờ i lạnh nói lúc trước g i á o hấn còn chưa đủ khắc sâu a còn muốn một lần nữa n g ư ơ i rất kiêu ngạo lâm siêu đ ỗ n g nhiên trở tay một bàn tay đập vào trên mặt nàng ba một tiếng thanh vang ỵ sĩ là có chút nợ ở đôi mắt chừng to lớn khó có thể tin nhìn xem lâm siêu chỉ là một cái bình thường bình dân vậy mà dám đánh mình lâm siêu không đợi nàng lấy lại tinh thần người lạnh nói ngươi cho rằng ta dám đến tìm ngươi sẽ không có chuẩn bị à. hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên cánh tay phải bỗng nhiên r ố i ra mấy đạo đỏ sầm mạch máu kích xả hướng ỵ s i lạ cuốn chặt lấy cổ họng của nàng trong đó một đạo đỏ sầm mạch máu đỉnh bỗng nhiên như hoa đó c h ẳ n ra lộ ra một trường cực kỳ to lớn hết u y bùn đại khẩu từ đỉnh đầu nàng thôn phệ đi qua cảm nhận được nguy hiểm ỵ s i l ạ trong nháy mắt tỉnh táo lại nhìn chằm chặp lâm siêu cắn răng nói không cách nào tha thứ ngươi nên tiên thi may a cực hình lâm siêu cười lạnh không nói mắt thấy ã nũ bị liền muốn nuốt vào nàng đ ố n g c h ó i buộc chặt ị xì lạ thân ảnh l o a lên đúng là hư không tiêu thất không thấy tiêu ký lâm siêu khẽ nhữ mày đây đúng là cái khó giải quyết năng lực ngay tại hắn chuẩn bị quay người nhảy về hoàng kim khuyển trên lưng tiếp tục thuận khí vị truy tung lúc đ ố n g phía sau một trận bén nhọn nhói nói h chuyển đến chỉ gặp ị xì lạ cũng không hề rời đi mà là c h ố n g rỗng xuất hiện ở sau lưng ngoài mấy trượng địa phương tuyệt mỹ phương dung bên trên tràn ngập rét lạnh sắc ý ngón tay nhẹ nắm không khí chung quanh hóa thành tính thực chất công kích lit nha lit nhít bao t r ú n tới không khí năng、lực.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 giờ phút này nhìn thấy thất thải h ạ n lập tức đoán được ý đồ của nàng gầm nhẹ gào thét một tiếng cánh hắc ban thú ngang n h n vỗ chở hắn thời khắc này cự nhân thân thể đối diện bay lượn mà đi từng đạo không gian lợi nhận bay vừa tới đều bị nắm đấm của hắn đánh tan ỵ sĩ là nhìn qua cao hơn mười mét lâm siêu con người có chút co vào đã là bị cỗ này khí thế kinh người chấn n h ấ t đến lại là đạo này khôi nô g cự nhân thân ảnh khơi gợi lên nàng từ nhỏ đã bị khắt sâu trong đầu lịch sử dạy học trong lúc nhất thời phản ứng hơi trượm chờ kịp phản ứng lúc lâm siêu y nguyên bay lượn đến nàng phụ cận không kịp tránh né tại cái này sinh tử trong trước m dứt khoát không có thi triển mình thuần khiết mã huyết thống bản mệnh năng l ự c thiên phú thời gian mà là tùy ý lâm siêu nắm đấm đ ậ p tới và n h nồi đất thật lớn nắm đấm tại chót m ũ i của nàng đột nhiên ngừng ỵ sĩ l à nao nao lập tức trên mặt lộ ra cười lạnh đúng lúc này đ ố n g hàng loạt tia sáng tụ lại tới hóa thành từng đạo bén nhọn bạch quang cấp tốc xuyên qua thân thể của nàng không có khả năng y sĩ là con ngươi hơi co lại tại cái này tới gần quang tuyệt khu vực pha b i t r u n g quanh hạt ánh sáng cực kỳ m ỏ n g m anh nàng không tin lấy lâm siêu năng lực có thể tụ tập đến nhiều như vậy cho dù là atlantis đầy giai thần vương ở chỗ này thì triển tia sáng năng lực hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều khó mà tạo thành hữu hiệu lực sát thương Phúc, phúc, phúc, tia sáng trong nháy mắt nuốt sống thân thể của nàng, ra thủng trăm ngàn lỗ. Lâm siêu nhìn của cùng cười tia trong mắt nuốt trăm trái tim đều bị sỏ xuyên lạ, trên mặt lộ ra một tia siêu si ra qua ra sáng sống sỏ nàng, bắn ngàn xuyên y Lâm đầu đều bị lỗ. lạ, lộ hắn bắt lấy ị sĩ lạ thi thể chăm chú nhìn muốn nhìn nàng làm sao tái sinh tới đột nhiên ị sĩ lạ thân thể loại lên hư không tiêu thất không thấy phảng phất căn bản lại không tồn tại cùng lúc đó tại tia sáng lĩnh vực xem ra thân ảnh của nàng biến mất trong n g á y mắt lại tại bên trái mấy mét bên ngoài trống rông xuất hiện vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trong n g á y mắt khôi phục lâm siêu con ngươi hơi co lại tình huống như vậy hắn gặp một lần liền là tại thủ thành thời gian chiến tranh b ả n cổ tổ chức một vị cao tầng dùng qua tựa hồ là thiết lập lại năng lực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 nói phải thì như thế nào ngươi vẫn là chức chống đỡ ta trả thù đi nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút khởi động tiêu ký năng lực nhưng mà chắc lần này động chung quanh lại như c ũ không có biến hóa năng lực mất đi hiệu lực q một chương bảy trăm sáu mươi hai cấp sạch công chúa chương bảy trăm sáu mươi hai cấp sạch công chúa ông ông tại ý Sĩ l à kinh ngạc ở giữa không gian chung quanh dần dần xuất hiện đổ s ụ p bên trong co lại thành một khối đen kịt lỗ thủng lô đen xuất hiện lần nữa mà lại lần này lô đen từ bên ngoài mà bên trong đem lâm siêu cùng ý xì là hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong phản phất hai cái móc ngược bên trên chân lớn m á y liệt lực kéo tác dụng tại lâm siêu trên thân hai người dẫn dắt hướng trong l ô đen y sĩ là mái tóc tung bay đúng là từng chiếc chóc r a bị l ô đen t ú n nhập vào đi tại trạm đến màu đen đổ sụt không g i ắ n lúc trong nháy mắt hóa thành hư vô y sĩ là trên mặt lộ r a hoảng sợ rốt cuộc biết mình tiêu ký năng lực vì sao lại mất đi hiệu lực l ô đen đem hết thể chúng quanh vật chất trôn vùi bao quát nàng cùng tiêu ký địa điểm gắn bó vật chất cũng ma diện mặc kệ nàng muốn na di đến bao gần tiêu ký địa điểm đều là không thể nào ngươi y sĩ đang ngẩm đầu nhìn lâm siêu khói lên rồi tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết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 sóng âm bị l ô đen hấp thu trôn vùi cũng may cái này l ô đen mặc dù vây lại hai người bọn họ nhưng thể tích không đủ to lớn không giống trưởng thành l ô đen cũng có thể tùy tiện nuốt hết một cái mười mấy vạn năm ánh sáng đường kính tinh hệ hủy diệt năng lực lâm siêu gặp nàng từ trong giáp bên trong lục lọi r a toái không chi nhận mỉm cười tiện tay tiếp nhận nói sau này còn gặp lại đưa tay nhẹ nhàng đầy ỵ sĩ là con n g ư ờ i đột nhiên rụt lại đến tây kim thân thể hướng về sau khuyết nạo chạm đến l ô đen và ngoài trong chốc lát phía sau lưng hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất tịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng trong nháy mắt nắm lấy lỏng của nàng nhịn ta sẽ giết n g ư ơ i nữ nhân a lâm siêu nói một mình lẩm bẩm nói vĩnh viễn không nên coi thường một cái lang thang nam nhân đưa tay đệ lại đầu vai của nàng nhẹ nhàng đẩy y sĩ l à thét trói hai vang lên bản năng đưa tay chụp vào lâm siêu cánh tay lâm siêu nhàn nhạt mỉm cười chủ động bắt lên bàn tay của nàng nhưng không có kéo nàng trở về mà là nắm chặt nàng hình thái tinh tế trắng non tay trái phảng phất v ố t ve bàn tay của tình nhân đưa nàng trên ngón giữa chữ vật khí c h ấ ế n h ậ n lấy xuống sau đó hôn lấy một cái mu bàn tay của nàng buông lỏng tay ra y sĩ lạ kêu rẽ lấy n g a về đằng sau đi đổ vào trong lô đen kịp thảm còn chưa kịp phát ra t càng càng lâm, lâm, lâm siêu có chút đưa tay lô đen dần dần co vào bị hắn giữ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lô đen trôn vùi tại lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa lâm siêu đoán không lầm cùng nhau đen nắm giữ ám hoạch cùng hát cám thể chất hắn cùng lô đen là đồng nguyên sẽ không nhận lô đen thốn vệ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 đều là trên thị trường hút hàng hàng à đây là lâm siêu từ tạ vật trông được gặp một t r ư ơ n g thẻ vàng phía trên in m a dự trữ chỗ chữ đúng là vị công chúa này tiền tệ thẻ lâm siêu nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức lại nghĩ tới có tấm thẻ này cũng vô dụng đoán chừng không có gì chợ đen dám mở cấp bậc như vậy thẻ đi dù sao chợ đen người sau lưng cũng sợ t r e o chọc chân chính đại nhân vật trong lòng hơi t i ế c t đối lâm siêu tính toán một cái vật tư cảm giác hẳn là có thể bán đi không ít m a kim tệ, có, kim tệ liền, có thể đại lượng mua sắm ghen nguồn năng lượng phi tốc tăng lên thể chất của mình bây giờ cơ sở thể chất trở thành hắn uy hiếp nhất định phải nhanh đạt tới đời giai mới có đứng yên vô liếng q một chương bảy trăm sáu mươi ba sinh mệnh tuyển thủy chương bảy trăm sáu mươi ba sinh mệnh tuyển thủy thu hồi cái này mai tinh xảo nữ khoản ngoại hình chữ vật chiết nhẫn lâm siêu nhẹ nhàng vua hoàng kim quyền đầu nói phía trước quá nguy hiểm các ngươi vẫn là về chữ vật khí đi thôi chờ đến phù hợp hoàn cảnh lại để cho các ngươi đi ra hoàng kim q u y ề n cùng thất thải điệp vương có chút lưu l u y ế n không rời bọn chúng trời sinh tính hiếu động tại chữ vật khí chật hẹp trong không gian nhanh nhịn gần chết bất quá trông thấy lúc trước chiến đấu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 lâm siêu ánh mắt c chất động qua cẩn thận quan sát đến chung quanh cái này quang tuyệt khu vực mặt đất thổ nhưỡng so sánh với lúc trước căn cứ thổ nhưỡng có chút khác biệt mười phần khô giáo màu sắc cháy đen tản ra trận trận mãnh liệt nhiệt độ cao khí tước phản g phất là một tòa bộ phát đã lâu núi lửa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 từ chữ vật khí bên trong lật tới lật lui một lát móc ra một thanh cấp ép chiến đ a o lực lượng quán chú bên phải trên cánh tay đột nhiên ném mạnh xuống dưới a nu bị giật mình nói ngươi muốn làm gì nhìn xem là cái gì lâm siêu ý niệm đáp lại siêu chiến đ a o trong bóng đêm cấp tốc chỉ nhập xuống phương cháy đen trong cái khe lâm siêu nín hơi chờ đ ợ i một lát sau đ ó n g một đạo lục mang cấp tốc chạy tới. Cái tới. nhanh à y lục mang n như thiểm điện trong chớp mắt tức đến lâm siêu trước mặt lâm siêu con ngươi co r ụ t lại tốc độ tăng phúc trong nháy mắt tác dụng trên cánh hát ban thú thân ảnh l o i lên hữu kinh vô hiểm tránh né đi qua đồng thời tại tránh thoát trong nháy mắt quay người truy hướng lục mang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 tín nhiệm với hắn dẫn đến thân thể của hắn tính phản xạ nghe theo tránh về phía sau nhưng vẫn là chậm một bước chỉ gặp vết rách bên trong đ ố n g nhiên xông ra một trận vặn vẹo trong suốt ba động nhanh như tốc độ ánh sáng trong nháy mắt đánh trúng lâm siêu lâm siêu đại nào ông trống rỗng chờ lần nữa khôi phục lại lúc lại phát hiện vết rách gần ngay trước mắt thân thể của mình thẳng đứng hướng vết rách bên trong rơi xuống lâm siêu kinh hãi vội vàng giữ vững thân thể muốn một lần nữa bay đi lên nhưng không khí chung quanh lại đ ố n g đặc dính như tơ đem hắn thân thể tầng tầng quân lấy cánh huy động tốc độ trở nên cực trộm cực kỳ phí sức mặc dù như thế cánh hắc ban thú lực lượng không thể khinh thường y nguyên nằm kéo lâm siêu thân thể bay lên trên đi đúng lúc này hai bên vết rách trong vết đá n g ẫ nhiên bành bành vài tiếng từ đó bắn ra mấy đạo đỏ tươi s ú c tu phảng phất bát t r ả o bạch tuộc đánh út về phía lâm siêu lâm siêu biến sắc lập tức thi triển tốc độ t ă n g phúc cùng chủ thần hoàng kim hóa chỉ gặp hắn toàn thân hiện ra ám kim sắc quang trạch trong trắng mắt hóa thành kim sắc con ngươi vẫn là màu đen tràn ngập tà dị khí tước chỉ có trên trán màu đen sừng nhỏ không có gì thay đổi siêu. Quang tốc chạm mặt tới ba đầu huyết hồng xúc tu đ ố n g nhiên nổ tung bị h oanh kích đến vỡ vụn ra bắn tung t h á i ra tanh hôi dòng máu màu đỏ cùng lúc đó k h ă c một bên trên vách đá xúc tu đ ố n g nhiên nhất chuyển cuốn về lâm siêu phía sau cánh bên trên càng đem cánh đâm xuyên ôm lấy quăng về phía vết rách bên trong lâm siêu chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống cánh tay đột nhiên vùng ra cánh tay kéo dài ra bảy tám mét nệm ở phía sau huyết hồng trên xúc tu vội vãng tốc độ không có chút nào chậm lại lâm siêu vội vàng xoay người trên trán gân xanh nô lên tinh thần lực mãnh liệt mà ra lôi kéo ở thân thể xiu s i u xiu đúng lúc này dưới đáy trong vách đá nhảy lên ra mấy chục đạo huyết hồng xúc tu chen trúc m à tới q u y một chương bảy trăm sáu mươi b ố tìm kiếm trận tướng chương bảy trăm sáu mươi b ố tìm kiếm trận tướng siêu siêu siêu như lưới d à y đ ặ c huyết hồng xúc tu bắn ra tới lâm siêu liệu mạng thi triển quan g tốc ba động q u y ề n pháp chỉ đập gãy bảy tám cây trên chân không kịp trốn tránh lập tức bị quân lấy so sánh đầy d a i thể chất lực lượng mánh lực kéo xuống lấy lâm siêu từ bạch miêu nơi đó dị hóa qua tinh thần lực khó mà c ù n g cố lực lượng này chống lại lập tức bị tốn xuống dưới ngươi phải có binh khí sắc bén liên tốt anubi cháy bỏng nói lâm siêu sắc mặt khó coi so sánh hắn dạng này thực lực binh khí lại không phải dễ tìm như vậy lúc trước có cái kia cháy đen vật thể dùng cho chiến đấu nhưng cũng không sắp bén nếu không t ù y tiện liền có thể chặt đứt những n à y vết hồng quái thủ lâm siêu l i ề u mạng dãy r u a nhưng quấn quanh tới xúc tu càng ngày càng nhiều đem hắn mắt cá chân đến đùi u bộ vị tất cả đều bao đầy lôi kéo càng lúc càng nhanh rất nhanh liền chìm vào đến sâu không thấy đáy vết rách bên trong lâm siêu cảm nhận được dãy r u a không có kết quả dứt khoác móc ra cháy đen vật thể toàn tâm để phòng chung quanh cũng may những n à y vết hồng quái thủ không có công kích di tứ chỉ là muốn đem hắn lôi kéo xuống dưới. Không được. tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ nóng chết a nu bị kêu lên lâm xiêu cũng cảm nhận được cố này nóng bỏng thiêu đốt cảm giác từ vết rách bên trong lưu động ra không khí phảng phất h ỏ a diễm mà lấy hắn hắc cám thể chất cũng cảm nhận được trận trận hỏa thiêu cảm giác đau mà lại càng hướng xuống cố này nhiệt lượng càng cao ai biết dưới đáy sâu bao nhiêu nếu như là mấy v à n mét lấy cái này nhiệt lượng tăng trưởng xu thế chắc chắn sẽ tơi sống đốt thành người khô phải biết cho dù là chủ thần sinh mệnh cũng sợ hãi nhiệt độ cao hỏa tiêu dù sao lại làm sao không n ủ thân thể hóa thành cho tản cũng ô í h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 tại cái này hắc cám thể chất hạ mặc dù không cách nào điều động tia sáng lực lượng lại có thể sử dụng hắc cám năng lượng thay thế phốc phốc phốc hắc cám năng lượng hóa thành lưới dao cực kỳ sắc bén tựa hồ còn mang theo thôn vệ đ ặ c tính rất nhanh liền đem mười mấy đầu huyết hồng xúc tu c h ặ t đ ứ t huyết thủ bên trong đặc dính nước bắn tung tóe đi ra lâm siêu mừng rỡ trong l ò n g thi triển hắc cám lưới dao phi tóc c h é m giết t r u n g quanh hắc cám năng lượng vô cùng vô tận mặc cho lâm siêu điều động trong lúc nhất thời chúng quanh huyết hồng xúc tu đều là đều bị chất đức lâm siêu lập tức huy động cánh bay lên trên đi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 To lớn xúc tu đụng vào lỗ ớ n xúc t đen g vô à hiệu lâm siêu kinh hãi trong lòng đạt tới cực hạ bản năng nâng lên nắm đấm đánh tới nắm đấm đột nhiên đau xót đúng là hóa thành hư vô hư không tiêu thất chỉ còn lại có khựu tay chỗ bộ vị kim sắc máu tươi không có bắn tung tóe mà là vô cùng có linh tính dừng lại tại đứt gãy mạch máu chỗ vết thương thiết diện chỉnh tề giống bị đau tước lâm siêu lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên đột nhiên nhớ tới lúc này lỗ đen dần dần tăng lớn thôn vệ lực lượng cũng theo đó tăng cường đâm xuyên tại trong tác động to lớn xúc tu kịch liệt rút dày cấp tốc rút ra mà quay về nhưng từ trong tác động rút ra đi trong nháy mắt phía trước y nguyên có một nửa biến mất không thấy gì nữa bị lô đen trô ma diệt trông thấy lô đen vẫn có hiệu quả lâm siêu trong lòng lúc này mới hơi lòng khẩu khí nhưng trong lòng y nguyên tràn ngập kinh nghi cái này to lớn xúc tu thật là đáng sợ riêng là đầu vào liền có thể để trong không khí không gian thời gian vật chất đều là tận hủy diện biến thành một cái không có bất luận cái gì vật chất hư vô khu vực mà lại nhỏ bé hình lỗ đen lực lượng cũng vô pháp đối nó tạo thành tổn thương có thể thấy được đến cỡ nào cứng cỏi trọng yếu nhất chính là tại cái này kỳ tích động h u y ệ t bên trong tại sao có thể có vật này gian g g i á c đứt gãy cánh tay dần dần sinh trường rất nhanh khôi phục như thường nguy hiểm thật ạ đủ bị lòng còn sợ hãi lâm siêu ánh mắt lộ ra suy tư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 Ác thú cấm địa, nghe đồn cùng tứ đại ác cấm cùng thú tứ thú thu nghe hệ. Hồi địa, đồn đại đến đó, quan giả có lâm à làm lớn lại liên l cấm cái xúc cùng tích xúc có cái gì? Trong động gì to tu huyệt tu, địa kỳ hệ?、Lâm、siêu hận không thể lập tức xé mở hết thẻ bí ẩn mặc dù biết dưới đáy có lẽ còn ẩn giấu đi k h á c đáng sợ nguy hiểm nhưng lỗ đen hộ thân cho hắn một chút lực lượng nếu như lần này từ bỏ hắn cảm giác mình cách chân tướng lại xa một chút mà tại chung kết kỷ sống tiếp biện pháp chỉ có biết c h â n tướng mới có một tia sinh cơ nếu không lâm siêu cảm giác cho dù mình tăng lên tới so sánh thần vương lực lượng y nguyên khó mà đạo thoát trường hạo kiết này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 những thi thể này không có sinh mệnh k h í tức không có nhịp tim cùng huyết dịch lưu động toàn thân da thịt khô cạn dù do g á n tại xương cốt bên trên tựa hồ chết đã lâu lâm siêu nhịp tim có chút tăng tốc tuyệt đối không nở tới tại cái này vết rách chỗ sâu sẽ nhìn thấy q u ỷ dị như vậy một màn a nu bị ngưng trọng nói cẩn thận sự tình gia khác thường tất có biến cố lâm siêu đưa tay vung ra một đạo hắc cám lơi dao c h ạ m tại cổ thụ trên cành cây vụn một tiếng có thôn p h ệ đặc tính hắc cám lơi dao vậy mà không có chặt nước n n h cây chỉ ở phía trên lưu lại một chút xíu cảm ấn lâm siêu sắc mặt biến hóa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 lâm siêu khẽ gật đầu chuẩn bị xuất thủ đem rút ra đúng lúc này đ ỗ n g trông thấy trên nhánh cây treo những thi thể này rất nhỏ đung đưa phảng phất là gió tội nhưng lâm siêu nhìn đến cẩn thận trong đó một con thi thể ngón tay rất nhỏ nhúc ních h một cái hắn vừa muốn nghiêng về phía trước thân thể lập tức phanh lại giống giống sau một khắc mấy đạo khàn khàn gào thét bông vang lên trên nhánh cây thi thể bỗng nhiên nhảy xuống d ư ơ n g nanh múa vớt hướng lâm siêu đánh tới từng cái thây khô trên mặt tràn ngập dữ tợn đáng sợ bịa lộ con mắt chừng đến cực lớn con ngươi đều là kim sắc tròng mắt ngân sắc đạo thập tự con ngươi tất cả đều là giác tỉnh giả chỉ là những n à y giáp tỉnh giả cùng lâm siêu thấy qua có chút khác biệt biểu lộ cực kỳ điên cuồng động tác cứng ác mặc dù như thế chỗ buộc phát ra tốc độ y nguyên cực kỳ kinh người có thể thấy được là từ cực kỳ cao dài tiến hóa giả thức tỉnh m à tới bây giờ lâm siêu không sợ nhất cứng đối cứng cùng chiến thuật biển người có lô đen hộ thể liền sợ địch nhân không dám sống lên bởi vậy lâm siêu chủ động hướng những n à y thây khô g i á tỉnh giả vào tới dẫn đầu khoảng cách gần nhất một nữ từ thây khô g i á tỉnh giả vào tới dẫn đầu khoảng cách gần nhất một nữ từ thây khô giáp t h giả vào tới d n đầu khoảng cách g n nhất một n từ thây khô giáp tỉnh giả gầm t h é nhào vào lỗ đen p h í trên cao t h ấ không mặt đều hóa thành hư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 q một chương bảy trăm sáu mươi sáu may a thần vương chương bảy trăm sáu mươi sáu may a thần vương cổ thụ trông thấy lâm siêu đuổi theo đột nhiên lần nữa đổ thổ chui hướng đất khô cằn bên trong lâm siêu hừ lạnh một tiếng hoàng kim hóa cùng tốc độ đồng thời tác dụng tại cánh bên trên trong n g á y mắt buộc phát ra hơn hai trăm lần vận tốc cấm thành may m à lỗ đen đem trong không khí hết thể vật chất trôn bụi không có bất kỳ cái gì vật chất đánh tới thân thể của hắn nếu không riêng là thân thể tại cái này cao tốc di động bên trong liền sẽ băng liệt hô trong chốc mắt xuất hiện tại cổ thụ phía trước lỗ đen rỉa ngoài chạm đến cổ t h ụ thân cảnh lạng yên không một tiếng động đem trôn bụi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 cổ thụ giật này cả mình vô ý thức nói ngươi làm sao n g ư ơ i biết lâm siêu không nghĩ tới lập tức liền lựa bịp đi ra nói nói đi nói cho ta biết kỳ tích chi huyết lai lịch thoáng tới gần mấy phần lấy đó uy hiếp dưới cây cổ thụ ý thức lui về phía sau một điểm nói ta biết cũng không nhiều chỉ biết là kỳ tích chi huyết cùng kim cương hình thành không sai bị lắm đều là môi trường tự nhiên ra công chế tạo mà ra cho nên nếu muốn tìm đến kỳ tích chi huyết liền phải tìm thai ngén kỳ tích chi huyết hoàn cảnh bên trong lâm siêu ánh mắt chất động không nghĩ tới kỳ tích chi huyết là như thế tới hỏi ngươi trên nhánh cây thi thể là ở đầu ra cổ thụ nói bọn hắn đều là tới đây khai thác kỳ tích chi huyết bị ta bắt lấy về sau tại ta thôi hóa hạ đã t h ứ c tỉnh có thể cho ta cung cấp sinh mệnh bổ sung lâm siêu hiếp mắt nói ngươi có thế để cho nhân loại t h ứ c tỉnh không sai cổ thụ thừa nhận lâm siêu đông n h i ê nói n ngươi cùng m a thần quốc có quan hệ gì cổ thụ ngơ ngác một chút nửa ngày không có trả lời lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m nó nói chớ chối ta vừa rồi hỏi ngươi kỳ tích chi huyết ngươi không có một chút chần chờ nói rõ ngươi đã sớm biết xưng hô thế này mà lại khẩu âm của ngươi cũng là m a ngữ cái này kỳ tích động h u y t lại làm a thần quốc trưởng quản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 cổ thụ toàn thân nhánh cây hơi chấn động một chút kinh hai nói làm sao n g ư ơ i biết lâm siêu nói n g ư ơ i lúc trước trên nhánh cây treo thây khô giác tỉnh giả đều là thân thể gần như khô héo nhưng cái này lại bảo tồn hoàn hảo màu da s u n g mãn tràn ngập trình độ mặc dù không có sinh mệnh khí tức nhưng nhục thể cùng khi còn sống không khác mà lại hắn thần tính khí tức nồng đậm như vậy lại là người mãi a gương mặt cho nên hắn chẳng những là thần vương mà lại cùng ngươi có rất lớn quan hệ ngươi đến tột cùng là cái gì cổ thụ sau khi nghe xong một lát trầm giọng nói là ngươi mất ta ngươi một chết tại nó dứt lời lúc thanh niên này tử thi con mắt bỗng nhiên mở ra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 trung điệp bảo đã tới tư thế mặc dù đơn giản nhưng chung quanh lô đen tựa hồ cũng bị cố này quyền phong chấn động đến có chút đình trệ q một chương bảy trăm sáu mươi bảy diễn quả chương bảy trăm sáu mươi bảy diễn quả hô nắm đấm tại trong con mắt mở rộng ngay tại sắp đánh trúng lúc đ ỗ n g nhiên dừng lại quyền phong cào đến lâm s i ê u gương mặt đau nhức hắn ngơ ngác một chút còn không có nghĩ rõ ràng liền nghe ạ đủ b ì dưới đáy lòng cuồng hỉ nói ha ha kiếm lật ra kiếm lật ra lâm xiêu trong lòng nói cái gì lúc này chợ thấy đến thanh niên tử thi chậm rãi thu hồi nắm đấm mặt lạnh lùng lỗ bên trên đột nhiên nếp miệng cười một tiếng nhưng tựa hồ bộ mặt cơ bắp không c ầ n đối cười đến có chút vặn vẹo cùng quái dị sắc không thần vương ha ha thanh niên tử thi trợn cười to mặc dù thanh nhâm lạ l ắ m nhưng cái này quen thuộc giọng điệu lập tức để lâm siêu kinh ngạc thanh niên tử thi hậu phương cổ thụ chấn động sợ h a i nói sao chuyện gì xảy ra siêu chỉ gặp thanh niên tử thi thân ảnh l ó i lên từ trong h ấ t động xuyên thẳng qua mà ra, không có chút nào t h ụ thường hoành thân bảo hộ ở lâm siêu trước mặt cười lạnh nhìn qua cổ thụ nói tại bản tôn trước mặt đùa bỡn tử thi điều khiển cũng là đáng đời ngươi không may bây giờ còn có cái gì mánh khóe đều xuất ra đi nghe nói như thế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 ha h a quả thực là cơ hội trời cho a chúng ta kiếm lần ra kiếm lần ra lâm s i ê u mí mắt liên tục nhảy lên trong lòng cũng không nhịn được sôi trào lên thần vương a bọn hắn bây giờ lại thao túng một con thần vương còn sợ a i cổ thụ có chút n ộ n g một lúc sau mới phản ứng được giận dữ hét trả lại cho ta toàn thân nhánh cây lay động điên cùng sinh trường như dây leo như roi vùng tới thanh niên tử thi cười lạnh một tiếng nắm chặt nắm đấm v ê n h ra trên nắm tay b ộ c phát ra lóa mắt như liệt dương kim quang chỉ là đánh vào trước mặt mình không khí bên trên liền tạo thành một cỗ chấn động lực lượng đem chung quanh bao trùm tới rất nhiều nhanh cây đều là tận chấn động đến vỡ vụn sau đó bước ra một bước thân ảnh nhanh như địa bang xuất hiện tại cổ thụ trước mặt b à ảnh lại là đấm ra một q u y ề n trực tiếp chúng cổ thụ miệng phía dưới phước một tiếng nắm đấm như nhọn thương đâm vào cổ thụ bên trong t h ẩ m thấu ra lục sắt chất lỏng cổ thụ toàn thân đứt gãy nhánh cây lùi về xoay người chạy nhưng nó tốc độ nào có thanh niên tử thi nhanh trong nháy mắt liền bị đội kịp lại là đấm ra một quyển ở trên người đánh ra một cái to bằng chậu g i a mặt lỗ thủng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 là ta phân hóa ra bộ phận thân thể đem thái dương thần vương bảo trụ tránh né đến nơi đây lâm siêu có chút n g ơ ngẩn không nghĩ tới bên trong có dạng này một đoạn dài dàng d ạ t lịch sử cũng không biết phải c h ẳ n g có thể tin thanh niên tử thi khinh thường nói ngươi ngươi có khả năng này ngươi cho rằng ngươi là m ã a thần thụ cổ thụ thấp giọng nói không sai lâm siêu cùng á nụ bị đồng thời giật nảy cả mình cổ thụ là m ã a thần thụ trong truyền thuyết bảo vật siêu đẳng phải biết thoái không chi nhận liền là áp dụng m a thần thụ nhánh cây chế ra mà m a thần thụ bản thân lại nên cỡ nào chuyển kỳ đồ vật cổ thụ tiếp tục nói thái dương thái dương thần vương đi vào kỳ tích động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 lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói bốn mươi tám giờ bên trong không tìm được ngươi liền chuẩn bị mai táng tại trong bụng ta đi cổ thụ nhánh cây có chút run run nói cái kia nơi này làm sao bây giờ đi trước tìm diễn quả lâm siêu quát cổ thụ hầm h ự c nói thuốc a dễ cây đào đất tiếp tục đ n thổ tiến lên lâm siêu cùng thanh niên tử thi theo sát phía sau q u y một chương bảy trăm sáu mươi chín cải tạo a n u b i chương bảy trăm sáu mươi chín cải tạo a n u b i cổ thụ đối nhiệt độ xúc cảm cực kỳ nhạy cảm tại đất khô cản tầng nham thạch bên trong bảy lần hoặc tám lần rẽ Tránh né tầng đất một ỏ n mảnh chỗ, để tránh ngâm đến trong nham tương, đen g chỗ, h có lỗ để đối h ể lát â m siêu không có c i lại gì ảnh hưởng, ngược mình ảnh nó chính mình khổ để h â n Một lát sau cổ thụ phá đất mà lên đi vào một cái trải rộng đất khô cằn trong động vật vách đá cùng mái vòm tất cả đều là đ e n kịp nham thạch nó thuận đất khô cằn cấp tốc đúc đ í c h đi vào một mảnh nham tương chỉ trước lay động nhánh cây nói là ở chỗ này lâm siêu thuận nhìn lại chỉ gặp nham tương chỉ bên trong lại có một mảnh h ồ n g liên phản phất thanh chỉ bên trong lá sen hoa sen cánh hoa duyên dáng nở rộ tiểu diễm mất tắt tại hồng liên ở giữa thiêu đốt lên một đám lửa không sai tựa như súng phun lửa miệng hòa diễm không ngừng cháy h ư n g thực tựa giật tát. hồ vĩnh không chính viên Đây lâm à diễm quả. l siêu giật m ì nhìn Cổ thụ h k g nghĩ tới i lâm s qua như t cái ầ n kia t cái s u nhảy vọt hòa diễm nghĩ thầm trực tiếp nuốt vào cái này và lửa cảm giác này có thể dễ chịu mới là lạ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 lâm siêu thấy nó nhận ra cũng không phủ nhận không d à n h phản ứng mà là đưa tay chụp vào trong d ư ơ n g viên những kia lóe ra u lam quang trạch giọt nước mắt chạm kết tình rét lạnh khí tức tựa hồ muốn ngón tay đều đông cứng nhưng lúc trước ngực như tê liệt đau nhức hỏa diễm tiêu đốt cảm giác giờ phút này lại hóa thành một cỗ cảm giác ấm áp mà lại không ngừng tản mát ra n h i ệ t ý lưu động đến toàn thân đem cóng đến có chút trở nên cứng ngón tay ấm áp một chút lâm siêu rốt cuộc biết vì cái gì cấm vào lệ nguyên tử nhất định phải đạt được diễn quả nếu không có vật này cho dù hắn có lô đen cũng sẽ bị đông cứng trừ phi h ắ n có thể thi triển ra càng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 trên cánh tay phải lập tức chuyển đến thấu xương lanh ý vỡ ra xương c ố t cùng huyết n h ụ c chậm rãi từng tầng từng tầng khép lại một lần nữa khâu lại cùng một chỗ mạnh liệt hàn khí từ trong cánh tay phải không ngừng chạy ra phảng phất là đang d ã y ruộng muốn xông phá cánh tay phải dễ chịu nhưng chỗ ngược diễn quả tản ra nhiệt ý không khô nhập cánh tay phải cùng cố hàn khí kia tương để kháng mặc dù không thể hoàn toàn chống lại hàn khí lại có thể, đem khí giảm bớt đến lâm siêu có thể miễn cưỡng tiếp nhận tình trạng thật là lạnh a nù bỉ trong lòng quái khiếu mà nói mãi mãi đơn giản so với tại bắc cực còn lạnh gấp một vài lần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 tại ý hắn biết lưu lại đến cuối cùng một tia y ê u ớt thời khắc đột nhiên ở giữa nghe được ạ nụ bị nửa mừng nửa lo thanh â m dưới đáy lòng vang lên thành công thành công thanh â m này phiêu đáng tại lâm siêu trong đầu phản phất là từ xa xôi thiên quốc chuyển đến lâm siêu cơ hồ tưởng rằng ảo giác thẳng đến nhiệt độ chung quanh phi tốc lên cao chuẩn xác mà nói là khôi phục hướng trên không nhiệt độ chung quanh hàn khí dần dần biến mất lâm siêu ý thức chậm rãi tỉnh táo lại não hải đều là ạ nụ bị lo lắng tiếng gọi ở m cảm nhận được lâm siêu đôi mắt khôi phục thần thái ạ nụ bị lúc này mới thở phào nhẹn h õ m hưng phân nói mau nhìn, cắm vào thành công. Lâm siêu nhìn lại.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 nghe được lâm siêu thanh âm nó giật mình tỉnh lại liền nói không có đây chính là một viên cuối cùng ồ lâm siêu h i ế p h i ế p mắt nói vậy liền ăn hết n g ư y i để đền bù đi nói xong bay lượn mà đi cụ thụ dọa đến vội vàng xuyên đất t ê u lên thật không có nơi này kỳ tích động huyệt liền thông h ư ơ n g cái này một mảnh đất tâm thế giới tổng cộng ta tìm đến hai viên diễn quả mình ăn hết một viên còn lại liền cái này một viên ngươi muốn tìm chỉ có thể đi khắc thần quốc xem bọn hắn kỳ tích động huyệt dưới đáy đ i ệ tâm thế giới có hay không lâm siêu khe nhũ mày nhìn nó hai mắt chậm rãi dừng bước lại thầm nghĩ bổn chủ nào nói qua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 năm mét độ đỉnh chóp có tơ trắng quấn quanh c u ố n rốn nai đeo đem cái này trắng kén treo ở đỉnh chóp trên một khối n h a n thạch cái kia đỉnh chóp tựa hồ đã là vết rách chỗ sâu nhất lâm siêu cùng h nù bi đều là ngơ ngẩn cái này chạy xuôi kỳ tích chi huyết vết rách chỗ sâu lại là một cái kén lâm siêu kiệt lực tụ tập ánh mắt nhập vi thị giác như như lưỡi dao đâm vào trắng kén bên trong nhưng trước mắt đều là lượn lờ màu trắng tơ bạc r á c rối phức tạp cực kỳ dày mật đoán chừng chờ hắn vòng qua tầm tầng, tầng tơ trắng trông thấy chỗ sâu nhất tối thiểu cần thời gian mấy năm hơn nữa còn đến một khắc càng chẳng lẽ là quái vật gì làm tổ a nu bị p h ò n g đoán đạo nhưng ngựa khí thấp hiển nhiên chính mình cũng không tin điều p h ò n g đoán này nếu như là quái vật tổ thật là là bực nào đáng sợ quái vật mới có thể tại nhiệt độ cao như vậy địa phương làm tổ mà lại dùng nhiều như vậy kỳ tích chi huyết nuôi nấng con của mình lâm siêu t r ầ m mặc hồi lâu mới nói hãy xuống nhìn xem a nu bị bị sợ nhảy lên nói không t ố t ta nếu là kinh động gì gì đó quá nguy hiểm nếu như kinh động đến cái gì liền lập t ứ c chạy lâm siêu ánh mắt ngưng chọc nói a nu bị nghĩ nói t h u ta khống chế thanh niên tử thi nhảy vọt mà lên hướng phía trắng kén trộp tới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 tựa như thủy ngân tại nước sôi bên trong đoán chừng trước kia kỳ tích chi huyết đều chìm vào ao nham tương ngọn ngùn đi lâm siêu ngơ ngác một chút con mắt tỏa sáng ánh sáng nói không có gà ta đương nhiên không có cổ thụ không chút n g h ỉ ngợi nói lâm siêu lập tức không nói hai lời một đầu nhảy vào ao nham tương bên trong không có phóng tích h trên cánh tay phải hàm khí mà là lợi dụng lỗ đen trôn vùi nham tương phi tóc bơi về phía nham tương dưới đáy ước chừng xâm nhập chừng năm mươi mét liền chạm đến dưới đáy đất khô cẳn tầm nham thạch vừa muốn bốn phía lục soát liền trông thấy mình hạ xuống chỗ đất khô cẳng mầu và nóng chính là tích chi huyết. lâm à kỳ t í c siêu t lâm, lâm, siêu. Siêu. lâm siêu tại r lòng ao nham tương, tương ngọn nguồn kỳ tích chi huyết số lượng nhiều đến làm cho lâm siêu lữ lưới cơ hồ đi mấy bước liền sẽ tìm tới một dọn hoặc hai ba dọn ngẫu nhiên còn sẽ thấy lớn cỡ bàn tay một mảnh tụ tập cùng một chỗ cái này khiến lâm siêu có loại nằm mơ hảo giác tựa như đột nhiên rơi vào bảo tàng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 Cơ hội không có ý nghĩa, nhưng có chút ít còn hơn hội không nghĩa, nhưng không, như nếu ý ít Lúc à thành ném đến phòng đầu giá, Lâm siêu đoán chừng đánh trên liền mang ý nghĩa trở thành chủ thần. Lâm mỗi một đầu huyết, cấp thể tích chi chủ giá, giá giọt Siêu siêu trời. l sao, có trở ra Dù kỳ ý này, ạ nụ bỉ cũng đem vết rách chỗ kỳ tích chi huyết bột phấn tạo xuống. Lâm siêu cùng nhau nhận lấy xem chừng trong tay mình kỳ tích chi huyết tổng lượng có thể vung trồng ra hơn vạn cái chủ thần nhưng điều kiện tiên quyết là có hơn vạn cái thứ thần cực h ạ n người mới được. Là thời điểm rời đi. Lâm siêu nhìn thoáng qua nơi này quay người để cổ thụ dẫn đường tiến về hang động mặt đất. Siêu. Siêu. mấy đạo thân ảnh tại trên cánh đồng hoang lao vùn vụt mà qua đ ô n g trong đó một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn từ giữa không trung r ấ t xuống trước mặt mấy bóng người gặp này bị sợ nhảy lên vội vàng vòng trở lại đuổi tới cái này rơi xuống thân ảnh trước mỹ s mỹ s một cái nát lục váy cổ điện ăn mặc thiếu nữ đỡ lấy rơi xuống thân ảnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói vẫn được à cái này bị đỡ thân ảnh là cái cao g ầ y nữ tử có chút mỹ lệ có một chương như thiên sứ tú mỹ gương mặt nhưng giờ phút này sắc mặt tái n h u ậ đầu tóc dối bầy có mấy phần bụn bã nàng đẩy ra tay của thiếu nữ nói cầm nguyện điện hạ các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 hóa thành một cái năng lượng màu đen ma mà trận tiến đến thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói còn lại tùy tùng vội vàng bước vào năng lượng ma trận Siêu. ma trận quang mang bùng cháy mạnh đ ỗ n g nhiên sáng lên lại phi tốc dập tắt ma trận hoàn toàn biến mất liên đối lấy thanh niên mặc áo đen mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa một bên khác cầm nguyện phía sau quang mang lại lên lúc trước m ỉ e lại chống r i n g xuất hiện cái cổ chỗ trèo lên đạo đạo màu đen g ầ n xanh xem xét liền là thần chúng kịp độc nàng nỗ lực nói đa tạ điện hạ triệu hoán cầm nguyện ánh mắt nghiêm trọng phân phó nói tả tượng ngươi có nàng chờ chúng ta đến quang tuyệt khu vực liền tốt vâng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 phá cho ta cầm nguyệt gầm nhẹ một tiếng đỉnh đầu vết nước không gian bay vụt ra một đạo kim sắc c ử kiếm cắt ngang hướng trước mặt bọn hắn hư không tả hữu xoay chuyển q u ấ y thời không tinh thần nể gõ. khóa chặt r i ấ c ngủ thanh niên mặc áo đen sau lưng rất nhiều t ù y tùng nhao nhao xuất thủ cầm n g u y ệ t biến sắc đưa tay một chiêu phía sau trong không khí bay ra một đạo lục giác kim t h u ẫ n ngăn cản ở trước mặt nàng cái này kim t h u ẫ n vừa mới xuất hiện liền đinh đinh rung động thanh niên mặc áo đen phía sau bốn tên t h y tùng kêu lên một tiếng đau đớn suýt nữa té ngã con mắt cùng trong lỗ thai tràn ra máu tươi bọn hắn sử dụng đều là tinh thần bực năng lực lại bị mặt này t i ể u xảo lục giác kim thuẫn chỗ bắn ngược trở về có thể đem tinh thần công kích bắn ngược tâm c h ắ n thanh niên mặc áo đen sắc mặt tâm trầm con người bỗng nhiên hóa thành thất thải vòng xoáy hình gầm nhẹ nói đ ị n h không khí chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hết thể vật chất đều bị đông lại bao quát cẩm n g u y ệ t cùng xỉ trung nhân nhân duy nhất có chút rung động chính là nàng triệu hồi r a trôi này kim sắc c ử kiếm thanh niên mặc áo đen phía sau một thiếu nữ tùy tùng t ự hồi nhắm chuẩm thời khắc này bỗng nhiên bay ra trong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 là ngươi thanh niên mặc áo đen nhận ra lâm siêu nghe nói là vì thu hoạch được cái thứ nhất tiến vào quyền lợi không tiếp phục dụng nước mắt sinh mệnh hắn cười lạnh một tiếng nói làm sao lại ngươi một cái đoàn đội của ngươi đã diệt sạch à đoạt tại hoàng tộc phía trước thật sự là không biết sống chết lâm siêu nhìn hắn một cái mặc dù là người m ã a bộ dáng nhưng cũng không phải là hoàng tộc tựa hồ là thứ nhất cự thành người lúc này mỉm cười tiếu dung còn lưu lại trong không khí thân ảnh đã lướt tầm ầm ra b a y một tiếng cơ hồ trong t r ớ c mắt xuất hiện tại thanh niên mặc áo đen trước mặt cũng không thấy hắn ra quyền cái sau đầu lại không hiểu vỡ ra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 còn n k h ô q một chương bảy trăm bảy mươi ba bất ngờ nghe tin giữ chương bảy trăm bảy mươi ba bất ngờ nghe tin giữ đây là một cái đã lâu thông tin số hiệu lâm siêu chuẩn bị chú danh tự là lãnh chân lãnh chân tại kêu gọi mình lâm siêu có chúc mộng bọn hắn không phải tại đáy biển nơi nào đó a làm sao lại đưa tin tới địa tâm thế giới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 Bạch tuyết đâu? trong u đâu? y ế t t lòng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ tại đáy biển thất lạc nếu không lấy tỷ tỷ tính cách đã sớm cái thứ nhất t r u y ề n đến truyền tin làm sao lại để l á n h chân giành ở phía trước nghe được lâm siêu hỏi l á n h chân lập tức t r ở m ặ t một lúc sau mới nước nở nói lâm đại ca bọn hắn gặp chuyện không may bạch tỷ tỷ bị mã thần quốc tóm lấy lập tức liền muốn chém đầu phá hủy vưu t i ề m đại ca đi cứu nàng nhưng đánh không lại mã thần vương bị hắn tóm lấy lâm siêu chấn động lúc trước vui sướng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì đáy lòng một mảnh bướt thay vào đó làm ộ t cố quần cuộn thiêu đốt lựa dẫn từ đáy lòng thẳng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 cầm nguyệt bọn người lúc này mới chú ý tới mặt đất cổ thụ gặp nó chạy nhanh vô cùng không khỏi một trận kinh ngạc đợi lâm siêu cùng cổ thụ thân ảnh hoàn toàn rời đi tầm mắt của bọn họ về sau mọi người mới thu hồi ánh mắt hai mặt nhìn nhau ánh mắt phức tạp cầm nguyệt do dự một chút cắn răng nói chúng ta theo sau t h ầ n s á c mệnh mọi sỉ trung niên nhân kinh hãi nói điện hạ tuyệt đối không thể à mặc dù người này xem ở tình cũ bên trên trợ giúp qua chúng ta nhưng nếu để cho hắn biết ngươi đạt được kỳ tích chi huyết tất nhiên sẽ xuất thủ cấp đoạn đến lúc đó chẳng phải là mình dê vào miệ cọ cầm nguyệt nhìn hắn một cái nói vừa rồi nếu như không có hắn hỗ trợ đừng nói trong tay chúng ta kỳ tích chi huyết liền xem như người cũng đều không có nếu như hắn muốn cho hắn lại có làm sao húng chi ta tin tưởng lấy cách làm người của hắn tuyệt sẽ không cấp đoạt chúng ta đồ vật s ì trung n h ê n nhân nghiêm nghị nói biết người biết mặt không biết lòng những vật khác có lẽ hắn sẽ không cấp đoạt nhưng kỳ tích chi huyết bảo vật như vậy ai sẽ ghét bỏ cầm nguyệt khẽ lắc đầu nói chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến khi tức của hắn cùng chúng ta hơi có khác biệt ta ta cảm giác hắn có lẽ sớm đã trở thành chủ thần xì、sì、trung nhân cùng mỹ s、e、bọn người giật này cả mình đồng thanh sợ h a i nói không có khả năng cầm nguyện ánh mắt kiên quyết nói không có gì không thể nào đừng quên bọn hắn cái tia chiến đội có một vị hồng kỳ c h ấ p sự vị tia tồn tại thế nhưng là có thời gian năng lực nếu như ân công bọn hắn đạt được kỳ tích chi huyết tại thời gian năng lực ra tốc hiệu quả dưới rất nhanh liền có thể tiến hóa thành chủ thần s ì trung n i ê n nhân sắc mặt phức tạp hồi tưởng lại lúc trước một màn nửa ngày nói không ra lời Siêu. Lâm siêu Lâm lòng đâm một mang như thẳng phương Trong hắn hát đạo xa. của lâm siêu trong đầu lặp đi lặp lại hiện hiện lanh chân tâm loạn như ma có mấy phần táo bạo nếu thật là dạng này hơn phân nửa đã cựu từ nhất sinh lấy mã thần quốc lực lượng chắn đánh giết một vị thâm viên nữ vương vẫn là rất dễ dàng dù sao có thần vương toạt trấn còn có rất nhiều trụ thần mà lại lại là tại nhà mình trong đại bản hàn doanh Siêu. Đúng lâm ú c này, trong bóng tối đối diện bay tối tới đối chi siêu trông thấy bọn hắn trong lòng đ ố n g nhiên vang lên cẩm nguyện bọn hắn phái tại như thế r ử a vào sau tiến vào chiến đội vậy mà đều xuất hiện tại kỳ tích động h u y ệ t bên trong hẳn là mình truy tung cổ thụ thời điểm huyện động này bên trong đã qua hai ba ngày thời gian nghĩ tới đây lâm s i u lập tức ngăn ở gửi bọn người trước mặt bởi vì lâm s i u mắt nhìn được trong bóng tối so gửi bọn người xa được nhiều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 q u á t k h ẽ nói đậu thủ ra tay trước rút ra trên lưng chiến ao chém về phía lâm siêu lâm siêu gặp hắn sẽ sai ý nhữ mày lười đi giải thích tâm tình lo lắng bên trong cánh tay phải tiện tay vùng ra hàn khí thuận cánh tay quét sạch đem không khí chung quanh đều là tận đông kết nhiệt độ thẳng xuống đến âm trên trăm độ hàng trăm hàng ngàn đạo hàn băng gai nhọn thuận cánh tay phải vùng ra hung mạnh đâm hướng gửi bọn người gối bị sợ nhảy lên không nghĩ tới lâm hướng gửi bọn người nhưng mà hàn băng gai nhọn số lượng quá nhiều y nguyên lọn mất không ít từ hắn đầu vai đâm vào hung mạnh địa lực lượng đem xương bả vai đánh xuyên hẳn khí nhập thể ẩn ẩn đem chọn cái bả vai đều muốn đ ô n g cứng gối đã chật vật như thế hắn hậu phương còn lại tùy tùng càng là thê thảm tất cả đều thi triển ra riêng phần mình năng lực nhưng y nguyên khó mà hoàn toàn tranh né nhất là trong đó hai vị nhận biết vực năng lực giả toàn thân bị băng thứ bắn ra b ả y t á m cái lỗ thủng sinh mệnh hấp hối thoi t h o á t gối trong lòng c h ấ n kinh không nghĩ tới lâm s i ê u ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng chống đi một cái tay khác sở về phía trong ngực vừa định móc ra lá bài tẩy của mình đã thấy đến đối diện bay tới lâm xiêu như một đạo màu đen tự điểu từ nó bên người bay lượn mà qua trực tiếp rời đi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 lâm siêu bay ra không để ý đến những người này cẩn thận tìm kiếm lấy lanh chân khí thức bay thẳng đến đến huyện động cửa vào truyền thống địa phương cũng không có nhìn thấy lanh chân lượng trước hắn còn không có trở lại huyện động này trong đường hầm liền một lần nữa bay đến đường hầm chốt sâu ở mảnh này có quái vật đầm lầy phía trên chờ đợi sau hai giờ lâm siêu đang muốn dùng máy truyền tin hỏi thăm l ã n h chân vị trí đ ỗ n g nhiên nghe thấy trước mắt một tiếng tiếng vui mừng âm t ê u lên lâm đại ca t h a n h â m rơi xuống một đạo bóng người nhỏ bé trống rông hiện hiện chính là hồi lâu không thấy l ã n h chân lâm siêu ngơ ngác một chút không nghĩ tới hắn dùng biến mất năng lực đi vào trước mặt mình mình vậy mà đều không có phát giác được năng lực này giấu kín năng lực quả thực đáng sợ bất quá cũng cùng hắn vừa rồi tâm tư không tập trung có quan hệ hắn lôi kéo lâm siêu lui trở về trong đường hầm nhìn qua hắn non nớt gương mặt bên trên đen kịt rất nhiều màu da hơn p â n nửa trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ vội và nói ngươi làm sao lại tới đây Các n g ư ơ i không phải mất tích tại đáy biển a làm sao lại đi vào địa tâm thế giới lãnh chân trông thấy lâm siêu kích động đến nước mắt t u ẫ n ra nói lâm đại ca rốt cục nhìn thấy ngươi nơi này gọi địa tâm thế giới a ta cũng không biết chúng ta làm sao tới được nơi này liền nhớ kỹ bị con quái vật kia nuốt vào về sau bạch tỷ tỷ mang bọn ta từ con quái vật kia thể nội rết ra đem quái vật kia chèm rết về sau đáy biển một cái vòng xoáy đem chúng ta đều c u â n vào chờ chúng ta khi tỉnh lại đã nhìn thấy tại cái này địa phương xa lạ nghe bọn hắn nói nơi này gọi mai a thần quốc lâm siêu liền giật mình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 muốn e m chúng ta cùng một chỗ bắt lấy chúng ta đương nhiên thể sống chết không theo bạch t ỷ t ỷ cùng chúng ta đều l i ề u mạng p h ả n kích nhưng này một số người thật mạnh mỗi một cái đều thể chất cực cao ự c c chúng ta không chịu nổi nhiều người như vậy vây công rất nhanh liền bị vây quanh mà bạch t ỷ t ỷ cũng bị mấy cái kia trụ thần c ô lấy không cách nào thoát thân hắn nắm chặt n ắ m đấm răng cắn đến vang lên kẹn kẹn nói lâm t ỷ t ỷ thấy chúng ta sắp bị tiêu d i ệ t dưới sự phẫn nộ nàng nàng lâm siêu trong lòng hơi hồi hộp một chút vội và nói nàng thế nào lánh chân ngầm đầu nhìn lâm siêu nước mắt tuôn ra nói nàng đã thức tỉnh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 tất cả ghen phản phất đều tại bạo tạc đông dưng ngửa mặt lên trời thét dài vì cái gì à à à, vì cái gì ngay cả ta người thân cận nhất đều muốn cướp đi a à à a lâm siêu trong cổ họng phát ra như dã t h ú phẫn nộ đến cực hạ n gào thét thanh âm quần c u ộ n truyền ra tại trống trải trong huy t động xuất hiện vô số hồi âm phẫn nộ gào thét ở bên thai không dứt, c h ấ n động đến hang động đường hầm đều ẩn ẩn rung động q u y một chương bảy trăm bảy mươi lăm hạ lạc rõ ràng chương bảy trăm bảy mươi lăm hạ lạc rõ ràng siêu siêu siêu nơi xa bay xẹt tới mấy bóng người chính là đuổi theo tới cẩm nguyện bọn người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 lâm siêu toàn thân nhẹ nhàng run rẩy phẫn nộ đến hốc mắt đỏ bừng trong đầu tràn ngập hủy diệt hết thể xúc động mà lần này hắn không có kiềm chế không có ngăn cản mà là tùy ý cố này giữ t ậ n hủy diệt xúc động tại mánh liệt phẫn nộ lôi kéo dưới tràn ngập tại toàn bộ trong lồng l ự c trong lúc mơ hồ đáy lòng tựa hồ có đồ vật gì dục dịch lâm đại ca lãnh chân khẩn trương nhìn xem lâm siêu lâm siêu cảm nhận được lo âu trong lòng hắn cố nén đáy lòng phẫn nộ thấp giọng nói nói tiếp lãnh chân gặp lâm siêu không có phẫn nộ đến mất khống chế lúc này mới hơi lòng k h u khí đập nói lắp ba tiếp tục nói lâm tỉ tỉ sau khi thức tỉnh.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 ta nghe được người trung q u a n h nói thân ảnh này là mã thần quốc thần vương lâm tỷ tỷ sau khi thức tỉnh nhân cách tựa hồ biết nặng nhẹ trông thấy cái này d á n g lâm thần vương về sau lập tức xoay người chạy vị này thần vương vừa muốn xuất thủ bắt lâm tỷ tỷ đống nhiên bạch tỷ tỷ xuất thủ ngăn cản nhưng bạch tỷ tỷ lực lượng không đủ bị thần vương một trường đánh bay nhưng mà sau một khắc làm nàng lần nữa b ò lên lúc lại lãnh chân nhìn lâm siêu một chút có mấy phần không đành lòng mà nói lại là vực sâu nhân cách tại trưởng quản thân thể của nàng về sau vực sâu nhân cách bạch tỷ tỷ cùng vị kia thần vương kịch chiến cùng một chỗ vưu tiềm đại ca trông thấy tình huống không đúng mang ta cùng hắc m h ắ c nguyệt tỷ tỷ không chịu rời đi nhưng vào lúc này đằng sau lại tới một đám thần điện c h ấ p phát quan chúng ta lại lâm vào k h ổ chiến cuối cùng ta cùng h ắ c nguyệt tỷ tỷ bị bắt chỉ có v i e tiềm đại ca bằng vào thích chứng năng lực t ừ trong đám người chạy mất lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết v i e tiềm xưa nay tham sống sợ chết lại lười biếng không nghĩ tới lâm nguy bỏ chạy nói sau đó thì sao lãnh chân tựa hồ nhìn ra lâm siêu ý nghĩ nói về sau chúng ta bị bắt về sau ta nhìn thấy bạch tỷ cũng bị vị kia thần vương cho bắt được vị kia thần vương thực sự quá lợi hại cho dù là vực sâu nhân cách bạch tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn sau đó bạch tỷ tỷ liền bị thần vương mang đi ta cùng h ắ c nguyệt tỷ tỷ bị giam giữ đến mã thần quốc thần trong lao không biết đi qua bao lâu bên trong cũng không có máy bấm giờ thẳng đến có một ngày có hai cái cách gan mặc rất xa xỉ người tới thần lao một cái là thấp mập lùn méo một cái cao g ầ y anh tuấn đều là người mã gương mặt hai người bọn họ nói cái gì một người một cái đem ta cùng h ắ c nguyệt tỷ tỷ phong ra vị kia thấp mập lùn mập người chọn lựa h ắ c nguyệt tỷ tỷ mang nàng rời đi ta bị cái này người cao nhân t u đi lúc ấy tại thần trong lao ta cùng hát nguyệt tỷ tỷ ngày đêm gặp khổ hình sớm đã không còn khí lực phản kháng cùng g i ruộ cho nên bọn hắn đến chọn lỡ lỗi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 q u lúc này cẩm nguyện bọn người bay lượn mà đến cẩm nguyện đi đầu rơi xuống đất kinh nghi bất định nói ân công vừa rồi ta nghe thấy thanh âm của ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi lâm siêu nhìn nàng một cái nói Không có gì, ta có có ta、sì、lâm ờ i nói, người dưới. niên muốn trung nẻ tranh hình n các n cùng ỉ siêu giữa lông mảy mơ hướng ồ lệ lời, Nguyệt, khí, không dám nhiều lời, nắm kéo nhiều nắm n g dám Cẩm nguyệt, xoay ờ rời i đi. Cẩm nguyệt lo nhìn lâm siêu lui siêu ra. Cẩm chút, lâm một Lâm Nguyệt nhìn nhưng vẫn lo là hô ư xa xa lãnh chân nói nghe ngươi nói như vậy hát nguyệt cũng đã bị cái k i a một vị k h á c hoàng tử k h ô n g chế đi hắn nghĩ tới mấy vị kia tham gia tranh cử hoàng tử trong đó duy nhất phù hợp thấp mập l ù n méo miêu tả tựa hồ liền là vị kia tiểu mập mạp tiếu quốc đế lãnh chân gật đầu khổ sở nói hát nguyệt t ỷ t ỷ không có ta như vậy năng lực đoán chừng là thật bị k h ô n g chế lại mà lại ta nghe nói hát nguyệt t ỷ t ỷ cũng bị làm tiền đến giống như ta đều là ẩn tàng tùy tùng chiến lược là hai vị này hoàng tử chuẩn bị vũ khí bí mật người kia khẳng định biết hát nguyệt t ỷ t ỷ cường hóa năng lực cho nên c ô ý ẩn tàng để tránh bị những chiến đội khác nhận biết vực năng lực giả t h a m dò đến lâm s i ê u trái tim con rút đau đớn mặc dù hắn vẫn cảm thấy hát nguyệt đ ấ y lòng lương chi sẽ để cho nàng hủy diện nhưng thời gian dài như vậy hắn đối cô gái này hiểu rõ mỗi người tính cách liền là như thế rất khó cải biến thú chi cô gái này một mực tại cố gắng thích lương v người người, lâm, mang về, mang về lâm siêu nhìn á p có t h ó i qua hắn chờ đợi ánh mắt nhưng trong lòng đã không có khí lực nói láo áp bách tại ngược điên cùng sắc ý để tâm hắn như cho tản nói không có nhưng ta sẽ tìm được nhất định sẽ tìm tới lãnh chân nhìn hắn một hồi dùng sức chúc đầu nói ta cũng sẽ hỗ trợ tìm lâm siêu đưa tay sờ lên đầu của hắn nói ngươi biết bạch tỷ tỷ bị cái kia thần vương nhốt ở đâu rồi sao còn còn sông a lãnh chân nhìn qua lâm siêu hơi có vẻ sắc mặt tái nhuận liền nói bạch tỷ tỷ vẫn còn ta về sau đi theo vị hoàng tử này bên người nghe nói bạch tỷ tỷ bị giam giữ lên chuẩn bị h ỏ i chạm chỉ là gần đây vừa lúc là ngàn năm một lần chủ thần tranh cử thịnh sự cho nên đem trạm kỳ lui về phía sau nghe nói tranh cử kết thúc liền sẽ cử hành chém đầu đại hội nghe bọn hắn nói bởi vì bạch tỷ tỷ là thanh trừ giả cho nên mới sẽ có như thế lớn cử động nếu như là tội dân đã sớm xử tử lâm siêu căng cứng một trái tim chậm rãi nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm nói còn sống liền tốt còn sống liền tốt lãnh chân nói mà lại ta còn nghe nói trước đó không lâu vưu tiềm đại ca trở về chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ta cùng hát nguyệt tỷ tỷ còn có bạch tỷ tỷ giết rất nhiều người nhưng vẫn là thất bại không có đánh qua vị kia thần vương bệ hạ bị bắt lấy tội dân thân phận giam giữ đến đẳng cấp cao nhất thần lao bên trong cho dù là hoàng tử cũng không có quyền lợi đi thăm tủ nghe nói đến chém đầu đại hội thời điểm vưu tiềm sẽ cùng bạch tỷ tỷ cùng một chỗ bị chém đầu lâm siêu nghe được khẽ giật mình lập tức biết lúc trước hiểu lầm ưu tiềm trong lòng một trận đáy náy đông cả người như bị xét đánh trong đầu hiện ra vài đoạn lời nói đúng vậy à mấy trăm năm chưa bao giờ xuất hiện điên cùng như vậy tội dân cũng dám lẻ loi một mình tập kích m a i a thần quốc nói đến vị kia tội dân cũng thật lợi hại nghe nói lúc ấy đánh cho thiên hôn địa ám giết đến máu chạy thành sông m a i a thần điện bên trong thần vệ thần thị không biết chiến tử n h i ề u ít bao quát chủ thần đều chiến tử mấy vị ngươi là không nhìn thấy cái kia viêm hoàng tội dân mạnh đến mức quá phận mà lại hoàn toàn không biết mệt mỏi từ chúng ta tây khu một mực rét tới may a thành không ai cả nổi nghe nói cuối cùng nếu không phải m a a thần vương xuất thủ đều không chấn áp được hắn chật chật mấy đoạn này lúc ấy tại nhà ga phụ cận nghe được người qua đường nghị luận giờ phút này rõ ràng hiện lên ở bên thai lâm siêu chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều m ắ tấu hắn lúc đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới những nhân khẩu này bên trong nghị luận tội dân lại chính là huynh đệ của hắn v ư u tiềm tội dân ha ha ha lâm siêu đ ỗ n g nhiên muốn cười thế là cười lên ha hả cười đến có chút điên cuồng lánh chân có chút kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại lại trông thấy lâm siêu cười đến gương mặt và mẹo nước mắt lại thuận cái tầm nhỏ g i xuống hắn lập tức sợ ngây người cái này ở trong mắt hắn một mực là không thể địch nổi bị mọi người tôn xưng là chiến thần nam nhân vậy mà tại rơi lệ đây là hắn lần đầu trông thấy thậm chí hắn nằm mơ cũng sẽ không tưởng tượng ra hình ảnh như vậy tội dân ha ha ha lâm siêu ngăn không được cười to a nu bị từ cánh tay phải hiện ra miệng thở dài nói đừng quá chăm chỉ quá nhiều chuyện quen thuộc liền tốt lâm siêu đ ỗ n g nhiên dừng tiếng cười tựa như im bặt mà dừng hắn nhìn qua cánh tay phải a nu bi nói quen thuộc à ngươi nói là để cho ta quen thuộc huynh đệ của mình được xưng là tội dân a nu bi yên lặng không nói lâm siêu chậm rãi hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy đầu não trong khoảnh khắc phá lệ rõ ràng tỉnh táo linh mẫn thậm chí là lạnh lùng đến không có tình cảm chút nào ba động người lai、like, phản kháng thân quốc liền là tội dân lâm siêu khỏe miệng có chút khiến động k hít mắt nói hiện tại ta cũng tới làm một làm cái này tội dân a nu bị cả kinh nói ngươi muốn làm gì lâm siêu khỏe miệng lộ ra một tia lạnh leo ý cười nói làm gì đương nhiên là đánh ngã cái này thân quốc bọn hắn không phải muốn tổ chức chém đầu đại hội à ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể chém ai a nu bị vội và nói ngươi đừng làm chuyện điên rộ chúng ta quá mức thế đơn l ư ợ bạc cùng một cái thần quốc chống lại còn quá khó khăn, lại tiếp tục thần khăn, đoạn giấu g một một tiếp tài thời quá lại lại i khó A nụ ngày sau chúng ta sớm muộn có thể lâm siêu đầu nhìn xem cánh tay phải, nói, ngươi sau sớm ta có cánh thể bị cứng lại nghĩ đến lâm siêu xưa nay cá tính chấm mắt xuống một lúc sau mới thở dài nói thôi được bạn tôn liền liệu mình cùng ngươi điên một thanh chết thì chết đi bạn tôn đã sớm chẳng sống chỉ là không nghĩ tới bạn tôn muốn cải tà quy chính hảo hảo phụ tá ngươi thực hiện tốt ta dẫn đạo giả thân phận mang ngươi đi đến chính đạo cuối cùng nhưng vẫn là để ngươi rơi vào tội dân con đường có người hỏi kỳ tích chi huyết không phải là không thể bảo tồn a phía trước nói chỉ là không thể bảo tồn đến lần sau ngàn năm sau chủ thần tranh cử thời gian ngắn là có thể bảo tồn q u y một chương bảy trăm bảy mươi bảy cùng sống cùng chết chương bảy trăm bảy mươi bảy cùng sống cùng chết lâm siêu hít một hơi thật sâu đè nén đáy lòng s xa ý hướng lanh chân nói ngươi là trộm đi đi ra à có vị hoàng tử kia liên lạc biện pháp à lanh chân giật mình nói có ngươi là mướn chẳng thảo trừ căn lâm siêu ánh mắt xâm nhiên bọn hắn không phải đem vưu tiềm lấy tội dân thân phận hỏi chẳng à chúng ta liền làm điểm tội dân chuyện nên làm lanh chân hơi chấn động một chút cắn răng nói không sai coi như bọn hắn ở bên ngoài còn x u ấ t lại có bộ phận t à n chi có thể tái sinh cũng sẽ thực lực giảm mạnh hắn từ phía sau lưng m a kiểu dáng trong túi eo móc ra một cái pin màu đen đồ vật hướng lâm siêu nói hiện tại liền để bọn hắn tới a muốn hay không t r ư ớ c làm tốt mai phục bấy giờ lâm siêu nhìn hắn một cái không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp cái này tiểu nam hải đã trở nên thành t h ụ mặc dù ở vào phẫn nộ đầu não nhưng vẫn là tỉnh táo nghiễm nhiên đã trở thành một cái xuất sắc sinh tồn người trong lòng của hắn đã cảm thấy mấy phần vui mừng lại có mấy phần đau lòng bất luận cái gì t r ở thành cũng phải cần trả giá thật lớn khẽ lắc đầu lâm siêu nói không cần làm bấy g i lãnh chân liền giật mình nhưng ngay lúc đó liền đặt đầu không có chút nào hoài nghi lâm siêu l ờ i này là thật là giả bởi vì chỉ cần là lâm siêu nói hắn liền tin mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lúc này khởi động trong tay màu đen máy truyền tin một lát sau máy truyền tin tiếp thông bên trong lập tức chuyển ra một cái tức giận thanh âm ngươi chết ở đâu rồi lãnh chân thanh âm biến đổi cung kính nói chủ nhân ta tại hang động đường hầm nơi này lúc trước l à đường liền ở chỗ này chờ ngươi chờ cái đầu mẹ ngươi trong máy bộ đàm thanh âm p ẫ n độ nói lao tử mang ngươi tiến đến là làm cái gì phế vật đô vật ở nơi đó cho lão tử chờ lấy ta lập tức liền đến nếu là còn dám chạy l o ạ n nhìn lao tử không đánh gây chân của ngươi nói xong bạo lực tắt máy truyền tin lãnh chân trên mặt một tia cung kính lập tức biến mất ánh mắt lạnh xuống ngầm đầu nhìn về phía lâm siêu nói lâm đại ca đợi lát nữa ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi ở bên cạnh đánh lén hoàng tử này có chút khó đối phó hắn di thực một con có không gian năng lực quái vật ánh mắt h i ể u đ ư ợ c điểm không gian năng lực tự thân lại là thời gian năng lực bị hắn phối hợp sử dụng đào mệnh năng lực c ự mạnh lâm siêu khẽ gật đầu nói không cần lo lắng có t h o i không chi nhận tại bất kỳ cái gì thời không năng lực đều đ e m mất đi hiệu lực chỉ là để hắ cái sau là cao quý hoàng tử tố chất lại hiển nhiên không cao có lẽ tại trong cung đình ăn mặc lễ nghi rất quy phạm nhưng tự mình lại bản tính ác liệt chỉ từ vừa rồi đối lanh chân khẩu khí liền có thể nhìn ra điều ấy có thể nghĩ mấy ngày này lanh chân bị bao nhiêu hủy khuất cùng n g ư ngạn lanh chân từ bên hông rút ra hai thanh đen kịt truy thủ lao sạch nhẹ nhẹ ánh mắt hiếp lửa thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa ở tại non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập băng lãnh cùng sát ý. lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên nghĩ đến xa xa cầm nguyện bọn người đến lúc đó vị hoàng tử kết tới có l ú sẽ tìm bọ để gây sự lúc này hướng bọn hắn v Sỉ trung niên nhân cùng còn lại mấy vị tùy tùng còn có chút do dự cầm nguyệt lại con mắt hơi sáng lập tức bay đi tấn công cầm nguyệt hạ xuống lâm siêu trước mặt cảm kích nói vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu chúng ta cũng không kịp nói với ngươi một tiếng tạ ơn lâm siêu lạnh lùng nói không có gì đợi lát nữa có địch nhân một tới các ngươi hoặc là đi trước lối vào tranh né hoặc là đi địa phương khác tiếp tục tìm kỳ tích chi huyết cầm nguyệt đám người sắc mặt khe biến Sỉ trung niên nhân lúc này lôi kéo cầm nguyệt nói điện hạ chúng ta vẫn là khắp nơi lại đi dạo đi cố gắng có thể tìm tới một giọt kỳ tích chi huyết đâu ngụ ý trong tay bọn họ cũng không có kỳ tích chi huyết cầm nguyệt nghe thấy lời này biết hắn là cố ý nói cho lâm siêu nghe nhưng nàng trong lòng lại nghĩ đến lâm siêu lời nói do dự một chút cắn răng nói t n công nếu như ngươi không chê chúng ta lưu lại giúp ngươi một tay s ì trung n i ê n nhân cùng mỹ s mấy vị tùy tùng giật này cả mình vội và nói g n điện hạ lâm siêu khe nhữ mày nhìn thoáng qua thiếu nữ này nói hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh chỉ là các ngươi không xen tay vào được vẫn là tránh xa một chút đừng liên lụy ta xì、sì、bọn người nghe được đại hỉ cầm nguyệt có chút cắn n ô i không để ý mấy người làm ánh mắt nói đa dạng này chúng ta liền đi hang động chỗ sâu chờ đợi ân công ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nói xong dẫn đầu hướng hang động đường hầm lối đi ra đi đến xi、si、bọn người khẩn trương muốn kéo kéo nhưng trở ngại lâm siêu ở bên cạnh không dám đắc tội chỉ là sắc mặt biến đổi cố nén lo nghĩ cùng sau l ư n g cầm nguyện biến mất tại hang động chỗ sâu lanh chân liếc mắt nhìn mấy người bóng lưng hướng lâm siêu nói vị tỷ tỷ này giống như tâm địa không sai lâm siêu từ một tiếng nói như cái người lanh chân im lặng tiếp tục túi đầu trụy thủ của mình lưới dao thiết diện bên trên phản chiếu lấy hắn non nớt lại mặt lạnh lùng gò má cùng như hàn tinh con ngươi lâm siêu đem dấu ở hang động hắc á m trôi chúng cổ thụ cùng thanh niên tử thi gọi tới hướng cổ thụ nói vừa rồi chúng ta nói lời ngươi cũng nghe thấy được đi đợi lát nữa tới những người kia ta không hy vọng có bất kỳ một cái c h ả y mất ngươi phụ trách ở ngoại vi ở n nút giữ cửa ải ai? ai muốn muốn nhân cơ hội đào tẩu giết cổ thụ cười khổ âm thanh nói ta cũng không phải ngươi người hầu lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói ta không tâm tình nói với ngươi cười cổ thụ sắc mặt biến hóa nghĩ đến lâm siêu lúc trước phẫn nộ điên cồn g bộ dáng không dám lại nói lấy hắn đối với nhân loại cái này sinh vật quán triệt phẫn nộ lúc đợi nhân loại chuyện gì đều có thể làm được vẫn là c h ơ trêu chọc vi d i ệ u hậm hực gật đầu đáp ứng đổn thổ rời đi tiềm phục tại đầm lầy bên cạnh lãnh chân lúc trước nhìn thấy lâm siêu quá quá khích động giờ phút này mới chú ý tới cổ thụ cùng thanh niên tử thi lấy làm kinh hãi chờ trông thấy cổ thụ đổn thổ về sau không khỏi hỏi đây là tiểu thảo k h á i lâm siêu nói không phải là mãi a thần thụ phân thân hiện tại bị quản chế tại ta lãnh chân giật n à cả mình tại m a thần quốc mấy ngày này hắn đi theo tại hoàng tử bên n g i khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất nghe được một chút cao cấp tin tức may a thần thụ thế nhưng là mai a thần quốc hạch tâm so với viêm hoàng thần quốc ngọc tỷ còn muốn quý giá được nhiều có thể nói là này cây là t r è o c h ố n g toàn bộ mai a thần quốc các bản vậy vị này là lãnh chân nhìn về phía để hắn cảm thấy trận trận đệ nén thanh niên tử thi luôn cảm thấy cái s o hồn nhiên không giống người sống để hắn có loại cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy lâm siêu nói lúc trước mai a thần vương thi thể tính bảng hắn ra cũng là chết tại trước mắt trưởng quản mai a thần quốc vị này thần vương trong tay trước mắt làm việc cho ta đợi lát nữa sẽ bảo hộ người lãnh chân nghe được chừng to mắt mặt mặt mặt m cơ hồ khó có thể tin trước mắt cái này tuấn mỹ thanh tú nhưng lại không mất dương cương chi khí nhẹ nhàng thanh niên lại là một vị thần vương sau một khắc đáy lòng của hắn lập tức tuân ra không cách nào nói rõ kích động thân thể nho nhọ khe run trong hốc mắt lần ẩ n có nhiệt lệ lẩm bẩm nói lâm đại ca chúng ta có thể cứu ra bạch tỷ tỷ bọn hắn đúng hay không đúng hay không lâm siêu im lặng một lát mơn trốn trên mặt hắn nhiệt lệ nói sẽ nhất định sẽ hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết q u y một chương bảy trăm bảy mươi tám chém giết chém giết. Chương 778, chém giết chém giết siêu siêu, siêu. siêu. đen kịt hang động cửa đường hầm chỗ bên trên mười đạo tiếng rít lao v ù n v ụ t tới cầm đầu là một cái cách găn mặc nhã nhặn cử chỉ phong độ thanh niên anh tuấn phía sau tổng cộng có mười một đạo thân ảnh đi sát đằng sau rất nhanh người đi đường này nhìn thấy tại hang động cửa đường hầm lẹ loi một mình chờ đợi l ê n h chân ma đế dẫn hắn đi tới cẩn thận có mai phục tiểu tử này biến mất quá lâu cầm đầu tuấn lan g thanh niên dừng thân ảnh xa xa nhìn qua cái kia đạo bóng người nhỏ bé lạnh giọng phân phó nói vâng một nữ nhân từ sau lưng của hắn tùy tùng trong đội ngũ bay ra tinh xảo dày bạc b ê n trên lóe da tê tê phi tốc hướng phía hang động cửa đường hầm lanh chân bay đi chờ các ngươi rất lâu ngay tại tuấn lang thanh niên bọn người đưa mắt nhìn mã đế bay đi bóng lưng lúc đ ỗ n g nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm từ đám người phía sau vang lên tuấn lang thanh niên sợ hãi cả kinh đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ tạ thế sau tùy tùng đội ngũ đằng sau c h ố n g rông đứng đấy một bóng người màu đen cánh con mắt màu đen cái chán nô lên hai cây sừng nọn nghiễm nhiên như mã thần l ờ i nói bên trong địa ngục các mà trong lòng của hắn hãi nhiên bỗng nhiên nhận ra gương mặt của người này thất thanh nói là ngươi lâm siêu nghiêng đầu nhìn đ ỗ n g nhiên lao v ù n vụt mà ra b ảnh trong chớp mắt khoảng cách lâm siêu gần nhất một vị cách gan mặc giảng cứu thiếu nữ ngự bị đâm xuyên đâm xuyên ngực nàng chính là một con thật dài hàn băng bao trùm cánh tay ngón tay như hàn băng lợi trảo n ắ m chặt một viên phanh phanh khiêu đ ộ n g trái tim thiếu nữ con ngươi co vào khẽ nhếp miệng miệng hoảng sợ tiếng kêu từ trong cổ họng không phát ra được bàn tay dùng sức b ảnh trái tim bạo liệt lâm siêu cánh tay hất lên đem thiếu nữ thân thể tiện tay hất ra từ trên cánh tay phải lan tràn mà ra hà khí đã đem nó hoàn toàn đông kết hóa thành một tôn băng điêu rơi trên mặt đất ngầm trộm nghe gặ mặc dù bây giờ lâm siêu còn không có hoàn toàn nắm giữ lệ nguyên tử cánh tay phải không cách nào thôi động ra so sánh lỗ đen độ không tuyệt đối năng lực nhưng khoảng cách gần đục vào muốn đông lại một người vẫn là dễ như trở bàn tay chỉ là cũng không phải là độ không tuyệt đối đông kết ý nguyên có bị tránh thoát khả năng nhưng lâm siêu tin tưởng c h ỉ ít những n à y trong tùy tùng còn không có ai có thể tránh thoát đây hết thể đều trong nháy mắt phát sinh lâm siêu ngược lại nào về phía phụ cận vị thứ hai tùy tùng Siêu chủ thần tăng phúc hạ cánh hát ban thú phối hợp nhập vi thị giác liệu địch tiên cơ thông qua đối phương thể nội t ế b à o nguồn năng lượng lưu động lộ tuyến cùng cơ bắp áp s u ấ t xu thế liền có thể đại khái đánh giá ra cái sau muốn làm gì cái này vị thứ hai thanh niên tùy tùng vừa kịp phản ứng đang chuẩn bị kích phát ra năng lực lâm siêu thân ảnh đã lấp lóe đến trước mặt hắn bay n một tiếng hàn băng cánh tay phải cầm ra năm cái s o đầu lâu hơi chút dùng sức xương sọ cùng trong đầu tổ chức đều là tận vỡ nát đông thành băng t bã bởi vì cánh tay phải là hàn băng hóa dẫn đến lâm siêu cánh tay phải bàn tay so với nhân loại bình thường bàn tay phải lớn hơn nhiều có thể lúc này t o những người khác tất cả đều kịp phản ứng hoảng sợ kêu to hướng về sau thoát đi tuấn lan thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thấy khác thủy tùng tất cả đều tán loạn vội văng quát bậy trợn nhanh bậy trận tất cả thủy tùng nghe hắn vừa hô tất cả đều kịp phản ứng mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn là nhanh chóng dựa theo huấn luyện phương thức bố trí xuống có thể lực lớn t h u y ệ n tất cả tùy tùng đều ăn vào tuấn l ã n g thanh niên tín ngưỡng trái cây không có người lâm trận bỏ chạy lâm siêu nhìn qua điều chỉnh chỗ đứng cắp tùy tùng đưa ánh mắt về phía vị kia tuấn l ã n g thanh niên vốn còn muốn đem hắn lưu đến cuối cùng lại giết để hắn nhiều nhấm nháp hạ sợ h ã i tư vị hiện tại xem ra ngược lại là sẽ cho mình thêm chút phiền phước hắn không còn chơi bửa bỗng nhiên bay lượn mà ra phía trước một vị tùy tùng đánh tới ngăn ở tuấn lang thanh niên trước mặt thân thể bị lâm siêu trực tiếp đụng nát cánh tay phải từ bụng của hắn xé mở trong bụng dạ dày cùng c h à n g đạo đều là tận tán rơi ra tới tuấn lang thanh niên sắc mặt tái nhuận nhưng dù sao cũng là đông đảo hoàng tử bên trong kiệt xuất nhất mấy vị hắn cấp tốc phát động năng lực lâm siêu lập tức trông thấy chung quanh ngân s ắ c vật chất cùng thất thải vật chất phi tốc lưu động tụ tập mà đến đây hết thể đều tại không giờ không dây dây trong nháy mắt lâm siêu đã sớm chuẩn bị lật bàn tay một cái móc ra toái không chi nhận chạy tới toái không chi nhận từ trường đối ngân sách vật chất cùng th vừa mới móc ra chung quanh vừa mới tụ lại hai loại vật chất liền phi tốc tán loạn biến mất không thấy gì nữa hai loại vật chất không thể nghi ngờ là năng lực môi giới môi giới biến mất năng lực trong nháy mắt phát động mất đi hiệu lực mà lấy tuấn lãng thanh niên năng lực ứng biến cũng không nhịn được khe giật mình ngay tại cái này khe giật mình ở giữa lâm siêu bàn tay phi tốc cầm ra giữ lại phần g á y của h ắ n tử đột nhiên u ố n éo giam g i á c một tiếng xương cổ đứt gãy lâm siêu đem hắn thân thể đồng kết thành băng ngược lại nhìn về phía còn lại tùy tùng lần nữa nhau tới những này tùy tùng trông thấy tuấn lãng thanh niên chết đi từng cái kinh hãi có chút mờ mịt lại không có vội vàng tiếp tục bày t r ợ t lâm siêu phi tốc dần dần chém giết mấy phút đồng hồ sau lâm siêu mang theo tất cả đông kết thi thể trở lại l á n h chân bên người chỉ gặp vị kia đi gọi l á n h chân nữ tử đã ngã xuống l á n h chân chân trước t hết hầu chỗ có một đạo cảm ấn l á n h chân thủy thủ trong tay bên trên đang dì máu lâm siêu đem những thi thể này ném lên mặt đất nhìn l á n h chân một chút nói n g ư ơ i thần tính khí tức đã đạt tới thứ thần rồi lúc trước tâm tư đều bị bi thống che giấu không có chú ý tới điều ấy giờ phút này xem ra lập tức phát hiện lanh chân khí tức bên trong hỗn tạp thứ thần bụi lanh chân ánh mắt tảm đạm nói, Đúng vậy. vừa tới tới địa tâm thế giới lúc chúng ta xuất hiện tại một chỗ nơi đó quái vật thể nội có một loại tinh thể chúng ta ăn thể nội tế bào liền bị thần tính thừa số xâm nhiễm lâm siêu liền giật mình lập tức biết hắn nói địa phương hơn phân nửa là ác thú cấm địa chỉ là bọn hắn làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại ác thú cấm địa chẳng lẽ bọn hắn tiến vào cái kia hải động là liên thông tại ác thú cấm địa trung ương hàng lo bên trong lâm siêu không có tiếp tục nghĩ sâu ngọn lửa báo thù tại đầu góc hắn không giờ khắp nào không tại thiếu đốt trước kia hắn tìm khắp nơi tìm vi rút phía sau bí mật là vì sống sót nhưng bây giờ tỉ, tỉ thất tỉnh bạch tuyết cùng vưu tì lần này có thể hay không cứu ra bọn hắn đều là một chuyện cứu không ra thì cũng chết nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích hắn từ chữ vật khí bên trong lấy ra một dọn kỳ tích chi huyết nói đây chính là kỳ tích chi huyết ngươi trước an bảo trở thành chủ thần nói xong lại móc ra mình thời gian bảo giáp cho hắn để hắn tiến vào thời gian bảo giáp gia tốc không gian bên trong tiến hóa q u y một chương bảy trăm bảy mươi chín gặp lại hát nguyệt chương bảy trăm bảy mươi chín gặp lại hát nguyệt lãnh chân có chút kinh ngạc liên quan tới kỳ tích chi huyết sự tình hắn trong khoảng thời gian này cơ h ầ nghe được lỗ thai sinh kém nhưng chưa bao giờ thấy qua không nghĩ tới chính là như vậy một g i ọ t chất lỏng màu vàng sợm hắn nhìn qua đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì liền nói không không vẫn là lâm đại ca ngươi chính mình phục d ụ n g đi ngươi ăn hiệu quả so với ta tốt ta đã là chủ thần lâm siêu đem kỳ tích chi huyết bỏ vào trong tay hắn nói động tác nhanh lên lãnh chân có chút s ứ n g sở lúc này mới tinh tế cảm thụ lâm siêu khí t ứ c quả nhiên cùng hắn khác biệt quá nhiều càng thêm thâm hậu mênh mông tràn ngập cảm giác thâm bất khả chác trong lòng của hắn trở nên kích động không còn từ chối nắm lên thời gian bảo giáp tiến vào bên trong gia tốc không gian bên trong lâm siêu ở bên ngoài làm hộ pháp cho hắn tại h u ậ n tiến bỏ trên mặt đông hóa làm từng chủ á i trên t thần về sau lâm siêu liền có được giống như ạ nú bị năng lực tùy ý dùng thần tính ghen chế tạo ra từng cái khác biệt khí quan tỉ như nơi tay trên lòng bàn tay chế tạo ra một con mắt đối thần tính ghen tới nói là chuyện dễ như t r ở bàn tay lòng bàn tay lô đen cực kỳ nhỏ bé chỉ có thể vỡ nát gốc cắt bòn vật chất không cách nào đối thần tính ghen cấu thành uy hiếp rất nhanh những thi thể này đi qua lô đen loại bỏ chỉ còn lại có một đoàn kim hoàng sắc thần tính ghen giống một đoàn đông đám mây nhẹ nhàng co giãn cực mạnh lâm siêu lòng bàn tay vỡ ra một cái miệng đem ngất xuống mấy phút đồng hồ sau lâm siêu liền cảm giác được thể nội thần tính lực lượng sôi trào máy liệt phi tốc kéo lên càng ngày càng hùng hậu ngay ngược miệng tán phát nhiệt ý dần dần biến mất về sau lâm siêu phát hiện mình đã tiếp cận chủ thần hậu kỳ đoán chừng lại nuốt mất hơn mười vị giống như vậy thứ thần tinh anh thần tính lực lượng liền có thể đạt tới giống như ạ nủ bỉ chủ thần cực hạn mặc dù chủ thần tăng phúc là gấp ba thể chất nhưng chủ thần cực hạn chỗ tăng phúc lực lượng trên thực tế có ba năm lần thêm ra nửa lần thể chất chớ xem thường cái này nửa lần thể chất đến cuối cùng muốn lại đề thăng làm giai một phần mười lực lượng đều cực kỳ khó khăn cần đại lượng nghiên cứu khoa học dược vật mới có thể làm đến mà lại dược vật phần lớn còn có tác dụng phụ lâm siêu nhẹ thở ra khẩu khí cảm nhận được thể nội mánh liệt sung mãn thần tính lực lượng. nhưng trong lòng một mảnh sát ý sâm nhiên hắn gặp lãnh chân còn không có đi ra lúc này mở ra chữ vật khí đem hoàng kim khuyển cùng thất thải đ i ệ p vương kêu lên cùng ăn vào tường vi quả thực n i t c a hoàng kim khuyển nhảy ra ngoài ngồi s ổ m ở lâm siêu bên người n i t c a mới vừa ra tới liền chú ý đến hoàn cảnh t r u n g quanh nhiều hứng thú nói đây chính là kỳ tích động người ta cũng chẳng có gì ghê v ữ n nha lời nói còn chưa rơi đ ô n g nhiên trông thấy đứng sau l ư n g thanh niên tử thi nàng con ngươi đột nhiên co r ụ t lại mặt mũi tràn đầy trấn kinh đồng nghĩ đến cái gì vội vàng thu hồi trên mặt rung động nhưng lâm siêu sớm đã trông thấy ngươi biết hắn lâm siêu hít mắt nói, nitka sắc mặt biến đổi biết dâu diếm sẽ chỉ bại lộ lá bài tẩy của mình nàng tâm tư chuyển động nói đương nhiên nhận biết chẳng lẽ ngươi không biết ta đây là m ã a thần quốc đã từng một vị thần vương về sau cùng quái vật trong chiến đấu trọng thương không tìm được phương pháp trị liệu rốt cục tạ i thế tại m ã a thần quốc từng cái phồn hoa khu vực đều có hắn pho tượng lâm siêu liền giật mình nghĩ thầm như thế lấy vị này thái dương thần vương thân phận dù cho là vạn năm đi qua y nguyên sống ở nhân loại trong lòng cũng không kỳ quái chỉ là vị kia dự ngôn thần vương vậy mà không có hủy đi hắn pho tượng ngược lại khiến lâm siêu rất ngạc nhiên h ắ n nghĩ lại liền hiểu được nếu như là hủy đi pho tượng, mọi người thế tất sẽ chất vấn vị này dự ngôn thần vương cho nên pho tượng một mực giữ lại ngươi cùng ta cùng đi mã thần quốc ta làm sao chưa thấy qua cái gì pho tượng chẳng lẽ ngươi trước kia cũng đã tới lâm siêu nhìn về phía nitka nitka mơ hồ nói ta cũng không biết nhưng trong trí nhớ có mã thần quốc c á i bóng tựa hồ trước kia ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian lâm siêu nhữ nhữ mày nhìn nàng hai mắt luôn cảm thấy có chút không đúng chỉ là hắn hiện tại lười đi suy nghĩ sâu xa nói những này liền không nói ta thả ngươi đi ra chủ yếu là mang ngươi mau chóng tăng lên lực lượng chờ rời đi kỳ tích động miệt về sau chúng ta muốn cùng mã thần quốc đấu một trận đấu một trận nịt c ả bị sợ nhảy lên trận mắt há hốc m ồ m mà nói ngươi đang nói cái gì lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói lật tung thần quốc coi như không cách nào lật t u n g cũng phải nào cái lòng trời lở đất nịt c ả trông thấy lâm siêu thần sắc chăm chú không giống nói dỡn không nhịn được muốn sờ sờ lâm siêu cái chán nói ngươi không sao chứ cùng m ẹ thần quốc đấu đây chính là một quốc gia ai mà lại là thần quốc thống lĩnh nhiều ít cường giả dưới t r ư ơ n g thứ thần nhiều vô số kể chủ thần đều khó mà tính toán trong đó người nổi bật chủ thần mới có tư cách thu hoạch được trụ thần dự bị thân phận mà riêng là cái tia chín đại chủ thần liền đủ chúng ta ăn một bầu À、không riêng là một cái trụ thần chúng ta ứng phó liền quá sức lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói cho nên trước lúc này bất kỳ cái gì có thể lợi dụng ngươi ta đều sẽ dùng bên trên bao quát ngươi nịt cả trận mắt nói ngươi thật điên rồi chẳng lẽ nghe không được lời nói của ta ngươi cái này hoàn toàn là tự sát ta mới tạ i c h ữ vật khí bên trong đợi như thế một hồi ngươi liền cùng mẹ a thần quốc tranh đấu rồi có cái gì thâm cựu đại hận không thể chờ đến sau này hay nói lâm siêu có chút n h ữ mày nói ngươi đang chất vấn ta nịt cả trong lòng giật mình âm thầm cắn răng trên mặt lại bất đắc gì nói ta nghe ngươi chính là chỉ là ta không muốn trơ mắt nhìn xem ngươi lấy trứng t r ọ i đa à, thật không có quay về chỗ trống lâm s i ê u không tiếp tục để ý đến nàng tiếp tục chờ đợi một lát lãnh chân từ thời gian bảo giáp bên trong đi ra ngắn ngủi mấy giờ khí tức đã bạo tăng mấy lần đạt tới chủ thần trình độ hoàng kim khuyển trông thấy người quen biết cũ nhãn tình sáng lên nhảy qua đến nâng lên móng đ u ố t cào l ã n h chân đầu lãnh chân trước kia tại tinh thành bên trong liền thường xuyên cùng hoàng kim khuyển cùng một chỗ chơi đùa trông thấy đã lâu đồng bạn trong lòng bi thống cũng hơi đẻ xuống một chút đưa tay vớt ve hoàng kim k u y ể n lông tóc đi thôi tiếp tục tìm hoàng từ khác Lâm sau i hai giờ lâm siêu tại hoa nguyên một góc vắng vẻ tìm tới mục tiêu của mình một vị khôi ngô trẻ tuổi hoàng tộc mặc dù hoa nguyên cực kỳ rộng lớn nhưng lấy lâm siêu bây giờ tốc độ phi hành cho dù là quấn địa cầu một vòng cũng phải không mất bao nhiêu thời gian chỉ gặp vị này khôi ngô trẻ tuổi hoàng tộc chung quanh ngồi chung một chỗ hình bầu dục kim loại trên bảng chung quanh tụ tập đại lượng thất thải vật chất chung quanh bao vây lấy một mươi hai vị tùy tùng trong đó hai người thể nội tế bào nguồn năng lượng đại lượng c h u y ể n vận tựa hồ tại thôi động năng lực từ khôi ngô thanh niên biểu lộ đến xem lâm siêu lập tức nhìn ra hắn đang tiêu hóa thể nội kỳ tích chi huyết m u ố n ở chỗ này trực tiếp đột phá đến chủ thần cảnh giới tăng cường chiến lược lâm siêu cười lạnh một tiếng trong lòng chào hỏi anubi một tiếng cùng thanh niên tử thi cùng nhau dẫn đầu bay đi nghe được tiếng xe gió chạy tới khôi ngô thanh niên đám người sắc mặt đột biến mặt mũi tràn đầy hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại liền lập tức nhìn thấy lâm siêu cùng một cái quen thuộc gương mặt cái kia khôi ngô thanh niên trông thấy thanh niên tử thi trong nháy mắt cả người như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi con mắt chừng đến cơ hồ vỡ ra lâm siêu không cùng hắn dâu dài t h ư lạnh bên trong vọt thẳng nhập đám người phi t ố c đánh giết những này trong tùy tùng không thiếu nhận biết v ư ợ t năng lực giả nhưng thanh niên tử thi dù sao cũng là thần vương thi thể sinh mệnh từ trường cao hơn bọn hắn quá nhiều đến mức bọn hắn nghe thấy lâm siêu hai người bay tới động tĩnh lúc mới biết được có địch nhân tới gần khi bọn hắn chuẩn bị phòng vệ lúc lâm siêu đã cận thân giết tới đây Phúc. Phúc. cánh tay phải vung về ở giữa. hai vị tùy tùng đầu bị quét ngang đến vỡ r a thân thể mềm nhung n g ã xuống cái cổ chỗ hoàng kim máu tươi vẫn đang rẫy rội nhúc ních nhưng trên cánh tay phóng thích ra hạt khí đã lan trăng ra đem thi thể rất nhanh đông kết cánh tay phải bây giờ hàn băng hóa về sau hiển nhiên biến thành một thanh thần binh lợi khí cánh tay mặt ngoài giữ tợn hàn băng gai nhọn cùng băng vẩy cực kỳ cứng rắn mà ngón tay chỗ bao trùm hàn băng cực kỳ sắc bén ngón tay tùy ý m ộ t câu liền có thể tại kim loại bên trên vạch da cực sâu vết lõm sắc bén đến cực điểm nhanh bảo hộ điện hạ rút lui có người kịm phản ứng kinh sợ quát những người khác mặt mũi tràn đầy chấn kinh. n g h e hắn vừa hồ lập tức kịp phản ứng trong đó bốn người thấy chết không sờn hướng lâm siêu đánh tới hét lớn đi mau chúng ta tới ngăn chặn l ờ i còn chưa dứt đầu lâu đã bay lên tại lúc này hắc cám thể chất giới cùng chủ thần tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc giới phối hợp cánh hắc ban thú lâm siêu tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới thập tam giai tả hữu phối hợp di động với tốc độ cao tạo thành lực sát thương cùng mình quang tốc ba động cách đ ấ u áo nghĩa thân pháp giống như quỷ mị trong đám người tả hữu lấp lóe lại không người có thể đụng phải góc áo của hắn trong đó có tinh thần vực năng lực giả Muốn chóng kích lâm siêu để lâm siêu t h thể dừng lại. nhưng hát thể chất dưới, lại là chủ thần â lâm n dừng tại dưới, lại, lại là siêu cám c ấ p s i n h mệnh từ trường, làm trường, cho từ đ ố i phương tinh thần vung c c kích hiệu quả rất vẩy xé mở hai cái tùy túng thân thể hướng phía cái kia khôi ngô người tuổi trẻ phi tốc phóng đi lúc này khôi ngô thanh niên đã lấy lại tinh thần nhìn xem hối h ạ v ọ t tới lâm siêu biến s ắ c nhận ra hắn là ngày đó tạo thành hành động thí luyện thắp một mình thành tích cao nhất người chỉ là để hắn không thể tin được chính là đối phương vậy mà có thể đem hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra tùy tùng như chém dưa thái g a o tùy ý đ ổ sát người dám cho ta khôi ngô thanh niên kinh sợ mà nhìn xem lâm siêu nói coi như giết ta ta cũng có thể sinh ra lần nữa người muốn chết hay sao lâm siêu lạnh lùng nhìn về hắn phi tốc phóng đi thanh niên tử thi rơi vào trong đám người hóa thành một mảnh kim sắc dòng chạy hạt phi tốc xuyên thẳng qua mỗi từ một cái tùy tùng thể nội xuyên qua lúc tên này tùy tùng thân thể liền phá thành mảnh nhỏ giống một phấn sụp xuống rơi trên mặt đất lại biến thành một mảnh thịt băm giống như vật chất dựa theo h ạ nụ bị nói đây là thần hóa sau dòng chảy hạt công kích có thể từ căn nguyên bên trên phá hư khác vật thể kết cấu tỉ như tế bào đến nhân tế bào tất cả đều phá hủy cho dù là đà sơn vương thú như thế tái sinh năng lực tại loại này thần hóa công kích đến cũng vô pháp lại sinh ra đến bởi vì gen căn nguyên cũng bị phá hủy tạo thành năng lực nhiễm sắc thể cùng tổ hợp gen đều bị đánh loạn năng lực đều sẽ không còn tồn tại đây chính là thần vương đáng sợ Làm sao có thể? khôi ngô thanh niên trông thấy thanh niên tử thi công kích sắp mặt trắng bệnh thoạt đầu hắn còn tưởng rằng là mình nhìn lầm hoặc là có cái cùng thái dương thần vương giống nhau như lúc người nhưng loại này thần hoa công kích lại là hàng thật giá thật trước mắt vị này liền là mãi a thần quốc chí cao vô thượng thái dương thần vương mặc dù sớm đã chết đi nhưng nó tồn tại cùng mỹ danh lại trấn nhiếp vào năm tại trong lòng hắn một mảnh mờ m ị lúc lâm siêu phi tốc tới gần một q u y ề n ném ra v à ngô tiếng khôi ngô thanh niên đầu đột nhiên nổ tung khôi ngô thanh niên không có chống cự thậm chí là quên chống cự bởi vì trong lòng rung động thực sự quá mức mánh liệt mấy phút đồng hồ sau lâm siêu ngừng lại hiện trường đã không có một người sống lúc này hoàng kim khuyển con n i t ca cùng lanh chân chạy tới lâm siêu nhìn n i t ca một chút nói những người này thần tính lực lượng liền giao cho ngươi nói lần nữa lấy ra một dọn kỳ tích chi huyết đưa cho nàng nói chờ đạt tới thứ thần cực hạn sau lại ăn bảo n i t ca trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động cơ hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy nhất là trông thấy thanh niên tử thi dùng r a thần hóa công kích về sau càng là con ngươi sâu co lại chỉ là nàng ngồi tại lanh chân đằng sau lâm siêu lại toàn tâm chiến đấu không có lưu ý đến điểm này giờ phút này gặp lâm siêu đưa tới kỳ tích chi huyết nghịch cả có chút tựa như ảo mộng phản phất hết t h ể đều không chân thực cái này kỳ tích chi huyết là bực nào chân quý cho dù tại kỳ tích động h u y ệ t bên trong cũng rất khó tìm đến thế nhưng là nhìn lâm siêu dáng vẻ không những đạt được mình cần thiết cái tiêu phần còn có có dư cho người khác quả thực là không thể tưởng tượng nổi tìm lượt hoa nguyên về sau không còn có gặp phải hoàng tộc lâm siêu chỉ có thể động thân đến quan g tuyệt khu vực tìm kiếm dọc theo con đường này gặp ba n h a n h chiến đội đối phương nhìn lâm siêu ít người không nói hai lời liền chủ động vật lên sau đó bị lâm siêu cùng thanh niên tử thi phi tốc độ sát không có chút nào lưu tình lâm siêu cảm giác được thể nội lệ khí tại tăng trưởng mỗi lần giết người lúc đều có một loại phẫn nộ được phóng thích khoái cảm nhưng hắn biết còn chưa đủ lưu điểm ấy máu còn xa xa chưa đủ dựa vào mắt nhìn được trong bóng tối lâm siêu tại quan tuyệt khu vực bên trong thị lực cực xa thậm chí so cái khác hoàn cảnh nhìn xuống đến còn xa hơn rất nhanh liền lần nữa tìm kiếm đến một vị hoàng tử tại hắn cùng thanh niên tử thi hợp lực xuất thủ dưới ngắn ngủi không tới một phút liền kết thúc chiến đấu còn thừa lại một cái lâm siêu ánh mắt l ạ n lẽo nghĩ đến cái kêu bên người bao vây lấy tất cả đều là nữ tử tùy tùng tiểu mập m ạ n trong mắt hàn khí không biết đi qua bao lâu lâm siêu rốt cuộc tìm được vị này thiếu quốc đế bên người xa xa nhìn lại ở tại bên người đông đảo nữ t ử thân ảnh bên trong lập tức nhìn thấy một đạo đen kỵ táo bào thân ảnh cái kia quen thuộc bóng lưng để đáy lòng của hắn hàn ý lập tức không cách nào ngăn chặn tràn vào đến toàn bộ lồng ngực gào to nói dừng lại các nàng đã nhận ra cái này cấp tốc bay tới người chính là thí luyện tháp lúc đại s u ấ t g i à n h tiếng lâm siêu lâm siêu trong mắt cũng chỉ có cái k i a đạo tú lệ thân ảnh màu đen trong khi quay đầu lúc quen thuộc dung nhan rõ ràng xuất hiện tại trong trí nhớ phản phất như mưa rơi đánh vào trên mặt mà nó ánh mắt lạnh lùng lại như như lưỡi dao đâm vào sâu trong đáy lỏng để lâm siêu ngăn chặn phẫn nộ lần nữa cùng bạo chết lâm siêu ánh mắt dữ tợn lệ khí bắn ra b ố n phía tại tới gần ngàn mét lúc tốc độ tăng phúc đống nhiên mở ra tốc độ lần nữa bạo tăng gấp đôi như như ảo ảnh tại cái kia hai đạo đoạn hậu thiếu nữ bên c tại sao lưng của hắn vang lên phanh phanh hai tiếng hai vị kia tính cảnh r i á c ự cao c bị ủy nhiệm đoạn hậu chức trách thiếu nữ đầu lâu bỗng nhiên nổ t u n g thi thể rơi xuống xuống thể chất nghiên ép lâm siêu xông vào trong đám người lập tức cảm giác được chúng quanh thời gian lưu động chậm lại là vị kia thiếu quốc đế thi triển ra thời gian chậm nhanh năng lực hắn đúng là trước hết nhất kịp phản ứng lâm siêu lật bàn tay một cái đem thoái không chi nhận móc ra trở tay vật tới chung quanh thất thải vật chất đều là tận bước l u i hắn cánh tay phải đ á n ra hướng về phía trước nên đón ba vị thân pháp mạnh mẽ thiếu nữ đánh tới ba vị này thiếu nữ năng lực h i ệ n nhiên không phải thần bí vực viễn trình năng lực mà là phối hợp cận chiến cách đấu dùng cách đấu vực năng lực trong đó một thiếu nữ tốc độ nhanh đến kinh người viễn siêu mặt khác hai nữ một cái khác nữ toàn thân màu da dâng lên hiện ra màu đỏ sầm quang trạch h i ệ n nhiên là đang nổi lên năng lực n g ạ c t h ủ lâm siêu ánh mắt dữ tợn thể nội hắc cám năng lượng đống nhiên phun trào chung quanh ánh mắt tối sầm lại bành bành bành liên tục không dứt tiếng bạo liệt văng lên cùng một hai tiếng hoảng sợ thét lên trong bóng tối thiếu quốc đế sắc mặt đại biến vội văng quát đĩ dạ hắn chỗ kêu đĩ dạ là atlantis quý tộc dòng họ vừa hô xong hắn liền thân ảnh phi tốc lắc lư. rời xa vừa rồi lên tiếng địa phương mà thân pháp của hắn so sóng âm truyền lại tốc độ còn nhanh hơn làm người đã thoát ly vị trí lúc thanh âm mới quyết tán ra tới đổi một vị trí về sau thiếu quốc đế đứng tại nơi nào đó không nhúc đ í c h toàn bộ tinh thần đề phòng chung quanh trong lòng tràn ngập rung động mặc dù vừa rồi hết thệ đều phát sinh ở trong trước mắt nhưng lâm siêu trong nháy mắt liên tục m i ệ u sát hắn mấy tên tùy tùng hình tượng lại rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn hắn có thể trước hết nhất kịp phản ứng chủ yếu là hắn cải tạo bộ vị cái thứ nhất là ánh mắt thứ hai là thần kinh hắn đem trong cơ thể mình hệ thần kinh thay thế thành một cái lấy phản ứng thần kinh nhanh nhất mà chứ danh qu cho nên lực phản ứng siêu quẩn chỉ là cho dù thần kinh có thể kịp phản ứng nhưng thân thể lại không cách nào đ ổ i theo nhìn qua chung quanh đen kịp hoàn cảnh trong lòng của hắn một trận lo nghĩ thậm chí có mấy phần mơ hồ sợ hãi loại này sợ hai hắn chưa từng tại đồng bậc trên thân người trải nghiệm qua cho dù là hắn m ấ y v ị bụng dạ cực sâu hoàng huynh hoàng tỷ giờ phút này trong lòng của hắn chỉ chờ đợi lâm siêu không có cắm vào năng lực nhận biết phương diện khí quan tỷ như siêu cảm giác cơ tầng có thể siêu cách cảm giác chung quanh nhất định phạm vi tất cả sự vật mặc dù hơi kém sắc với hắn cải tạo hệ thần kinh nhưng cũng là cực kỳ cao minh năng lực hắm chỉ là hắn đã cắm vào hai loại lại tiếp tục cắm vào dễ dàng đen h ố n loạn t h ứ c t ỉ n h thành kẻ thôn h ệ chỉ một thoáng t r u n g quanh bỗng nhiên một m ả n h tính mịch thiếu quốc đế chỉ nghe thấy mình áp bách đến cơ hồ đứng im tiếng tim đập cùng máu trong cơ thể c h ậ m c h ậ m lưu động róc rách tiếng nước chảy hắn kìm nén hô hấp một trái tim không ngừng chìm xuống phía dưới tại hắn mở miệng đến bây giờ chỉ ít có hai giây thời gian t r u n g quanh lại còn là đen kịt không có nửa điểm quan mang nói rõ tùy tùng của hắn đi dạ đã lúc trước trong hối loạn mất mạng tại lâm siêu trong tay đáng chết tia sáng năng giả thiếu quốc đế trong lòng chú hận không còn trông cậy vào đi ra, mà là tập trung lực chú ý. dựa vào trên đầu mình từ cảm giác mũ giáp cảm ứ n g chung quanh động tĩnh nhưng mà từ từ cảm giác trên mũ giáp tản ra từ năng lực trường tiến vào chung quanh hát cám hoàn cảnh bên trong lại giống h ỏ a diễm chìm vào đáy biển lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa tựa như là bị cái gì n u ố t mất thiếu quốc đế trong lòng khẽ giật mình lập tức ý thức được không thích hợp tia sáng năng lực chỉ có thể rút ra ra chung quanh hạt ánh sáng lại không biện pháp quấy nhiêu được từ năng mũ giáp thú chi hắn đây là xa hoa nhất có thể ngăn cản các loại đặc dị từ trường ăn mòn cực kỳ ổn định mà lại hắn bỗng nhiên nghĩ đến định d là bực nào cơ cảnh người làm chung quanh hạt ánh sáng bị đối phương rút ra lúc. đúng lúc này tại cái này yên tĩnh trong bóng tối một chỗ khác lại hiện ra một sợi ánh sáng cái này ánh sáng chiếu rọi mà qua chỉ gặp khắp nơi trên đất chạy đến thi thể mau chạy thành sông phần lớn từ trạm thảm liệt mà trực tiếp hoặc là chặt đầu hoặc là thân thể phân liệt giờ phút này thi thể tất cả đều hóa thành băng điêu nhúc ních hoàng kim huyết dịch cũng bị đông kết không cách nào tái sinh đi ra quét mặc h sáng, lại dù biết rõ nàng là ăn vào tường vi quả thực nhưng nghe gặp lời này lâm siêu đáy lòng vẫn cảm thấy thống khổ khó tả đồng thời đáy lòng nho nhỏ mong đợi cũng hóa thành thất lạc lâm xiêu t nhìn xuống đau lòng ôn nu nhìn qua cô gái này nhẹ giọng trần an nói ai cũng không xứng trở thành chủ nhân của ngươi ta mang ngươi về nhà trở lại mọi người chúng ta trước kia sinh hoạt địa phương nói xong bắt lấy bàn tay của nàng h á c nguyệt con người đột nhiên hóa thành màu đen tức giận nói bung ra cho ta nâng lên một cái tay khác đông nhiên xuất trường mà sử dụng c h r ự c pháp chính là lâm siêu từng giao cho nàng đối địch chiêu thức lâm siêu tùy ý nàng một trường này đậm nện tại bộ ngực mình kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể c u ậ t quận h á c nguyệt thể chất vậy mà đã đạt tới thập nhất giai tại cường hóa tăng phúc cùng thứ thần tăng phúc dưới thể chất tổng cộng đến cấp m ộ ư ơ i bốn so với sơ đại thần vương cường giả cũng chỉ t r a n l ệ hai giai cũng chính là thần vương một phần tư lực lượng đương nhiên thần vương ngoại trừ thần vương tăng phúc còn có năng lực bản thân tăng phúc thể chất cũng không phải là mười sáu cấp đơn giản như vậy mà lại thần vương kỹ x ả o cách đấu cũng xa không phải hắc nguyệt có thể so sánh đồng dạng lực lượng một trưởng nếu như hắc nguyệt có thể đánh gây tấm ván gỗ thần vương liền có thể đánh gây kim loại tấm mà lại là tấm ván gỗ gấp mười lần độ dày đây chính là kình đạo vận dụng trên l ệ n h lâm siêu không có vung tay đem v ọ t tới hết hầu máu tươi nuốt xuống ôn n u nhìn qua cô gái này nói thật xin lỗi lúc trước nếu như ta nắm chặt các người các người liền sẽ không thụ khổ nhiều như vậy hắc nguyệt gặp lâm siêu không có chống cự lập tức nắm lấy cơ hội tiếp tục đưa tay đánh tới nhưng mà bàn tay của nàng nâng lên đến một nửa đ ô n g nhiên cảm giác toàn thân một mảnh lạnh bớt ngay sau đó phát hiện đánh ra cánh tay tốc độ trở nên chậm tựa hồ cơ bắp co rụi không ra sau đó liền đã mất đi ý thức lâm s i ê u yên lặng nhìn xem nàng một lát mới đưa đông thành tượng băng hắc nguyện ô m lấy thu nhập chữ vật khí bên trong ngược lại nhìn về phía còn sót lại thiếu quốc đế vị trí mặc dù hắn nơi này sáng lên tia sáng nhưng t r u n g quanh y nguyên hắc cám trùng điệp đem ánh sáng sáng cùng thiếu quốc đế ngăn cách ở người phía sau nơi đó vẫn là một mảnh đẹn kịt bây giờ hắn đôi hắc năng lượng tối vận dụng đã xe nhẹ đường quen Siêu. Trung mặc dù quang tuyệt khu vực không ánh sáng tuyến nhưng cùng hát cám năng lượng vô pháp so sánh thiếu quốc đế lập tức cảm giác từ cảm giác m ũ giáp khôi phục lại từ năng cảm ứng được lầm siêu thân ảnh trong đầu hình chiếu ra chung quanh cũng cụ thể hình ảnh mười phần rõ ràng tại nhìn thấy lâm siêu lúc hắn cũng nhìn thấy khắp nơi trên đất tử thi trong lòng lập tức h ã i nhiên chỉ là thô sơ giản lược quét qua lấy thần kinh của hắn tốc độ phản ứng một phần ngàn giây không đến liền thấy rõ thi thể trên đất số lượng hắn mang tới các tủy tùng thình lình tất cả đều mất mạng ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi hơn mười vị đỉnh tiêm thứ thần cứ như vậy chết đi còn lại một cái hắn rất nhanh phát hiện chuyện này trong lòng ngơ ngẩn là hát nguyệt nàng không thấy chạy thoát rồi vẫn là bị đối phương bắt lại mặc dù trên mặt đất phần lớn thi thể không có đầu lâu nhưng hắn thông qua quần áo lập tức nhận ra loạt mất người là ai lúc này lâm siêu đã phi tốc nhào về phía hắn thiếu quốc đế thấy sắc mặt biến hóa nhưng không có chạy trốn riêng là từ lâm siêu lúc trước buộc phát tốc độ là hắn biết mình không có khả năng chạy trốn được tại siêu nhanh phản ứng thần kinh dưới hắn có đầy đủ thời gian tính toán ra trước mắt đủ loại sự tình gặp lâm siêu đánh tới hắn bỗng như nói người đến tột cùng là ai lâm siêu dừng ở trước mặt hắn hai người cách xa nhau không quá nửa mét lạnh lùng nói người giết ngươi đưa tay cách hướng cổ họng của hắn khiến lâm siêu rất ngạc nhiên chính là vị này thiếu quốc đế vậy mà không có tránh không có tránh chỉ là đạo m ạ c nói chẳng cần biết ngươi là ai ngươi suy nghĩ kỹ cảm ta chính là đợi tiếp theo thần vương tương lai m á thần quốc đại đế ngươi thật phải đắc tội ta chỉ mong ngươi có thể sống đến kế thừa thời điểm lâm siêu ngón tay đột nhiên dùng sức nắm nát xương cổ của hắn kịch liệt đau nhức để vị này tiểu mập mạc mặt mũi tràn đầy đỏ lên ách ách phát ra dãy r ủ khán khán tiếng tê gầm thét lên ta nhớ kỹ bay một tiếng tiết hầu bị v ạ n gãy đồng thời ngay tiếp theo tí máu cùng một chỗ kéo xuống thi thể phi tốc đồng kết thành băng điêu lúc này lãnh chân bọn người lần lượt bay tới trông thấy khắp nơi trên đất t h n g trạng không khỏi sắc mặt biến hóa lãnh chân vội và nói g n hát nguyệt tỷ tỷ đâu lâm siêu nói tại ta chữ vật khí bên trong rất an toàn lãnh chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm muốn nói lại tôi lập tức nghĩ đến lâm siêu thần sắc trong lòng một trận ảm đạm biết mình điểm này chờ đợi hơn phân nửa là b ọ nước trong nháy mắt đi qua ba ngày tại ngày thứ bảy kỳ tích động huyện tuân theo dự định ngày mở ra tại sớm một ngày thời điểm lâm siêu cùng lãnh chân sớm liền tới đến hang động đường hầm lối vào chờ đợi truyền tống đạo mở ra đoạn này trong lúc đó bên ngoài chiến đấu vô luận cỡ nào kịch liệt nhưng thủy chung không người đến q u y ý dày bọn hắn lâm siêu bằng xuất sắc thính giác biết đại khái nguyên nhân nguyên lai mình giết chết năm vị hoàng tộc sự tỉnh không biết làm tại sao lan truyền ra ngoài dẫn đến người ở đây người đối với hắn kính nhi viết chi cho dù ngẫu nhiên không cẩn thận tới gần vậy phần viên kia cổ thụ lâm siêu không có mang đi ra ngoài đầu tiên là cái này cổ thụ đối với hắn có mang để ý giữ ở bên người không tiện lúc cần phải khắc cảnh giác thứ hai là cổ thụ không cách nào phát biểu dù sao bản thể của nó linh hồn là mãi a thần thụ lâm siêu cho dù lại như thế nào tự tin cũng không có năm chắc thuần phục viên này siêu cấp thần thụ cho mình sử dụng nói không chừng ở sau đó hành động bên trong cắn ngược lại hắn một ngụm lam vặn vẹo thời không lắng lại lúc lâm siêu cái thứ nhất cảm nhận được liền lại như thủy triều tiếng hoan hô từ phương xa trời l o n g đất l ở của tới lâm siêu mở mắt nhìn lại mình cùng lanh chân xuất hiện lúc trước tham gia t h í luyện tháp trên quảng trường hai đạo hùng hậu khí tức từ tiền phương truyền đến một đạo cực kỳ cường hành một đạo khát thâm bất khả chắc giống như ông dương đại hải lâm siêu dương mắt nhìn lại chính là vị kia trụ thần dự bị cùng thứ sáu trụ thần kèm kèm trông thấy cái thứ nhất đi ra đúng là lâm、siêu. không khỏi lấy làm kinh hãi trên giới kinh ngạc đánh giá lâm siêu lộ ra mấy phần ngưng trọng một lát sau còn lại chiến đội lần lượt đi ra rất nhanh lâm siêu nhìn thấy sen lẫn trong trong đó giạt giạt đồng dạng chú ý tới lâm siêu hắn nhìn thoáng qua liền đội vàng cúi đầu không dám nhiều nhìn hai ngày này chuyển vào hắn trong thai tin tức để hắn chấn kinh đến khó có thể tin mà tại nhìn thấy lâm siêu khí tức vậy mà giống như hắn đều là chủ thần cấp lúc hắn mới tin tưởng những cái k i a truyền ngôn cũng không phải là hoang ngôn trọng yếu nhất chính là cái tia năm vị hoàng tộc ở phía sau đến rốt cuộc không ai nhìn thấy qua đây không thể nghi ngờ là chứng cứ xác thực nhất tại giãn hậu phương đi ra gửi nhìn thấy lâm xiêu hầm hực cười một tiếng không còn dám bắt chuyện biết nhân vật như vậy sẽ không coi cho mình thật muốn bỡ đỡ được cũng là đối phương làm chủ tử mình thành thủ hạn mà lại đối phương còn t r e o chọc năm vị hoàng tộc có thể sống đến khi nào đều là ẩn số khi tất cả chiến đội hoàn toàn sau khi ra ngoài kèm tiếp tục chờ đợi một lát lại vẫn không thấy năm vị hoàng tộc xuất hiện không khỏi nhữ mày trong lòng lấy làm kỳ lúc đầu cái kia năm vị không có cái thứ nhất đi ra liền đã để hắn giật mình giờ phút này lại muốn xếp tại một tên sau cùng xuất hiện chẳng lẽ là cái này năm cái tiểu ra hỏa liệu có ác ở bên trong kiềm chế lẫn nhau ở Kèm âm thầm như mày bắt đầu nội đấu hạ là được rồi giờ phút này dù sao liên quan đến ma mặt mũi của hoàng thất q một chương bảy trăm tám mươi một siêu tốc tiến hóa chương bảy trăm tám mươi một siêu tốc tiến hóa tiến vào kỳ tích động h u y ế t lúc tổng cộng bốn mươi một nhánh chiến đội giờ phút này đứng tại trên quảng trường nhỏ chiến đội tổng cộng cũng chỉ có m ộ ư ơ i bảy chi mà lại không có một chi là đủ con số thành viên đại đa số đều thụ thường có trên cánh tay quấn quanh lấy huyết sắc băng vải hiện nhiên là nhận không cách nào khép lại thương thế không thể không dựa vào cái này cao cấp tế bào chữa trị băng vải đến chữa trị tại ở trong đó trừ hoàng tộc ghế chỗ không có nửa cái bóng người bên ngoài cái khác cự thành bên trong cũng có hai cái cự thành ba nhanh chiến đội toàn quân bị diện không gây một người còn sống cũng không biết là mất mạng ở những người khác tranh đoạt bên trong vẫn là bị quái vật gì ăn lâm siêu nhìn thấy cẩm n g u y ệ t đã đi ra sau lưng mấy vị tùy tùng đều là trên mặt mỉm cười h i ệ n nhiên là chuyến này tìm được kỳ tích chi huyết bảo vệ hát hoang thành kế nhiệm quyền g i ặ t cùng lâm siêu đứng tại cùng một cái trên bàn tiệc hắn biết không thể t r á n h n ẽ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hướng lâm siêu nói thật xin lỗi tình hình lúc đó thực sự quá tệ nếu như sớm biết ngươi có lực lượng như vậy ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đơn độc chạy trốn lâm siêu đ ạ m mặt nói không có gì đều đi qua ra gặp lâm siêu không c o i truy cứu trong lòng t h ầ m thả lòng khẩu khí trầm mặc một lát thấp giọng nói ta nghe qua một chút chuyển môn mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có hay không đối phó cái kia năm vị hoàng tộc nhưng nếu như chuyển môn là thật ngươi vẫn là lập tức rời đi mã thần quốc đi mà lại tuyệt đối đ ừ n g đi từng cái nhà ga cùng truyền tô môn nơi đó đều sẽ có trọng binh trần ứng i ữ lâm siêu nhìn hắn một cái không nghĩ tới người như hắn sẽ nói ra lời như vậy phải biết nếu như người mã dùng vận mệnh hệ thống thẩm tra mình hết thể thân phận đều sẽ bại lộ bao quát mình tiếp xúc qua tất cả mọi người nói cách khác hắn nói những lời này người mã cũng sẽ biết lâm siêu nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì giặt thật sâu nhìn lâm siêu một chút quay đầu đi gối nghiêng đầu nhìn qua lâm siêu trong lòng thầm than cảm thấy t i ế c t đối đối lâm siêu lúc trước hạ thủ lưu tình sự tình trong lòng của hắn nhớ kỹ nhưng lâm siêu đ ú c t ộ i ớ c hạ thủ lưu h ì n p h ả i c h ế t k h ô n g n g h i n g ờ h ắ n c h ỉ có thể trơ h ể mắt nhìn trong lòng cũng không hề cái gì cười trên nôi đau của người khác dù sao lâm siêu cùng hắn chưa từng có tiết thời gian từng chút từng chút đi qua mắt thấy đã đến kỳ tích động huyện nhất định phải quan bế thời gian hoàng tộc ghế chỗ vẫn không có nửa cái thân ảnh kèm khẽ nhúm mày ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp mấy vị kêu hoàng tộc đối một ngày này chuẩn bị hồi lâu bất kỳ cái gì quy tắc đều sẽ lợi dụng không có khả năng không biết kỳ tích động h u y ệ t quan bế thời gian đồng dạng cũng hẳn là biết một khi kỳ tích động h u y ệ t quan bế bên trên trong thời gian ngắn t u y ệ t không thể lần nữa mở ra mà qua thời gian này muốn tại kỳ tích động h u y ệ t nội sinh tồn cho dù là hắn đều sẽ cảm thấy khó khăn húng chi là mấy vị non nớt hoàng tử ông thời gian đã đến kỳ tích động huyện chậm xuống không có ngăn cản đừng nói chỉ là khu khu mấy vị hoàng tử liền là bên trong khốn trụ mấy vị trụ thần kỳ tích động h u y ệ t nên quan bế vẫn là đến quan bế ai cũng không thể kéo dài nếu không đưa tới tai nạn ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này theo kỳ tích động h u y ệ t quan bế kèm trầm mặt bay đến trên quảng trường nhỏ chống không trước mọi người cất cao giọng nói trụ thần tranh cử kết thúc xin tất cả đạt được kỳ tích chi huyết người đứng ra mỗi người đều đem thu hoạch được thần điện cho tiến hóa kho một bộ mười bảy nhánh chiến đội có chút run run giáp thông qua hắn k i a sáng lĩnh vực nhìn thấy phía sau lâm siêu khẽ nhữ mày trong lòng hơi động quay đầu lại nói hắn nói cái này tiến hóa kho có thể làm cho tiến hóa thành chủ thần lúc Ở vào tại r ở trong đó n không cơ c hội có một giác giác, đau đớn bình thường hoàng c mới h dùng con ó thể t bên r g rót vào chiến h g đội cự thành tranh cử người vậy mà không tại chỉ có một cái tùy tùng đây là một người thanh niên ao tím thần xác cao ngạo liệt chúng mà ra cùng cái khác c ử thành tranh cử người xếp song song kèm nhìn lướt qua ánh mắt tại lâm siêu r t cùng hai vị khác c ử thành tranh cử người trên thân chăm chú nhìn thêm lập tức túi đầu hướng những cái kia đứng ra tranh cử người nói các người đi theo ta những người còn lại t ạ n đi đi những người còn lại than thở có chút lưu l u y ế n không rời vừa ước ao vừa đấu kỵ mà nhìn xem những cái kia vượt qua đám người ra người cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt quay người rời đi lâm siêu thấy không có gì phức tạp chương trình trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra thuận bậc thang mà xuống cái khác đang trên bậc thang hành tẩu người trông thấy lâm siêu từng cái như thấy quái vật vội vàng tránh ra đến Đi tại lâm siêu không để ý đến những ngày một lòng nhanh lên rời đi như gió lướt đi quảng trường dọc đường người qua đường tựa hồ cũng nhận biết lâm siêu trông thấy lâm siêu lúc một chút thiếu nữ hét lên kinh ngạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn không ngừng đối lâm siêu ngắt lâm siêu khe nhữ mày không nghĩ tới mình đã như thế bắt mắt hắn đương nhiên không nghĩ tới bảy ngày trước thí luyện tháp thành tích rung động toàn bộ mạng a thần quốc người nhất là đi qua cái này bảy ngày lên men cơ hồ người người đều biết lâm siêu nhân vật này thậm chí lâm siêu đi vào m á a thần quốc ở qua mấy nhà khách sạn giá đất cùng giá phòng đều như diều gặp gió siêu lâm siêu chọn lựa ít người đường đi h ắ t ra phía sau truy đuổi ngắm nhìn nhân viên làm sao lối đi bộ hạn mức cao nhất nhanh không cách nào cấp tốc chạy vội chỉ có thể lân cận tiến vào một nhà trong t ự điếm khách sạn này tới gần m á a thần điện mười phần cấp cao lối kiến trúc cũng là thuần chính m á a phong cách nhân viên phục vụ trông thấy lâm siêu về sau lập tức liền nhận ra được lên tiếng kinh hô lâm siêu móc ra m a kim tệ muốn một gian phòng tại h ẳ n ánh mắt lạnh lùng dưới vị này mã a mỹ nữ phục vụ viên giật mình tới trên mặt đỏ chót vội vàng cho lâm siêu làm thủ tục nhập cư rất nhanh liền c h u y ể n đạt thẻ phòng lâm siêu thuận hành lang chạy vội lên lầu cũng không có vào phòng mà là đang hành lang gốc rẽ hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút chung quanh hình ảnh theo dõi bỗng nhiên tối lại đồng thời biến hình năng lực phát động đã đổi thành mặt khác một chương m a trung niên nhân phổ thông gương mặt đồng thời cầm quần áo nhanh chóng đổi một bộ lại hủy bỏ tia sáng năng lực quay người rời thử điếm lâm siêu biết phụ trách giám sát nhân viên nhất định biết mình liền là lâm siêu nhưng có thể hất ra trên đường phố người đi đường liền tốt rời thử điếm về sau cổng chen trúc chuẩn bị tiến vào khoảng cách gần vây xem đại lượng người qua đường quả nhiên không nhận ra biến hình sau lâm siêu vẫn còn đang mong mọi cùng trong mong rơi t i ể u điếm về sau lâm siêu phi tốc tiến về thị trường mua bán khu đây là một cái cực kỳ rộng lớn khu vực bán các loại sinh tồn người vật tư có tiến hóa dùng g e n nguồn năng lượng trị liệu loại các loại dược phẩm trừ vật phẩm ngoài ra còn có binh khí chiến giáp thậm chí là chiến cơ cơ giáp từng cái văn minh chiến đấu vật phẩm lâm siêu thuê một chiếc xe tiến về bán g e n nguồn năng lượng khu vực nơi này phụ cận bảy tám con đường bên trên cửa hàng đều là bán g e n nguồn năng lượng tùy ý mua sắ lâm siêu sau khi xuống xe tìm tới trong đó một gian nhìn nhất khí phái cửa hàng đi vào sân khấu hỏi có thể sử dụng vật phẩm thế chấp a sân khấu phục vụ người là cái máy a mỹ nữ màu da đen kịt nhưng c ư ờ i lên rất ngọt ngào nói chúng ta nơi này có vật phẩm giá trị ước định máy móc chỉ cần là không phải tự chế vật phẩm đều có hệ thống căn cứ tổn hại độ đến định giá chỉ là giá cả thuộc về chính thức giá cả so với bên ngoài tự mình bán muốn thấp một chút ngươi để ý a lâm siêu nghĩ thầm cô bé này cũng rất hào tâm nói không ngại ta đi trước nhìn xem ngươi nơi này g e n nguồn năng lượng cao dài nhất tại l ộ n ấy ta gọi người dẫn ngươi đi may a m i nữ rất mau gọi tới một cái thanh niên anh tuấn mặc đồng dạng làm việc đồng phục hướng người kia nói mang vị khách nhân này đi lầu năm thanh niên hướng lâm siêu lại cười nói mời đi theo ta đi đi vào lầu năm lâm siêu nhìn một cái nơi này giữ tơi ư q u o y hàng đều là trong suốt có thể trông thấy bên trong trưng bày các loại lớn nhỏ không đều g e n nguồn năng lượng phía trên thiếp từng cái thần quốc phát minh thông dụng văn tự biểu hiện chính là thập nhị giai quái vật g e n nguồn năng lượng tổng cộng bảy tám phân lượng lớn có một mét đường kính từ b ê n giới đến xem hiển nhiên là cắt c h é qua lâm siêu biết những gen này nguồn năng lượng đều là luận t ọ n l ư ợ bán thập nhị giai quái vật g e n nguồn năng lượng mặc dù ta là b á t dai thể chất nhưng lấy hắc cám thể chất đặc thù lực lượng hẳn là có thể tiêu hóa lâm siêu trong lòng yên lặng tính toán nhân tiện nói những này ta muốn hết vừa chào đón một người trung niên nghe thấy lâm siêu con mắt hơi chừng kinh ngạc nói muốn hết trên dưới giỏ xét lâm siêu một chút mặc hầu nghi nói ngươi xác định những này rất đắt một khắc một k i m tệ muốn hết lâm siêu ngữ khí lạnh xuống đến nói trung niên nhân gặp lâm siêu nghe được dạng này giá trên trời lại con mắt đều không nháy mắt một cái trong lòng thầm run vội vàng cười làm lành nói đúng đúng, đúng ta lập tức cho ngươi tính toán tổng giá trị nói xong Quay đầu chào hỏi m ộ Trung người, phân siêu phó. Lâm h cái, cái phất tại phân r nhiên nhân trong lòng hơi cảm thấy khó chịu nhưng trông thấy lâm siêu binh khí trong tay thượng lưu động nhàn nhạt, nhạt bạch quang chấn động trong lòng vội và nói g n đây đây là linh năng binh khí ngươi khẳng định m u ố n bán lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói không phải ngươi trả tiền Trung nhiên nhân nghe hai người tới một đài dựng đứng ngân s ắ c máy móc trước trung nhiên nhân lại cười nói đây chính là xin đem vũ khí đặt ở bên này xem xét trên đài chỉ hướng bên cạnh một cái bỏ t h ố n g sáu bảy mét đại bạc sắc kim loại đài lâm siêu đem hai kiện binh khí để lên ngân s ắ c kim loại trên đài lập tức phóng xuống một vệt sáng đem hai đạo binh khí bao phủ một lát sau dựng thẳng lên ngân s ắ c máy móc bên trên trên màn ảnh hiện ra hai kiện binh khí thu nhỏ hình ảnh hình ảnh một bên là giám định ra vũ khí các phương diện số liệu cùng ước định giá trị những này số liệu bao quát vũ khí bị thêm vào lực trường phẩm giai độ cứng tổn hạ độ sắc bén độ các loại để lâm siêu trong lòng khen h ú c nhích chính là cái này hai kiện binh khí vậy mà đều là trung gia i linh năng binh khí hai cái vị này hoàng tử không hổ là người của hoàng thất quả nhiên có tiền vị này ý một thanh binh khí tại nô lệ thị trường đều có thể mua sắm trên trăm cái phổ thông thập nhất giai hộ vệ nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể đãi đến có đặc thù bản lánh nô lệ đáng tiếc binh khí cho dù tốt dù sao cũng là ngoại vật còn không có dùng đến liền chết a nu bi tại lâm siêu đấy lòng nói lâm siêu không nói gì nhìn thoáng qua cuối cùng tính ra giá trị vậy mà giá trị hơn ba mươi vạn mã k í n tệ hỏi những này mua sắm ghen nguồn năng lượng a trung nhiên nhân nhìn thấy phía trên binh khí cấp bậc số liệu cùng tính ra giá thị trường lúc sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh thế mới biết mình tiếp đ á i là dạng gì nhân vật eo của hắn lập tức còng xuống mấy phần nghe được lâm siêu giật cả mình vội vàng nói có thể có thể coi như đem nơi này tất cả g e n nguồn năng lượng mua về đều dư xài vậy là tốt rồi lâm siêu nói đem các người nơi này tất cả cựu giai trở lên g e n nguồn năng lượng cho hết ta đóng gói là là trung nhiên nhân con mắt tỏa ánh sáng dạng này đại tài chủ quả thực là trăm năm khó gặp hắn vội vàng chào hỏi người tới đem sự tỉnh phân phó lâm siêu tại trung niên người cùng đi chờ đợi không lâu liền thu đến đóng gói tốt ghen nguồn năng lượng đều cất giữ trong một cái cỡ nhỏ chữ vật khí bên trong dựa theo trung niên nhân thuyết pháp cái này chữ vật khí là đưa tặng lâm siêu không có khách khí thu hồi một kiện binh khí một kiện khác binh khí giá trị ba mươi vạn m A kim tệ còn có còn sót lại m ộ ư ơ i năm vạn tất cả đều tìm về trên người tiền mặt lập tức nhiều hơn coi là tiểu t à i chủ lâm siêu rời đi cửa hàng này lại tìm đến mấy nhà nhìn qua cấp cao cửa hàng đem bên trong cao cấp g e n nguồn năng lượng quét sạch không còn cảm giác không sai bịt lắm mới rời khỏi nơi này đón xe đến phụ cận khách sạn đem l ị t h cả cùng lanh chân phóng xuất sau đó m ư ớ n một cái phòng sau khi vào phòng thói quen kiểm tra một hồi giám sát thiết bị chỉ tìm tới một cái thiết bị giám sát liền tránh đi cái này thiết bị giám sát tại một chỗ khác ngồi xuống phục d ụ n g mua sắm g e n nguồn năng lượng lanh chân trông thấy lâm siêu không ngừng nuốt g e n nguồn năng lượng trong lòng trở nên kích động lâm siêu thực lực càng mạnh nghĩ cách cứu viện ra bạch tuyết cùng vưu tiềm hy vọng lại càng lớn may a thần điện trụ thần điện bên trong kèm trở lại trong điện h á cám trong thần điện lóe lên nhan sắc khác nhau hắn biết ở trong đó có ba cây cổ sáng là thứ nhất trụ thần tôi tớ cái này thứ nhất trụ thần tôi tớ thân phận cùng bọn hắn còn lại trụ thần là cùng một cấp bậc mà thứ nhất trụ thần thì là nhìn thấy bệ hạ đều không cần hành lễ người danh sưng thần vương phía dưới vô địch tại kèm sau khi tiến bảo lập tức có mấy cây thải sắc cổ sáng sáng lên trong đó một cây cổ sáng bên trên bắn ra ra một cái hư hào thân ảnh mơ hồ cười nói thế nào tranh cử kết thúc ca lần này từ trong hoàng thất lan truyền ra có phải hay không đi nỉ tiểu gia hỏa kia lần này năm con tiểu gia hỏa liền đi nỉ có chút năng lực tiểu mập mạc dù là cao quý thiếu quốc đế nhưng chủ yếu vẫn là dính mẫu thân hắn ánh sáng bản thân quá yêu ớt một căn khác thải sắc cổ sáng bên trên hình chiếu nói ra thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm kèm s ắ c m ặ tâm t c h ầ m nói đều nói sai lần này xảy ra chuyện bọn hắn năm cái tất cả cũng không có đi ra cái gì mấy cây thải sắc cổ sáng bên trên thân ảnh đều là chấn động giật này cả mình kèm trầm giọng nói hoặc là bọn hắn năm cái liều quá lợi hại tất cả đều đồng quy v u tận hoặc là kinh động đến bên trong thứ gì thì như thần thụ viên kia hẳn giống thần thụ không phải một mực cựu thị chúng ta a cho nên đối bọn hắn năm cái tiểu ra hỏa đại khai sắc giới cũng là có khả、năng. không thể nào. một người trần trờ nói thần thụ mặc dù bất mãn bạn năm trước sự tình đối chúng ta duy trì bệ hạ một phái người đều chán ghét vô cùng nhưng dù sao cũng là bảo vệ người may à tuyệt sẽ không tổn thương chúng ta nếu không thần thụ bản thể xuất thủ bệ hạ đều muốn né tránh ba phần làm sao làm chuyện như vậy này cũng không sai một người k h á c tán đồng nói q u y một chương bảy trăm tám mươi hai mãn d à i lâm siêu chương bảy trăm tám mươi hai mãn d à i lâm siêu kèm trầm giọng nói mặc kệ như thế nào chúng ta phải biết nguyên nhân lập tức thông chi cộm m y để nàng khởi động vận mệnh hệ thống định vị kỳ tích động huyện bên trong tình huống Ta một người bất đắc dĩ nói cái này việt bích giả là tồn tại trong truyền thuyết bằng vào chúng ta mấy cái muốn tìm được quá khó khăn mà lại đối phương tựa hồ có chỗ phát giác tận lực cẩn giấu đi tung tích cho dù là vận mệnh cùng tiên đoán hai đại hệ thống đồng thời định vị cũng tìm không thấy nửa điểm tin tức kèm khẽ gật đầu nói các ngươi cẩn thận một chút nếu là đủ phải lập tức thông chi bệ hạ chớ bị vừa đối mặt cho m i ệ u s á t điểm ấy đã sớm chuẩn bị một người trong đó cười hát hát nói lộc cộc lộc cộc lâm siêu miệng lớn nhấm nuốt ghen nguồn năng lượng toàn thân màu da xích h ồ n g tràn ra đại lượng màu đen chất n h ầ y vật chất tản ra rất nhỏ hôi thối mùi theo lâm siêu nuốt ghen nguồn năng lượng càng ngày càng nhiều từ trong lỗ chân lông bài tiết ra màu đen tạp chất càng ngày càng nhiều những tạp chất này chủ yếu thành phần đều là tế bào thuế biến sau cũ sát chết ra. tại i cận tập giai. Lâm siêu chỉ cảm thấy mình tập thấy Lâm cảm thân hãm một cái cự đ hỏa thân kích nhiệt lò bên trong, toàn thân nóng, đại ộ cơ thể đ t t ớ dọa dịch hóa người trình、độ. nếu không phải đã tiến hóa thành hoàng kim máu tươi, giờ phút này toàn thân giờ tươi, phải kim sôi phút huyết trào đốt độ, đã đã máu sớm lượng ê n Tại đại l g e n nguồn năng lượng dưới lâm siêu rất nhanh liền tiến vào kiểu dai lúc đầu m ô i tiến hóa một cái giai đoạn dùng thời gian hai ba tháng vững chắc một cái thích ứng lực lượng mới có thể trình độ lớn nhất khai phát s u ấ t lực lượng toàn bộ hiệu dụng nhưng giờ phút này thời gian cấp bách lâm siêu không có dừng lại tiếp tục không ngừng tăng lên hắn muốn tăng lên đến man dai đây là hắn đã tính toán qua m u ông bác thị toàn thân lỗ chân lông đột nhiên rụt lại một hồi đầu lâu bên trong não tổ chức gần gần đang rung động ý thức tại vụ vụ não hải lâm vào giữa không trúng trắng bên trong lâm siêu ý thức lập tức rơi vào đến một cái thế giới kỳ diệu vô số hạt ánh sáng ở trước mắt rụ động vô số vật chất ở thời điểm này lưu động khi thì ra tốc khi thì chậm chạp vô số vật chất không ngừng tổ hợp biến hóa ra mới hình dạng lâm siêu ý thức phiêu đáng tại cái này cùng loại vũ trụ tinh h ả i tinh thần không gian trước mắt quen thuộc hình tượng cho hắn biết mình lại tấn thăng đã đạt tới thập giai thể chất lâm siêu nhìn qua hoa mắt năng lực bản nguyên vật chất diễn hóa đám chìm trong đó sau một hồi lâm siêu tỉnh táo lại trong mắt của hắn lộ ra mấy phần suy tư trầm tư hồi lâu mới k h ẽ lắc đầu tiếp tục nắm lên g e n nguồn năng lượng miệng l ớ ô n vớt sau bảy tám tiếng lâm siêu toàn thân lần nữa thể biến lần biến hóa này nhất là k ị liệt toàn thân tế bào tựao tại co vào lại tựa hồ tại bành trướng lâm siêu cảm giác mình một hồi phản một hồi lại trở nên cực nhỏ ở tại trước mắt thế giới phá lệ rõ ràng chỉ cần nhắm chuẩn một vị trí hơi hít mắt tập trung lực chú ý đoán gặp vị trí liền sẽ không ngừng phóng đại lâm siêu biết cái này hơn phân nửa là mãn giai hậu thân thể bổ sung năng lực tựa như một chút quái vật tiến hóa lúc sẽ xuất hiện đặc thù bộ phận biến dị có bộ phận biến dị có suy nghĩ của mình có ẩn chứa k í c h độc có, có thể ẩn thân dấu kín v â n v â n v â n để hắn không nghĩ tới chính là nhân loại đạt tới mãn giai về sau thân thể cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ bất quá biến hóa như thế sớ tại trước đó cũng từng có tỉ như tiến hóa đến nhị giai lúc liền sẽ có được nhìn ban đêm năng lực. tam gia i liền có động thái thị giác nhưng thân thể những bộ vị k h á c nhưng không có biến hóa quá nhiều từ một ít trình độ tới nói nhân loại ghen tựa hồ bị cái gì trói buộc chặt không cách nào giống quái vật như thế tùy ý biến dị thành các loại hình dạng thậm chí sẽ thoát ly mình lúc đầu giống loài mà lại nhân loại tiến hóa có cuối điểm quái vật lại tựa hồ như không có về phần đến cùng có hay không lâm siêu cũng không rõ ràng có lẽ muốn tìm một cái cực cổ lao t h ầ n vương mới có thể biết những này định cấp bí mật lâm siêu ngưng mắt nhìn một chút phát hiện chỉ dựa vào mãn giai phóng đại thị giác không cách nào trông thấy vi mô phương diện nhưng phối hợp hắn vi mô thị giác lại khác biệt kết hợp dùng có thể trông thấy hạt nhân nguyên tử phương diện đồ vật nếu như nói ra ngoài tất nhiên sẽ để cho người ta kinh hãi ý vị này chỉ cần lâm xiêu nếm thử ra phương pháp có thể tự mình chế tạo ra tách ra vũ khí tụ biến vũ khí cũng chính là bom nguyên tử cùng bom hít rộ những này vũ khí hạt nhân mà lại vừa lúc hắn còn nắm giữ tia sáng năng lực thỏa mãn vũ khí hạt nhân cần quang nhiệt phóng xạ điều kiện bất quà nói đến đơn giản thực tế làm được lại cần đại lượng thực tiễn mới được chủ thân địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở lâu đời tuổi thọ có thể đem tự thân từng cái năng lực khai phát đến cực h ạ n thấp nhất dai man lâm siêu tiếp tục a n mấy khối g e n nguồn năng lượng lại cảm giác toàn thân hơi nóng cũng không tiếp tục bài tiết ra màu đen tạp chất thể nội tế bào kết cấu cũng cực kỳ ổn định không tiếp tục xuất hiện biến hóa nghiêm nhiên là bền chắc như thép quả nhiên không cách nào lại tiếp tục tiến hóa lâm siêu khe n h ữ n mày không còn tiếp tục nếm thử sớm tại lúc trước hắn bốn cái kỷ nguyên tất nhiên sớm có vô số người đem các loại phương pháp thử qua nhìn qua chữ vật khí bên trong còn lại tồn đại lượng g e n nguồn năng lượng lâm siêu trong lòng thần than g e n nguồn năng lượng mặc dù là tiêu hao phẩm nhưng so với đỉnh cấp binh khí vẫn là quá giá rẻ một kiện binh khí mua được g e n nguồn năng còn có dưa gần nữa. dưa lâm siêu đem chữ vật khí gỡ xuống ném cho lanh chân nói ta đã đến mang h ăn dai bên trong ghen nguồn năng lượng ngươi trước dùng nhiều lại cho lịch gà tranh thủ các ngươi hai cái đều tăng lên tới mang h ăn dai tiếp xuống t h ế tất là một trận á c chiến ta chỗ này không thiếu m á a kim tệ quay đầu các ngươi khắp nơi đi tìm một chút cần dược phẩm chuẩn bị đầy đủ lanh chân không có cự tuyệt cùng k h á c h khí gật đầu nhận lấy đi vào một bên thiết bị giám sát góc chết chỗ bắt đầu phục d ụ n g lâm siêu móc ra thời gian b ả o giáp tiến vào bên trong gia tốc không gian bên trong ngắn ngủi trong vòng một ngày tiến hóa ba lần hắn cảm ngộ so sánh với trước kia khắc sâu rất nhiều trí nhớ mơ hồ cũng rõ ràng không ít ẩn ẩn cảm giác bắt lấy một chút áo nghĩa nhất định phải lập tức lĩnh hội nếu không liền uống phí ba lần cơ hội tia sáng tốc độ bất tử lâm siêu nhắm mắt lại chậm rãi hồi ức cảm ngộ q một chương bảy trăm tám mươi ba thần vương trái tim chương bảy trăm tám mươi ba thần vương trái tim thời gian trôi qua sau mấy tiếng lanh chân thể chất cũng thuận lợi tăng lên tới mãn giai cực hạ tại lâm siêu vừa gặp phải lanh chân lúc lanh chân thể chất liền đã đạt tới tiếp cận thập nhất giai trình độ ấn lanh chân nói là vị hoàng tử kia vung chồng lấy vị hoàng tử này tài lực một ngày về sau ba người lần lượt tất cả đều tăng lên đến mãn giai thể chất ở bên ngoài tăng lên thể chất cực kỳ khó khăn nhưng ở thần quốc bên trong lại cực kỳ đơn giản điều kiện tiên quyết là có đầy đủ kim tệ mà mua sắm những gen này nguồn năng lượng kim tệ đ ổ i thành p h ổ thông sinh t à o người cả một đời đều khó mà kiếm được nhưng đối bối cảnh thâm hậu thế lực tới nói lại chỉ là chín châu mất sợi l ô n g đây chính là kẻ độc hành cùng thế lực khác biệt chỉ cần thế lực nguyện ý đầu nhập tiền vốn lớn liền có thể trực tiếp vun trồng r a cừng giả để ra tộc hạch tâm thành viên một bước thành thần đều không phải là vấn đề mà kẻ độc hành lại chỉ có thể dựa vào mình khổ tâm góp nhặt lãnh chân nhìn qua lâm siêu luôn cảm giác cùng lúc trước có chút khác biệt từ khi lâm siêu từ thời gian bảo g á p bên trong đi ra hắn cũng cảm giác lâm siêu khí chất t ẩ n ẩn có chỗ khác biệt rõ ràng đứng ở trước mắt lại giống xa cuối chân trời rõ ràng thấy cực kỳ chân thực nhưng lại giống hư hào h ảo giác một cái chớp mắt liền sẽ biến mất trong lòng của hắn tràn ngập khâm phục cùng ngưỡng mộ mặc kệ là bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì hoàn cảnh hắn chỗ nhận biết lâm đại ca vẫn là cái k i a thâm bất khả chắc lâm đại ca lâm siêu đem hai vị hoàng tử trên thân cướp bóc đi g e n chiến giáp cùng binh khí phân biệt đưa cho lâm siêu mặc dù lánh chân giỏi về dùng truy thủ mà lâm siêu cho là đòn kiếm t r a n l ệ khá lớn nhưng binh khí bản thân cường thế lại đ sẽ tự chủ chữa trị một chút lúc chiến đấu sơ hở đơn giản tới nói cho dù là một cái cách đấu thái điệu dùng cái này linh năng binh khí đoàn kiếm cũng có thể thi triển ra cấp S cách đấu kỹ thuật mà lanh chân trước mắt cách đấu bản lĩnh vẫn chỉ là đại tông sư cảnh giới đây đã là tốc độ cực nhanh dù sao lâm siêu tìm tới lanh chân cùng bồi dưỡng hắn tổng cộng m ớ i ba năm không đến cách đấu không cách nào tục sưng ơ còn nghỉ lại tại lanh chân bản thân chăm chỉ cùng thiên phú cùng lâm siêu vị này cách đấu mọi người chỉ đạo về phân mít cá dùng thì là một thanh g i i chiến ao cùng loại với thời đại trước anh hùng dân tộc quan vũ thanh long đao chỉ là vết đao phân nhánh càng thêm tinh l may ặ c dù nhìn như h là đại k i đại hợp binh lưới lưới lại binh đao hợp khí, nhưng trên lưới đao thật nhỏ lưới dao, lại làm cho thanh binh khí trên n làm dao, à trở nên nguy cực kỳ h i ể mắn phi thường cần cách cần đấu. May m đây cũng là một kiện linh năng binh khí binh khí bản thân liền có thể phát huy ra cấp S cách đấu trình độ so với chủ thần t ô i nói cấp S cách đấu trình độ hơi thấp đại đa số cổ lao chủ thần cách đấu bản lĩnh đều cùng lâm siêu trước mắt tiêu chuẩn không sai biệt lắm lâm siêu xưng là thần cấp cách đấu lâm siêu vớt ve chữ vật khí trong nội tâm thở dài nếu là hắc nguyệt giống như lanh chân không có bị tưởng vi quả thực nô dịch liền tốt lợi như vậy nàng cường hóa năng lực lại là một sự giúp đỡ lớn phải biết cho dù là thần vương cũng là mãn giai thể chất lúc này khảo nghiệm chính là một người các hạng t ă n g phúc cùng binh khí chiến đến giáp cách đ ấ u tiêu chuẩn cải tạo thân thể các phương diện mỗi nhiều một hạng t ă n g phúc đều là cực kỳ quý giá húng chi là hắc nguyệt dạng này toàn phương vị t ă n g phúc trực tiếp thể chất gấp b ộ i tăng lên một h n giai g tại mãn giai lúc đây là cực kỳ đáng sợ năng lực mà lại lại là tập thể t ă n g phúc đây cũng là vì cái gì hắc nguyệt ở kiếp trước thế giới bị nhân loại xưng là tử thần hắc nguyệt trên lục địa từng cái quái vật trận doanh cùng sát thối trận doanh người nhìn thấy hắc nguyệt đều là kính nhi v i chi cho dù hắc nguyệt tiến vào bọn chúng lãnh điệu t n g không dám trêu chọ lệnh phía dưới tầng dưới chót thành viên không thể trêu chọc để tránh mang đến tai nạn cùng tử vong nghĩ đến h ã n nguyệt lâm siêu liền nghĩ đến bây giờ tung tích không rõ tỉ tỉ trong lòng một trận bên trong đau nhức duy nhất để hắn dễ chịu chút là từ lánh chân miêu tả đến xem tỉ tỉ ghen tựa hồ tương đối đặc thù vừa mới thức tỉnh liền có được thức tỉnh nhân cách trí thức mà không phải cái khác giác tỉnh giả chỉ có ăn bản năng chỉ cần có thức tỉnh nhân cách trí thức mặc dù không cách nào trở về đến nhân loại ý thức nhưng h i ể u được tránh né nguy hiểm không dễ tử vong đối lâm siêu tới nói hiện tại duy nhất kỳ vọng liền là tỉ tỉ còn sống cho dù là lấy giác tỉnh giả tư thái còn sống, mặc dù nàng đã không biết mình hoặc là nhớ tới mình cũng đã không có chút nào tình cảm chỉ có sát d ụ nhưng chỉ cần đối phương còn sống lâm siêu đã cảm thấy rất vui vẻ c h ỉ ít còn có thể lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của nàng nghe được thanh âm của nàng có chút nắm tay lâm siêu hít một hơi thật sâu đem l ấ y lòng ngâm nước ngạt thở trầm thống cảm giác đè xuống suy tư một lát bỗng nhiên nghĩ đến một vật mở ra chữ vật khí từ bên trong tìm ra một viên dấu ở chỗ sâu nhất chữ vật khí chậm rãi đem mở ra chữ vật k h vừa mở ra một cỗ nồng đậm thần tính khí tức đập vào mặt chỉ có cùng là thần tính sinh vật lâm siêu mới có thể gửi được cỗ này thần tính n g i chỉ gặp một viên ám kim sắt trái tim lơ lửng tại cái này mai cỡ nhỏ chữ vật khí bên trong quả tim này chính là tại bắc cực lúc vị y ê u cỡ dầu ngộ tội dân đến đây s i ê u tầm đồ vật kết quả bị lâm siêu chém xuống mang có chữ vật khí cánh tay dẫn đến hắn tìm tới quả tim này rơi vào đến lâm siêu trong tay giờ phút này lần nữa trông thấy quả tim này lâm siêu không còn cảm thấy khó mà thở dốc lấy trước kia loại lệnh cả người đến cực điểm giống như trong nháy mắt sẽ bị r ế t chết cảm giác sợ hãi cũng không còn sót lại chút gì chỉ có nhàn nhạt cảm giác áp cá bách cái này khiến lâm siêu hơi nhau mắt quả tim này nói quả nhiên không sai nó là thần vương trái tim là người á n g kim sắc trên trái tim nổi bật ra nhân loại ngũ quan từ hình dáng đến xem cực kỳ tấn mỹ nhưng dù sao cũng là trái tim máu rầm r ề chỗ nổi bật mà ra, tràn ngập kinh dị cảm giác quỷ dị phản phất bị lột bỏ ra đầu lâu lâm siêu lạnh lùng nói còn nhớ rõ ta trí nhớ không sai ngươi là vị nào thần vương trên trái tim nhân loại gương mặt biểu lộ chợ biến có mấy phần rung động nói chủ thần ngươi đã là chủ thần rồi làm sao có thể chẳng lẽ ngươi đạt được đông nhiên n h n g n y hốc mắt có chút chừng lớn tựa hô lại nhìn thấy cực không thể tưởng tượng nổi sự tình thất thanh nói man dài chủ thần lâm siêu đông nhiên xuất thủ hàn băng cánh tay phải nắm lấy trái tim đem từ chữ vật khí bên trong nóc ra chỉ cảm thấy xúc cảm chân nhắn mềm mại cái sau bị bắt lại về sau tại trong lòng bàn tay có chút vặn vẹo d â y ruộng nhưng lực đạo không mạnh lâm siêu thời khắc này cánh tay phải lực lượng cho dù không có mở ra t ă n g phúc cũng đạt tới thập nhị giai hàn băng hóa tự hành bổ sung gấp đôi t ă n g phúc cái này là lệ nguyên tử so với bị lâm siêu nắm trái tim tựa hồ càng rung động với mình cảm nhận được khí t ứ c không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian lâm siêu lại có dạng này biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đây là lãnh chân trông thấy cái này nói chuyện trái tim bị sợi lên Nịt cá lâm ạ i biến kinh. bỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần trần chương sắc, có mặt một t Quy qua mấy Chương 784, bỏ qua tâm. Lâm siêu gặp viên này thần vương trái tim không có chút nào bị quản chế tại người tự giác hư lạnh một tiếng cánh tay đ ỗ n g nhiên dùng sức dày đặc băng lánh hàn băng bàn tay hung hăng nắm lấy trái tim chỉ cảm thấy giống nắm ruốt một đoàn cực kỳ mềm mại đông ám kim sắt trái tim bị đè ép đến từ hồ khẩu chỗ chống ra nổi bật mà ra ngũ quan v ặ n vẹo biến hình lâm siêu cử động để ám kim sắt trái tim tỉnh táo lại nhưng hắn nhưng không có lâm siêu mong muốn g ấ c n ộ ngược lại ngự khí hưng phấn lên bị bót vằn vẹo miệng có chút núp ních tự lẩm tốt như vậy tốt như vậy lần này không cần tìm tới nhục thân cũng có mới vật thay thế lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo nói ngươi tựa hồ còn không có thấy rõ tình cảnh của mình là ngươi không có thấy rõ trái tim nữ khí cao ngạo nói ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ lực lượng liền có thể chế phục ta đem ta từ chữ vật khí bên trong phóng xuất ra là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm cho dù bản vương trị còn lại có một ngón tay cũng không phải ngươi có thể sánh ngang siêu dứt lời trái tim bỗng nhiên hóa thành một mảnh kim sắc mà mang từ lâm siêu lòng bàn tay c h ẳ n ra hóa thành một mảnh kim sắc hạn tung bay đến lâm siêu trước mắt giữa không trùng chậm rãi tập hợp lại cùng nhau một lần nữa hóa thành kim sắt trái tim bộ dáng thần hóa đây chính là ngươi tự tin nguyên nhân a lâm siêu đ ạ m mặt nói trái tim liền giật mình không nghĩ tới lâm siêu biết thần hóa hắn m u ố n cho rằng nhìn thấy một màn này lâm siêu sẽ rất chấn kinh mới là trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tưởng không nói thêm lời đ ố n g nhiên cấp tốc phóng tới lâm siêu hướng phía lâm siêu bể ngoài yếu nhất lộ m u i bay lượn mà đi lâm siêu ánh mắt lạnh lùng cũng không thấy hắn như thế nào động tác đống một đạo đồng đậm như liệt dương kim sắt hạt của tới hóa thành một đạo kim sắt túi hướng ám kim trái tim hóa thành nhỏ cỗ dòng chạy hạt k h o ả đi tại suất k lập tức đem thần hóa trái tim chứa vào đi vào kim sắc miệng túi tự hành thu chói chỉ gặp trái tim ở bên trong tả sung hữu đột chuyên gia kinh sợ tiếng giống ngươi là phương nào thần vương có dám báo ra tính danh lâm siêu nắm lấy kim sắc cái túi lạnh lùng nói hiện tại biết mình tỉnh thành a cho ngươi thêm một cơ hội ngươi là vị nào thần vương trái tim nghe được lâm siêu thanh âm đông nhiên trầm m ặ t xuống một lát sau mới t r ầ m rãi nói mặc dù không biết ngươi cùng vị này thần vương là quan hệ như thế nào nhưng có thể làm cho vị này thần vương vì ngươi xuất thủ đúng là ta xem nhẹ ngươi về phần ta là ai ngươi biết lại có thể thế nào muốn từ bản vương miệm bên trong cha hỏi ra đồ vật ngươi còn không có cái này năng lực lâm siêu nói thật sao ta hỏi ngươi là vị nào thần vương chỉ là muốn nhìn xem ngươi có đáng giá hay không cho ta cắm vào thể nội cũng được chờ ta cắm vào sau liền tự sẽ biết được nói xong ý niệm truyền lại cho a nubi a nubi ngầm hiểu k h ô n g chế thái dương thần vương thể sát hóa thành thần tính hạt cái túi gấp chói đem trái tim n ắ m chặt rất nhanh thần tính trong túi chuyển ra trái tim tiếng kêu t h ẳ n g thiết tràn ngập thống khổ lâm siêu móc ra mười cái từ hoàng tộc t h y tùng trên thân lột bỏ chiến giáp cùng binh khí giao cho lanh chân cùng nhịt cạ nói đi mua sắm một bộ cải tạo dụng cụ trở về lãnh chân lo âu nhìn thoáng qua không ngừng lay động dây rủa thần tính cái túi nói lâm đại ca cắm vào hắn có thể quá mạo hiểm hay không ngươi đã cắm vào đủ nhiều vạn nhất hắn nghĩ tới lâm siêu trước kia căn dặn ngàn vạn không thể cải tạo ghen nếu không sớm muộn sẽ mất khống chế t h ứ c tỉnh trở thành thôn thực giả lâm siêu trầm giọng nói cũng không nhiều hắn cái này một cái đi thôi lãnh chân muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn thầm thở dài quay người đi ra ngoài nịt cả thật sâu nhìn thoáng qua lâm siêu nói nếu như ngươi muốn cắm vào hắm cuối cùng đem hắn thần tính ý thức triệt để mà nhỏ ta tựa hồ tại cái nào nghe nói qua thần hóa không thể tiếp tục quá lâu nếu không ý thức sẽ mẫn diện biện pháp tốt nhất liền là để hắn thần hóa đến không cách nào lại thần hóa mới thôi lâm s i ê u nhìn nàng một cái không nghĩ tới cao đoan như vậy sự tình nàng đều biết một chút như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái gật đầu nói ta đã biết nít c ả không nói thêm lời quay người đổi u theo ngoài cửa chờ l ê n h chân tại nàng sau khi rời đi ạ nụ bỉ từ cánh tay phải trên bờ vai lồi ra một con mắt cùng miệng nói tiểu gia hỏa này nói có chút đạo lý thần hóa sau toàn thân thần tính tế b à o đều sẽ hóa thành hạt cơ bản ý thức sẽ phân hóa thành vô số phần toàn bộ nhờ ý thức giữa lẫn nhau lực trường gắn bó nếu như đem thần hóa hạt đánh tan ý thức lực trưởng cũng sẽ mất cân bằng một khi mất cân bằng nhất định phải trở về đến trạng thái thân thể nếu không tiếp tục duy trì tại thần tính hạt đ ố i ý t h ứ c lực trường nhận ép quá lớn lâm siêu khẽ gật đầu đem đánh tan trên trái tim ý thức sự tỉnh giao cho hắn không không thần tính trong túi truyền ra tiếng kêu t h ả g thiết ngược lại hóa thành giữ tợn g ầ m thét ngươi sẽ hối hận dám cắm vào dịu games trái tim chờ thân thể ta đi ra chắc chắn để ngươi thần hồn t r ô n v bụi lâm siêu cùng hạ nụ bi đều là khẽ giật mình dịu g a m e cái này đúng là một mực nghe thấy đến vị kia thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương trái tim lâm siêu có chút giật mình mặc dù chưa bao giờ thấy qua vị này dịu games nhưng sớm tại tiến vào viêm hoàng căn cứ cự nhân di tích lúc liền nghe ngửi được vị này thần vương truyền thuyết mà lại về sau còn phải biết vị này dịu games chính là tứ đại ác thú đứng đầu tín ngưỡng cùng nhân loại kết hợp hải tử có một nửa tín ngưỡng huyết mạch yêu n g h i ệ t c h i tài tội dân ác thú chi tử bạo quân liên quan tới vị này dịu games thần vương truyền thuyết quá nhiều nó thống trị ưu giục đế quốc là thứ hai kỷ mạnh nhất vương quốc nó bản thân càng là thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương ngươi lại là dịu g a m trái tim lâm siêu nhữ mày ngược lại cười nhạo một tiếng nói xem gia vị này trong truyền thuyết diệu games cũng chẳng có gì ghê gớm sắp chết đến nơi cũng là một bộ quỷ khóc s ó i gào sắp mặt thả ta ra ngoài thần tính trong túi diệu games trái tim gầm thét lên lâm siêu cười lạnh một tiếng để a nủ bị đập thủ thần tính cái túi đột nhiên và mẹo hóa thành một cỗ thần tính hạt phi tốc lấp lóe tại cỗ này thần tính hạt bên trong là một cái k h á c đoàn thần tính hạt giờ khác này ở thái dương thần vương thể xác hóa thành đại lượng thần tính hạt ở dưới ướng ngạnh chống cự nhưng song phương lượng cách biệt quá xa mà lại để lâm siêu kinh ngạc chính là cái này trái tim hóa thành thần tính hạt so với thái dương thần vương chỗ thần hóa hạt rõ ràng y dẫn đầu bị đẩy lùi ra ngoài không nghĩ tới cái này m a a thần vương mạnh mẽ như vậy lâm s i ê u ánh mắt nghiêm trọng trong lòng có một tia lanh ý thực lực như vậy lại bị dự ngôn thần vương trọng thương cả hai thực lực không kém bao nhiêu bây giờ đi qua trên vạn năm phát triển vị này dự ngôn thần vương lực lượng đoán chừng đã đạt tới mức nghe nói kinh người đi phải biết có thể trở thành thần vương nhân vật cái nào không phải ngàn năm khó gặp kinh tế h c h i tài đối nhân vật như vậy tới nói một hai năm thời gian liền sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất mặc dù thể chất có mãn giai cực hạ thần tính có tiến hóa điểm cuối cùng nhưng cái này trên vạn năm thời gian những n à y tiến hóa đến đỉnh điểm tồn tại tuyệt sẽ không như vậy sống luồng thời gian rất nhanh diệu g a m e trái tim hạt dần dần yếu ớt xuống dưới dần dần hóa thành rời rạc lỏng lẻo hạt ý thức lực trưởng bị thái dương thần vương hạt trùng kích đến thất linh bắt lạc phá thành mạch nhỏ lâm siêu đem thu hồi những n à y thần tính hạt bị lâm siêu đổ vào một cái thủy tinh bình bên trong chậm rãi n ú c ních phản phất bản năng tính lẫn nhau tìm kiếm khí tức quen thuộc tương hỗ trồng vào nhau dính hợp thành lúc chiếc trái tim bộ dáng yếu ớt đổ vào thủy tinh bình bên trong nhảy lên chậm chạp thoi thót vài giờ sau lãnh chân cùng nứt cả trở về đem mua sắm đến cải tạo dụng cụ từ ch chủ yếu là rút r a g e n hiệu đính nhiễm sắc thể dụng cụ g e n chữa trị quang nhiệt xạ tuyến dụng cụ các loại lâm siêu đem dụng cụ theo thứ tự dọn xong xác nhận tất cả đều trừ độc sau đó ngồi tại sau cùng g e n biên tập trên g h ế hột lên mấy đầu kim loại khóa gen s i ề n g xích này s e n những kẻ đến lâm siêu cánh tay bả vai xương quay xanh phần bụng đùi từng cái bộ vị mấu chốt đây là mấy cái thân thể chỗ bạc lược mặc cho mạnh hơn lực lượng một khi mấy cái này bộ vị bị đồng thời chế trụ đều sẽ không sử dụng ra được l ư c đạo trừ phi dùng thần tính g e n hoặc biến hình năng lực cải biến thân thể hình dạng bắt đầu lâm siêu hít một hơi thật sâu để a nubi bắt đầu độc thủ a nụ bị ở phương diện này kinh nghiệm giả dặn nói lần trước tại bắc cực giáp tỉnh nữ vương đã cho ngươi cắm vào một viên thôn thực giả chủ thần trái tim quả tim này vị trí ngay tại ngươi x ư ơ n g sườn ở giữa đi ta trước cho ngươi chế tạo ra trái tim non xảo ngươi chính mình chia ra mạch máu m ố i nối lâm siêu k h ẽ gật đầu không chế thể nội thần tính ghen biến động ở tại tại n g ự c x ư ơ n g sườn vị trí thần tính huyết n ụ ghen dựng lại biến thành mấy đầu tâm mạch mạch máu lúc này hàn băng cánh tay phải nội bộ bơi lại mấy đầu mạch máu xúc tu bởi vì hàn băng cánh tay phải ra bị hàn băng bao trùn a nụ bị không cách nào lại tùy y biến hóa cánh tay phải bề ngoài nhưng có thể từ trong cánh tay phải bộ tiến hành cả i biến chỉ thấy máu đỏ xúc tu thuận b ả vai nội bộ bơi tới lâm siêu ngực vòng qua hai trái tim đi vào xương sườn vị trí trung tâm đem chung quanh thần tính huyết mục đẻ ép ra thành lập trái tim non xảo lâm siêu chỉ cảm thấy sẽ rách cảm giác từ ngực chuyển đến cho dù bây giờ là tự do biến hóa thần tính đen ý nguyên tránh không được cải tạo lúc đau đớn lãnh chân đứng ở bên cạnh thần s ắ c khẩn trương sợ ngoại ý muốn nổi lên nịt cả thì ngồi ở bên cạnh trên ghế salon tiện tay nắm lên trên bàn hoa quả tươi gặm ăn hơi khe to mày giống như đang suy tư điều gì thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu lâm siêu thể nội rốt cục cải tạo hoàn tất dùng mua được các hạng dụng cụ đem trái tim nhiễm sắc thể tiến hành phân biệt cuối cùng thông qua lâm siêu tọa hạ g e n biên tập ghế dựa đem cả hai g e n đ i ề u tiết đến gần khu vực lúc này lâm siêu khống chế chỗ ngực ra vỡ ra một lỗ hổng đồng thời trên ngực dâng lên mấy cây huyết hồng xúc tu cẩn thận từng ly từng tí nâng trái tim sắp đặt đi vào cái này dịu game trái tim sớm dưới sự chỉ huy của a nubi bị thái dương thần vương thể xác cho mài mòn đến không có chút nào ý thức bất lực phản kháng khi trái tim chìm vào ngực nón xào chỗ lúc phụ cận mấy đầu huyết mạch lớn mạch máu phi t n ả y lên chậm rãi trái tim tại mấy cây huyết mạch lớn mạch máu cắm vào về sau đột nhiên chấn động n ả y lên kịch liệt đem lâm siêu thể nội hoàng kim máu tươi miệng lớn hút vào lại nhanh chóng gạt ra chạy trở về đến toàn thân n ả y lên đến cực kỳ mãnh liệt tựa hồ còn tại dãy r u ộ n lâm siêu cảm giác được thể nội lưu động dị thường máu tươi biết trên trái tim lưu lại bản năng ý thức còn không có từ bỏ chống lại hắn không để ý đến mặc cho trái tim tiếp tục dãy r u ộ n một lát sau trái tim nhảy lên dần dần yếu ớt xuống tới dần dần khôi phục lại bình thường bình ổn n ả y lên tần suất lâm siêu biết cắm vào đã sơ bộ thành công sau đó liền cả hai chỗ nối tiếp huyết nhục sẽ dần dần đồng hóa độ phù hợp cũng sẽ tăng trưởng mà trái tim là đồng hóa nhanh nhất cải tạo bộ vị bởi vì nhịp tim bao giờ cũng đều đang tiến hành tại tự thân máu tươi rửa sạch dưới trái tim sẽ nhanh chóng đồng hóa lâm siêu đẫu nhiên cảm giác một cỗ tin tức tràn vào trong đầu trước mắt tựa hồ có vô số hình tượng phù quang l ư ợ c ảnh hệ i n lên gốc xì l i ệ t sinh mệnh chiến đấu cự nhân thần vương phong ấn người đã vô dụng từng đoạn xuất hiện ở lâm siêu não hải lấp lóe trong đó thình lình xuất hiện gốc xì liệc sinh mệnh độc nhãn cự nhân từ phi tốc lấp lóe chiến đấu hình tượng có thể đại khái nhìn ra một tuấn mỹ như thần thiếu niên tại một cái vực sâu hang lớn trước chiến đấu tựa hồ làm u ố n sông vào địa tâm thế giới đằng sau còn nhìn thấy cự nhân thần vương đó là một t r ư ơ n g tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là nó trong con mắt lại có một thanh kim sắc đào thập tự vết rách mà cuối cùng xuất hiện hình tượng đúng là một chỗ rét lạnh sông băng vách núi vách đứng bên trên một tuấn mỹ y ê u dị nhưng lại tràn ngập d ư ơ n g cương khí tức thanh niên đứng tại sườn núi đỉnh nằm trong tay lấy một viên đấm máu ám kim sắc trái tim tự thân chỗ ngực phá xuất một cái lỗ thủng chảy ra đại lượng kim sắc máu tươi thanh niên thấp giọng tự lẩm bẩm đem ám kim sắc trái tim vùi đầu vào ré Mà lâm siêu trong đầu tự động hiện ra cái tên này trong lòng có chút rung động mặc dù chỉ là từ trái tim lưu lại trong trí nhớ nhìn thấy bức tranh này nhưng này thanh niên tuấn mỹ ánh mắt lại làm cho hắn có mấy phần tim đập nhanh cảm giác mà lại hắn có loại ảo giác thanh niên kia nhìn xuống rơi xuống không phải là của mình trái tim mà là xuyên thấu qua trái tim trông thấy một màn này ký ức lâm siêu phản phất hai người ánh mắt tại cách thời không đối mặt quả tim này lại là diệu games bỏ qua trái tim lâm siêu có chút không muốn tin tưởng đây chính là trái tim a vậy mà lại bị bỏ qua lãnh chân trông thấy lâm siêu trên mặt biến sắc biểu lộ vội vàng nói lâm đại ca lâm siêu lấy lại tinh thần nói ta không sao nhưng trong lòng âm thầm tâm sợ hãi vị này diệu games không hổ là thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương lúc trước bị vị tiêu cự nhân thần vương phong ấn về sau không biết tại sao lại trốn thoát còn bỏ trái tim của mình trái tim đối với hắn bản thể tin tức cũng từ đây gây mất nhưng lâm siêu từ trong di tích biết d i u g a m s ở phía sau đến lại bị phong ấn lại nếu như lần nữa đi ra không biết nên lại như thế nào lực lượng Cờ dầu là là q một chương bảy trăm tám mươi lăm chém đầu đại hội chương bảy trăm tám mươi lăm chém đầu đại hội may a thần quốc ngàn năm một lần chủ thần tranh cử sau khi kết thúc ngày thứ ba thân c h quốc bên trong từng cái địa khu phi thường náo nhiệt tại thần vương bệ hạ hạ ra lệnh từng cái cửa hàng vật phẩm giá cả đồng đều hạ xuống một nửa trước tiên cần một trăm kim tệ mới có thể mua được binh khí tại một ngày này chỉ cần năm mươi kim tệ là được cứ việc mọi người biết giá cả trên phạm vi lớn hạ xuống những ngày cửa hàng y nguyên sẽ không lô vốn còn có điên kiếm nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố móc ra toàn bộ gia sản đem ngưỡng mộ trong lòng thật lâu vật phẩm điên cuồng mua sắm tại mọi việc như thế một hệ liệt chính sách phúc lợi dưới ngày lễ chúc mừng bầu không khí như lửa bên trên tới dầu phá lệ nhiệt liệt lên mà cùng lúc đó may a thành bên trong may A thần điện tổng bộ bên trong bầu không khí lại trầm thấp nghiêm trọng cùng bên ngoài phảng phất băng hỏa lượng trọng t i ê n tại một chỗ vũ trụ m ê n mông nghị sự thần điện bên trong lơ lửng mười hai cây thất thải q u o n trụ trừ trong đó ba cây là thứ nhất trụ thần tùy tùng bên ngoài còn lại cột sáng mỗi cái đều đại biểu cho một vị trụ thần giờ phút này ngày bình thường khó gặp trụ thần đều là bắn ra ra hư ảnh đứng ở riêng phần bình đồ đàng trụ bên trên mười hai cây đồ đàng trụ sáng lên mười một cây chỉ có một cây y nguyên tia sáng ảm đạm đỉnh không có hư ảnh mà cái này một cây đồ đàng trụ liệt tại ngay phía trên cắn so sánh với cái khác đồ đàng trụ muôn tráng kiện gấp ba có thừa đã người đều đến đâu đủ mắt đến tột cùng là cái đại sự gì thế mà phát ra cấp S màu đỏ báo động đứng tại cái k i a thô to đồ đằng trụ bên cạnh một cây đồ đằng trụ bên trên thon dài thân ảnh nói ra hắn khuôn mặt mơ hồ nhưng khí chất ôn nhuận như lưu ngân ngự a khi ôn h ò a lại có một cỗ nhàn nhạt nạo khí một căn khác đồ đằng trụ bên trên khôi ngô thân ảnh nói hạt lì đại nhân đâu tráng kiện đồ đằng trụ một bên khác màu đỏ đồ đằng trụ bên trên đứng đấy xinh xắn thân ảnh thanh em mát lạnh nói chỉ là cấp S màu đỏ báo động có chúng ta ba cái tới là đủ lúc trước bạch ngân đồ đằng trụ bên trên thân ảnh n ó nói nói n ó nói đi cái khác đồ đằng trụ bên trên ánh mắt rơi vào lấy tráng kiện đồ đẳng trụ thuận kim đồng hồ cây thứ năm đồ đẳng trụ bên trên căn này đồ đẳng trụ bên trên đứng đấy một cái nam tử gậy nhỏ lưng hơi câu nghe vậy khẽ gật đầu nhìn chung quanh đám người một vòng trầm giọng nói ba ngày trước k è m nói lần này tiến vào kỳ tích động huyệt năm cái tiểu g i a hỏa tất cả đều mất đi tin tức ta liền dùng vận mệnh hệ thống khóa chặt kỳ tích động huyệt kết quả lại phát hiện thái dương thần vương khí tức từ kỳ tích động huyệt bên trong biến mất cái gì tất cả mọi người quá sợ hãi mẹ trâm giọng nói cái tiên năm cái tiểu ra h o a c h ế t tựa hồ cùng thái dương thần vương có quan hệ tại tính toán vận mệnh bọn họ tuyến quá trình bên trong xuất hiện thái dương thần vương sinh mệnh từ trường quấy nhiễu không cách nào tính toán ra chính xác tử vong hình tượng mà thái dương thần vương sinh mệnh từ trường cũng tại hang động mở ra lúc biến mất hoặc là nói hắn ẩn nút đến tranh cử người bên trong đi ra đi ra rồi một l ư n g g ù lão giả kinh hài nói hắn không phải là bị mẹ a thần thụ phân thân bảo hộ không còn đi ra à làm sao lại rời đi hang động may a thần thụ phân thân muốn làm gì làm sao lại để hắn rời đi rời đi hang động chẳng lẽ may a thần thụ muốn đối chúng ta phía trước màu đỏ đồ đẳng trụ bên trên xinh xắn thân ảnh đạm mặt nói chớ nói lung tung may a thần thụ là tuyệt sẽ không làm nguy hại chúng ta may a tộc sự tỉnh nếu như may a thần thụ để hắn đi ra tất nhiên có cái gì chuyện lớn phát sinh chuyện này vẫn là thông báo trước cho bệ hạ để bệ hạ tới phán quyết bạch ngân đồ đẳng trụ bên trên thon dài thanh niên nói không sai chuyện này không phải chúng ta có thể nghị luận cái khác trụ thần hai mặt nhìn nhau không cần phải nhiều lời nữa một lát sau một người nói bây giờ trụ thần tranh cử cũng đã kết thúc bệ hạ dự định lúc nào mở ra chém đầu đại hội đến lúc đó sẽ mời cái khác thần quốc đến tham con đi dù sao chúng ta bắt được thế nhưng là một con thanh trừ giả vừa vặn mượn cơ hội này chấn nhếp i một cái viêm hoàng thần quốc cùng atlantis thần quốc cái này hai đại thần quốc gần nhất r ụ c dịch tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì màu đỏ đồ đằng trụ bên trên thiếu nữ thân ảnh v ố t cảm nói không sai đại nhân để cho chúng ta đến chuyển lời nửa tháng nữa liền sẽ tổ chức chém đầu đại hội chờ khánh điện sau khi kết thúc các vị liền chuẩn bị tiến đến mời cái khác thần quốc đi để bọn h ắ n biết bây giờ tứ đại thần quốc ai mới là trí tôn cái khác trụ thần có chút im lặng tiến tĩnh lắng nghe bạch ngân đồ đằng trụ bên trên thon dài thanh niên nói trong khoảng thời gian này các vị phải nhiều hơn đề phòng người trong truyền thuyết kia việt bích giả đến nay đều không có tìm tới không biết giấu kín ở đâu nếu như là rời đi chúng ta thần quốc khu vực vẫn còn tốt nếu như còn tiềm phục tại thần quốc bên trong vậy thì có chút đáng sợ vậy mà có thể giấu giếm được vận mệnh cùng tiên đoán hai đại hệ thống liên hợp lục soát thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng cẩn cẩn thân phong bị các người nói vị này việt bích giả có thể hay không cùng chúng ta bắt lấy cái này thành trừ giả có quan hệ một cái khác phong vận nữ từ thân ảnh nói ra một cái khí vũ hiên ngang thanh niên lắc đầu nói sẽ không chúng ta bắt lấy thanh trừ giả cũng không phải một ngày hai ngày nếu là hắn vì cái này thanh trừ giả mà đến đã sớm xuất hiện có lẽ lúc trước thời cơ không thích hợp một cái khác nhỏ g ầ y thanh niên trầm giọng nói những người khác nao nao đột nhiên nghĩ đến m ạ t lời nói trong lòng r u lên người nói là lúc trước vị kia việt bích giả không có động thủ là bởi vì không có năm chắc một mình đối mặt chúng ta thần quốc bây giờ cùng mãi a thần thụ phân thân thả ra thái dương thần vương thể sát phối hợp mặc dù thái dương thần vương chỉ còn lại có một bộ không có linh hồn thân thể nhưng dù sao cũng là thần vương riêng là thần hoa công kích liền có thể tùy tiện đem chúng ta đánh giết bọn hắn tại kiên kỵ hạt ly đại nhân không nghĩ như vậy không có đạo lý nếu như là thần thụ phía sau chỉ huy hoàn toàn không cần thiết đi vào mẹo riêng là thần thụ chủ thể bản thân liền có thể kiềm chế lại bệ hạ chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ qua có lẽ không phải thần thụ không nguyện ý xuất thủ mà là không cách nào xuất thủ à là Ngươi, gì có Chỉ ý tứ t a người phỏng đoán có lẽ thần có cái gì nguyên nhân Không cách nào tự mình gì cái đối phó thụ cách thủ hạ Có có lẽ tự xuất bệ màu đỏ đ ồ đẳng trụ bên trên thiếu nữ thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói vậy hạ cùng thần thụ sự tình cũng dám nghị luận lá gan của các ngươi ngược lại là đủ lớn cái khác trụ thần liếc mắt nhìn nhau không tiếp tục nói trong tiểu điếm trong phòng khách nít cả nhìn qua ngoài cửa sổ khói lửa tay nhỏ nâng vai hàm đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hướng phía sau lanh chân nói tiểu giá hỏa chúng ta đi ra ngoài chơi à. lanh chân canh giữ ở thời gian bảo giáp trước cũng không quay đầu lại nói ngươi đi đi ta muốn chờ lâm đại ca nít cả chu miệng nói có cái gì đợi thật lâu hạ tám thành lạ ở bên trong tu luyện suy nghĩ mình cách đấu cùng năng lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy d a i thể chất đương nhiên phải thật tốt tiêu hóa một cái nếu không chiến đấu đầu nặng chân nhẹ bị người khác dùng lực lượng của mình giết mình vậy là tốt rồi chơi lãnh chân n mầm đầu nhìn nàng một chút nói vậy ngươi vì cái gì không thích đứng một cái ngươi không phải cũng tăng lên rất nhiều d a i à. nít ca cứng lại tức giận nói ta vui lòng tiểu b u đầu ngươi đến cùng có đi hay không chơi không đi bản tiểu thư liền mình đi ngươi đi đi lãnh chân thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm thời gian bảo giáp nói q một chương bảy trăm tám mươi sáu t á m p ư ơ n g tụ tập chương bảy trăm tám mươi sáu t á m p ư ơ n g tụ tập ừ n i t c a hư lạnh một tiếng đần tiểu tử quay người rời đi khách điếm đến đêm khuya khánh điện dần dần tiến vào hồi cuối từng cái trên đường phố đám đông dần dần t á n đi lanh chân nhìn chằm chằm thời gian bảo giáp y nguyên không nhìn thấy lâm siêu đi ra nghĩ thầm tiếp tục như vậy chỉ là hưởng phí hết việc của mình còn không bằng thừa cơ rèn luyện một chút l i ê n móc ra lâm siêu cho hắn đoàn kiếm tại trong khách điếm chậm rãi q u ơ m múa quen thuộc binh khí xúc cảm trọng lượng cắt ra đi không khí lưu động quỹ tích các loại đến sau nhìn thoáng qua trong phòng rèn luyện l a n chân liếp mắt nói đồ đẩn thiện tay đem một vật ném đi. ném đem lãnh chân luyện u được c h giật â mình nhìn nàng một cái nói vậy còn ngươi tỷ tự nhiên có tốt hơn nít cả khẩu khí ông cụ nó nói lãnh chân nghĩ nghĩ nói tạ ơn n i t cả hư nhẹ một tiếng khoác tay áo trở lại trên giường của mình nằm xuống mặc dù đạt tới hắn thể chất như vậy bình thường tinh thần cùng thể năng hao tổn không cần thông qua ngủ đông cũng có thể bổ sung trở về nhưng tiêu hao quá lớn vẫn là dựa vào giấc ngủ khôi phục nhanh nhất lãnh chân hơi cảm thấy kỳ quái lại không tiện hỏi nhiều đ e o lên q u y ề n sáo cảm thụ một hồi quả nhiên ra q u y ề n tốc độ tăng lên một phần ba trong lòng vui mừng lập tức không ngừng xuất thủ gia tốc thích đứng quá trình thời gian lưu truyền qua trong giây lát đi qua ba ngày may a thần điện cả nước tuyên bố một kiện đại sự kiện sẽ tại mười ngày sau tổ chức chém đầu đại hội mà lần này chém giết đối tượng không phải tội dân mà là hiếm thấy đến cực điểm thanh trừ giả như bộ Mai A t ầ n quốc lập tức lập trào. sôi、chảo. Ký ớ c mỗi là ầ đầu đại hội sau khi kết thúc, Mai A thần lần thần thần n trên phạm vi lớn tăng trưởng, mỗi một lần khoa học kỹ thuật tăng trưởng, đều sẽ cấp mọi người mang đến lớn, nói, kiện không nên chỉnh không. Như chém thúc, quốc học học cấp ích cực có cái quốc quốc học có hội khi khoa thuật phạm khoa thuật thể khoa thuật hay Mai mỗi một mọi một xem đại đều đều điều đều độ sau vi lợi sẽ sẽ A cao kết kỹ kỹ kỳ kỹ tốt tốt, l atlantis thần quốc tương lai quan g học khoa học kỹ thuật phương diện đạt tới cực hạ nghiên cứu ra một hệ liệt vật phẩm sóng ánh sáng xuống ống Viễn trình chém i ế u s giết thanh trừ giả không biết lần này thần quốc khoa học kỹ thuật sẽ có những phương diện nào đột phá nếu có thể nghiên cứu ra thanh trừ giả ghen cấu tạo liền tốt thanh trừ giả đây là vật gì ngươi không biết quá trẻ tuổi thanh trừ giả chính là thanh trừ giả nha chỉ từ danh tự liền biết khẳng định là muốn thanh trừ thứ gì thì như nói chúng ta nhân loại tại chém đầu đại hội tin tức tràn ra về sau thần quốc các nơi phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận â mỹ lãnh chân nghe được một chút ven đường nói chuyện với nhau sắc mặt tái xanh hắn nghĩ tới lâm siêu nói thanh trừ giả đạn sinh tại mặt đất mà những này tiền sử thời kỳ tiến vào địa tâm thế giới nạn dân hậu duệ hôm nay đã sớm không biết thanh trừ giả là cái gì dù sao những người bình thường này nhưng không có bất hủ tuổi thọ dù vậy vẫn là không chút nào ảnh hưởng bọn hắn thảo luận lãnh chân chỉ cảm thấy bọn hắn phảng phất chỉ là đang đàm luận một con cái thất gỗ bên trên sắt đun nấu đồ ăn lãnh chân nằm thật chặt nằm trong lòng tràn ngập hận ý mặc dù hắn sợ hai vực sâu nhân cách bạch tuyết nhưng bình thường bạch tuyết đối với hắn vô cùng tốt tính cách ônu h lại tâm tư đơn thuần ngay cả tối thiểu nhất gạt người cũng không biết chỉ có như vậy một người lại muốn bị xử tử không phải nói người tốt liền sẽ có h ả o báo a vì cái gì bây giờ hết lần này tới lần khác gác nhân đương đạo lãnh chân trong lòng p h ẫ n hận tại tiểu học đọc sách lúc lão sư dạy những lời kia cùng mụ mụ dạy cho hắn lời nói hắn tin như tôn chỉ nhưng bây giờ sự tình lại làm cho hắn lần thứ nhất cảm giác được thế giới này hoàn toàn không phải mình nghĩ như vậy trong lòng của hắn p ẫ n nộ đồng thời lại có chút mờ mịt không biết như thế nào mới xem như cách làm chính xác làm người tốt làm kẻ ác cái này chẳng lẽ vô số người năn đề giờ khác này ở hải đồng này não hải lặp đi lặp lại tự hỏi tự nhiên là tăng thêm m l ầ n dầu không có đáp án cho dù là lâm siêu tại bên cạnh hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn mỗi người đều có tự mình lựa chọn cách sống mấu chốt nhất ở chỗ kiên trì mà không phải nước chảy bẹo trôi nít ca nhìn qua hắn ánh mắt phẫn nộ thở dài nói từ xưa dân chúng nhiều ngu muội câu này chí lý là tuyệt sẽ không sai cũng chẳng trách bọn hắn muốn trách chỉ có thể trách vị kia thần vương hoặc là nói trách chính các ngươi có yếu mạnh được yêu thua sở dĩ bị ăn sạch nguyên nhân căn bản liền là yếu lãnh chân mặc dù biết nàng nói không sai nhưng trong lòng y nguyên cảm thấy một trận bí q u y t chỉ là c ắ n răng nắm chặt trong tay b và kiếm phi tốc vung chặt theo tin tức công bố mấy ngày kế tiếp lãnh chân lần lượt từ ra ngoài du ngoạn nít cả trong miệng nghe được cái khắc thần quốc đại nhân vật tỏa giá xuất hiện tại mã thần quốc bên trong căn cứ lưu t r u y ề n ra tới tin tức lần này chém đầu đại hội mời cái khắc tam đại thần quốc cao t ầ n g đến đây q u a n chiến cùng loại với trên mặt đất thời đại trước các quốc gia duyệt binh nghi thức viêm hoàng thần quốc nghệ thần cưới kim mẫu thần điệu tới nghe nói cái này kim mẫu thần điệu là kỷ nguyên thứ tư tứ đại ác thú một trong mặc dù cùng sơ đại cái kia tứ đại ác thú hoàn toàn không thể sánh bằng nhưng ở kỷ nguyên thứ tư cũng là hung danh hiến hách về sau bị vị này nghệ thần cho bắn giết mấy cái cuối cùng một con dọa đến trực tiếp đầu hàng trở thành nó toạ kỵ cái này nghệ thần là viêm hoàng thần quốc thạc quả cận tồn mấy vị cổ lao chủ thần một trong lực lượng c ự c mạnh nghe nói so với chúng ta mà a thần quốc chủ thần còn đáng sợ hơn đại khái là thứ nhất chủ thần h ạ t lì đại nhân có thể chấn áp lại đi không biết vị này nghệ thần cùng hôn qua tới vị kia ạ b ổ lộ chủ thần so sánh cái nào càng mạnh điểm nghe nói vị kia ạ bộ lộ chủ thần tại a t l a n t i thần quốc bên trong danh xưng thái dương thần phụ thân ta nói cổ lao thời kỳ chúng ta mã thần quốc cũng có cái thái dương thần vương ha ha những n à y thần quốc liền nữa thích bắt t r ư ớ c chúng ta chúng ta có thái dương thần vương bọn hắn liền đến cái thái dương thần buồn cười nô、no. cũng không thể nói như vậy ta nhìn thấy thật nhiều văn minh chủ thần đều có thái dương thần xưng hảo ai bảo cái danh xưng này nô lên đến tương đối ngưỡng bức cho nên dùng nhiều lắm khách điếm bên ngoài trên đường phố người qua đường nghị luận thanh â m rõ ràng chuyển vào lanh chân trong thai mấy ngày nay hắn từ đi qua người đi đường miệng bên trong nghe được không ít lời tương tự trong lòng hơi động viêm hoàng người nếu như cầu trợ ở viêm hoàng thần quốc không biết bọn hắn có thể hay không hỗ trợ hắn lại không biết mình ý tưởng như vậy hoàn toàn là tiểu hài ý nghĩ hai cái thần quốc sao lại bởi vì hai người mà phát sinh ma sát đang hắn trong lúc suy tư thời gian bảo giáp trên không quang mang loại lên một bóng người chống rông xuất hiện chính là lâm siêu q một chương bảy trăm tám mươi bảy tội dân đen chương bảy trăm tám mươi bảy tội dân đen trông thấy lâm siêu lanh chân đại hỷ nói lâm đại ca người rốt cục đi ra chém đầu đại hội đã tuyên bố ra tiếp qua năm ngày liền sẽ chính thức mở ra đến lúc đó đến lúc đó liền có thể nhìn thấy bạch tỷ cùng v u tiềm đại ca lâm siêu trong mắt lanh quang loại lên bình tĩnh nói ta đã biết những n à y cho ngươi toàn bộ xài hết dùng để mua sắm g e n nguồn năng lượng cùng nuôi nâng quái vật vi rút thi thịt đưa tay đem kỳ tích động huyệt bên trong tất cả lấy được vật phẩm ngoại trừ cho lanh chân cùng n ị c h cả hai bộ chiến giáp binh khí cùng một chút cái khác có đặc thù tác dụng bảo vật bên ngoài còn lại tất cả đều cho hắn lanh chân ngơ ngác một chút nói chúng ta không phải đã mãn dai sao còn còn muốn g e n nguồn năng lượng làm gì cho hoàng kim quyền lâm siêu thấp giọng nói lanh chân vỗ đầu một cái ánh mắt sáng lên nói đúng vậy à lâm đại ca ngươi đem hoàng kim quyển cũng mang đến chúng ta mặc dù m a n dai nhưng nó là hàng không đ ấ y à, ha ha ha không khỏi hưng phấn đến mặt đỏ lên cười ha hả lâm siêu khẽ gật đầu để hắn nắm chặt thời gian đi làm lãnh chân lập tức miệng đầy đáp ứng vừa muốn đi ra ngoài n ị t ca hô chờ một chút ta cũng đi tránh khỏi ngươi tiểu quỷ này bị người ta lắc lư lãnh chân gãi đầu một cái nói ngươi không phải cũng giống như ta lớn à. n ị t ca trợn mắt nói ít lại nhải ta cũng không có ngươi nhỏ như vậy về sau muốn cứ gọi ta là t ỷ t ỷ có biết không lãnh chân nhìn xem nàng thấp với mình nửa cái đầu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lao khí hoành thu biểu lộ có chút quẫn bách gãi đầu một cái lúng ta lúng túng nói không ra lời lâm siêu chờ bọn hắn sau khi rời đi thân ảnh bỗng nhiên khẽ động toàn thân huyết đ ụ c trở nên cực mềm thuật trong toa lét hơi lạnh thông đạo chui vào một đường phi tốc bơi đi rất nhanh từ rắc rối phức tạp dài d ằ n g giặc đường ống bên trong chui ra lối đi ra là một mảnh vắng vẻ không người ngó nhỏ lâm siêu chọn lựa ra thời gian vừa vặn giờ phút này không ai đi qua nơi này lâm siêu từ đường ống trượt ra về sau lập tức trở lại thân người cải biến thành người mã dung mạo sau đó trở về trên đường cái bốn phía tìm một vòng quả nhiên như hắn sở liệu nơi này không có bán mã địa đồ cửa hàng cho dù là chuyên môn bán địa đồ cửa hàng cũng chỉ buôn bán một chút trên hoang dã khai thác ra quái vật địa đồ mà không có mã thành địa đồ không có địa đồ lâm siêu chỉ có thể dựa vào mình tự mình đến ký ức toàn bộ mã thành kiến trúc vô cục người cũng rất chu toàn a nù bì trong lòng nói còn không có muốn làm sao giành lại bọn hắn trước hết cân nhắc làm sao rút lui lâm siêu thần sắc không thay đổi trong lòng nói không phải cân nhắc rút lui mà là cân nhắc lấy như thế nào lộ tuyến có thể nhanh nhất an toàn nhất đến bọn hắn chấp hành trận đến lúc đó bọn hắn tất sẽ phong tỏa nội thành một chút khu vực cấm chỉ người tiến vào a nu bị nói lúc trước nghe nói nơi này có cái tội dân rừng rậm có lẽ chúng ta có thể đi ở trong đó tìm kiếm trợ giúp tội dân lẫn nhau đều rất đoàn kết bình thường là bền chắc như thép chỉ là một khi đi liền triệt để không cách nào v ắ n hồi ngươi nhất định phải gia nhập tội dân trợ d o a n h lâm siêu trong lòng nói chẳng lẽ ta bây giờ không phải là a dĩ nhiên không phải a nu bị nói mặc dù hành vi bên trên cùng tội dân tương tự nhưng trên bản chất lại không phải ngươi nhiều nhất chỉ có thể được xưng ơ tụng là cái ác nhân tội dân cũng không phải những n à y thần vương đến tuyên án cũng không phải tự ngươi nói là chính là một khi trở thành tội dân người ghen liền sẽ lột sắc thành mới ghen chúng ta xưng là tội dân ghen lâm siêu liền giật mình không nghĩ tới tội dân còn có biến hóa như thế hắn còn tưởng rằng cái khác tội dân đều là cùng hắn không sai b i ệ t lắm trong lòng có hận hoặc là thuần túy hứng thú cho nên xưng là tội dân không nghĩ tới đúng là cùng vi rút cảm nhiễm thân thể cũng sẽ xuất hiện biến hóa cái này tội dân ghen có cái gì đặc thù a lâm siêu trong lòng hỏi a nu bị nói ta đây cũng không biết trước kia bị tóm đến tội dân chỉ có thần vương có thể tiếp xúc giống chúng ta những n à y chủ thần đều là không cho phép đến gần lúc đầu ta muốn làm tội dân đang tiếp thụ tội dân ghen thuế đến lúc lại bị bắt lấy sau đó liền bị giam giữ trục xuất lâm siêu trong lòng ngạc như nói tiếp nhận ở đâu tiếp nhận a nu bị nói tựa như cùng loại với tội dân rừng rậm chỗ như vậy chỉ cần cứ để tội dân cắn ngươi một ngụm liền có thể đưa ngươi cảm nhiễm cũng trở thành tội dân chỉ là những n à y tội dân bình thường cũng không lại tùy tiện cắn người bọn hắn có mình ngạo khí trừ phi là người khác chủ động mời cầu muốn gia nhập tội dân bọn hắn mới có thể cắn ngươi nếu không tuyệt sẽ không tùy tiện vào ăn lâm siêu như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu ngươi muốn đi tội dân rừng rậm a a nu bị nói vừa rồi tại cái tia địa đồ cửa hàng bên trong ta nhìn thấy tội dân rừng rậm địa đồ lâm siêu trầm mặc một lát quay người về tới vừa rồi rời đi địa đồ cửa hàng rất nhanh ở bên trong tìm tới tội dân rừng rậm địa đồ cùng lao bản mua xuống về sau lâm siêu lật ra địa đồ nhìn lại phía trên lộ tuyến rõ ràng là một mảnh mênh mông dây núi hoàn cảnh địa lý cực kỳ phức tạp mà lại một chút đánh dấu địa điểm có không ít địa phương làm màu đỏ địa phương nguy hiểm lâm siêu nhìn thoáng qua lộ trình k h ẽ nhũ mày cái này tội dân rừng rậm vậy mà tại một cái độc lập hòn đảo bên trên dựa theo trên bản đồ thuật tiến về lộ tuyến bước đầu tiên tìm tới lân cận thần quốc bước thứ hai tiến vào thần quốc viễn trình không gian truyền thống ma trượt r u y ề n thống đến cựu xương sông băng sau đó từ cựu xương sông băng bay vọt qua cựu xương hải vực liền có thể đến tội dân rừng rậm lâm siêu lại phân biệt mua xuống cựu xương hải vực địa đồ lập tức bỏ đi suy nghĩ cái này cựu xương hải vực tại địa tâm thế giới cực b ắ c chỗ đến gần cựu xương sông băng bên trên đều là quái vợt sắp tối mà lại không phải du lịch binh tạc tướng tất cả đều là phân thuộc khác biệt trận danh trong đó mạnh nhất quái vợt nghe nói muốn thần vương xuất mã mới có thể chèm giết cho dù có thể vượt ngang cựu xương sông băng đến cựu xương hải vực, nhưng muốn từ hải vực trên không bay qua, Còn cựu vực các chính tránh nẽ xương trong phải hải thú. Đây chính là sương o trong với vực v hải băng băng yêu yêu còn n m ạ hải hơn quái vật. Danh cho thần không xương xương vương, long vương cũng trên quái cựu dám lại vợ. dù trọc, là mà treo b n đồ g h chép, cái cựu này xương long vương từng tại trong hải vực ư ơ n từng trong g tại hải v giết chết t qua là a lao n thần vương, muốn ngang n t một thể thấy được muốn vượt i cái vị cổ có được y cỡ ự vực u xương hải c là cỡ nào chuyện nguy hiểm mặc dù cựu x ư ơ n g long vương không nhất định sẽ tìm làm phiên ngươi nhưng bạn nhất đụng phải đâu ai cũng không dám dùng tính mạng mình đến cược dạng này không biết tỷ lệ tại cựu xương hải vực đối diện tội dân rừng rậm bị cựu xương hải vực bảo hộ đến vô cùng tốt cho nên cho dù từng cái thần quốc thậm chí phổ thông sinh tồn người đều biết tội dân rừng rậm vị trí lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất lực tiến đến tiêu d i ệ t mà lại có truyền n g ô n tội dân rừng rậm tội dân tự a hồ cùng cựu xương long vương có hòa bình hiệp nghị cả hai không xâm phạm lẫn nhau có khi sẽ còn trợ giúp lẫn nhau cái này cũng cổ vũ tội dân rừng rậm phách lối khí diễm nhưng may mắn tội dân rừng rậm bên trong tội dân muốn đi ra làm loạn liền phải rời xa tội dân rừng rậm một khi bị bắt lại lập tức liền sẽ tổ chức chém đầu đại hội, trước mặt mọi người tiến hóa hoàng kim quyền chương bảy t r ư ơ i tám tiến hóa hoàng kim quyền khó như vậy a nu bi nhìn thấy hình bên trên tin tức không khỏi c ư ờ i khổ lâm siêu có chút im lặng đem địa đ ồ tiện tay ném vào ven đường trong thùng rác tiếp tục thuận đường đi hướng phía mã nội thành phương hướng tiến đến thầm nghĩ trong lòng cái này mã a thành bên trong mặc dù có thiên nhiên tinh bích có thể đem bất luận cái gì một chỗ kính tượng bắn ra đến tinh bích bên trên nhưng chém đầu răn c h ú n g vị trí chắc chắn sẽ tại trang nghiêm nhất hoành vị nhất chỗ dễ thấy nhất thể hiện ra mã a hoàng tộc tôn quý chi khí rất nhanh hắn đi tới mã a nội thành k h từ xa nhìn lại chỉ gặp trên đường phố đã có đại lượng người khoác mã kim giáp thị vệ đang đi tuần duy trì trật tự người ở đây lưu chen trúc không khỏi là đến đây xem náo nhiệt dân chúng lâm s i ê u ánh mắt có chút chất động thuận dòng người chen đến cả người khoác kim giáp mã thanh niên trước mặt ngón tay phi t ố c vạch ra cái này mã thanh niên đang cố gắng duy trì trật tự khiển trách q u á t mắng đừng hướng phía trước nơi này cấm chỉ tiến vào chợt thấy cánh tay hơi đau tưởng rằng bị bảy người đụng vào nhưng tính tình cẩn thận vẫn là để hắn đưa tay nhìn thoáng qua có một đạo cực mỏng vết tích tựa hồ là bị ai áo giáp biên giới cho q u đến mày a thanh niên k ẽ nhữ mày gặp người phía sau không rảnh suy nghĩ nhiều phẫn nộ quát ai tiến lên nữa lấy m a quân pháp xử trí lâm siêu từ trong đám người bước ra rời khỏi vây quanh một cái khác con đường bên trên từ một đầu người ở thưa thất trong ngõ nhỏ đi ra lúc đã là một cái khác bộ dáng vị tiêu m a thanh niên bộ dáng bao quát trong đen vân tay đều giống nhau như lúc về phần trên người chiến giáp thì là lâm siêu dùng biến hình năng lực đem tự thân chiến giáp bộ dáng biến hình thành đồng dạng hình dạng bề ngoài lâm siêu đi vào một chỗ khác đồng dạng đang duy trì trật tự trên đường phố đám người chung quanh trông thấy lâm siêu bộ dáng vội vàng tránh đ ứ n ra không dám trêu t r ọ n lâm siêu nhìn thấy mấy cái duy trì trật tự kim giáp thị vệ quăng tới ánh mắt nghi ngờ biết bọn hắn lên hoài nghi nhưng trong lòng không chút nào hoảng hỗ trợ cùng một chỗ duy trì trật tự thái độ chăm chú quắt tháo đến gần dân chúng chú ý tới lâm siêu mấy người gặp lâm siêu ra sức như vậy chỉ nói là phía trên sợ tràn g diện khống chế không nổi tăng phái tới trợ lực lúc này cũng lơ lẽm mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng có người dám ở mã thần quốc bên trong chơi dạng này chui vào trò siết phải biết đây chính là danh sưng hết thể như lòng bàn tay mã thần quốc ở chỗ này chơi ở nút quả thực là tú mình trí thông minh lâm siêu có can đảm nếm th chủ yếu cân nhắc đến ạ nú bị linh hồn năng lực cùng tự thân hắc cám thể chất sinh mệnh từ trường mặc dù mã thần quốc vận mệnh hệ thống toàn lực lục soát hắn vẫn có thể lập tức truy xét đến nhưng cái này vận mệnh hệ thống muốn giám thị toàn bộ mã thần quốc nào có lớn như vậy tính toán lượng tập trung ở một mình hắn trên thân điều này sẽ đưa đến lâm siêu thành công lẫn vào thị vệ đội chỉ cần không bị cái khác thị vệ phát giác được dị dạng liền sẽ không bị hoài nghi gặp thời cơ không sai bệt i lắm lâm siêu thừa dịp nhiều người lúc lặng lẽ rời đi thị vệ đội ngũ đi vào nội thành khu đường đi bên trong dùng tia sáng năng lực chiết xạ ra thị giác để cao đến vài trăm mét chứ không nhìn xuống bốn phía đem chung quanh địa hình đều ghi lại con ngươi tiến hành chủ thần t ă n g phúc thị giác bạo tăng gấp ba lập tức nhìn thấy hơn phân nửa nội thành khu nhưng mà tại sắp nhìn thấy lúc trước tổ chức thí luyện tháp chỗ kia mã thần điện tổng bộ quảng trường lúc lại cảm giác ánh mắt phảng phất bị cái gì cho ngăn cản cái kia một chỗ hình tượng cực kỳ mơ hồ tựa như bao phủ lên một tầng m à n nước thông qua nhập vi thị giác lâm siêu trông thấy cái kia một khối không t r u n g tụ tập đại lượng thủy phân tử cùng xoay tròn kia sáng ở thời đại trước trong nghiên cứu ánh sáng chỉ có thẳng tắp quy tích nhưng trên thực tế ánh sáng có xoay cho quỹ tích chỉ là thời đại trước khoa học kỹ thuật còn chưa phát hiện mà thôi. tại cái này hai trọng hạt dưới cho dù là tia sáng năng lực giả tới gần cũng khó có thể thấy rõ bên trong sự vật lâm siêu trong lòng hơi đậu không nghĩ tới cái này chém đầu đại hội địa điểm vậy mà cũng tại mã thần điện tổng bộ phía ngoài trên quảng trường là tại vị trí này thứ nhất có thể khiến người ta trông thấy mã thần điện tổng bộ rộng rãi k h í phái kiến trúc thứ hai mã thần điện tổng bộ có lẽ an trí có đặc thù năng lượng ma t r ư ợ một khi có địch nhân tập kích cũng có thể lập tức trợ r ú t nghĩ tới những thứ này lâm siêu sắc mặt tâm trầm vây quanh những vị trí khác quan sát đến thông hướng quảng trường này lộ tuyến thầm nghĩ trong lòng sớm biết lúc trước từ kỳ tích động h u y ệ t đi ra lúc nên bốn phía đi dạo một vòng thăm dò địa hình cũng sẽ không cần giống như bây giờ bất chấp nguy hiểm tại tia sáng năng lực siêu viễn trình thị giác quy tị hạng lâm siêu trên đường đi cũng không có đụng tới người nào rất mau đem lấy m a thần điện tổng bộ quảng trường làm trung tâm t r u n g quanh địa hình tất cả đều ghi lại lặng lẽ rời khỏi nội thành khu về tới khách sạn trong phòng tại hắn sau khi trở về không lâu lãnh chân cùng nít cả cũng đẩy cửa trở về lãnh chân trông thấy lâm siêu hưng phấn nói lâm đại ca ta chạy mấy cái thị trường giao dịch mua thật nhiều đầy đủ để hoàng kim khuyển ăn uống t h ạ cửa nói xong đem một cái chữ vật khí giao cho lâm siêu trên tay lâm siêu khẽ gật đầu đem cái này chữ vật khí không gian mở ra chỉ gặp bên trong chất đầy núi cao g e n nguồn năng lượng cùng quái vật thi thịt hoàng kim khuyển dạng này quái vật cho dù là ăn quái vật thi thể cũng có thể tiến hóa mà lại hiệu quả không chút nào kém cõi hơn g e n nguồn năng lượng g e n nguồn năng lượng mới bao nhiêu lớn một khối một con quái vật thi thể làm sao nó to lớn đây cũng là vì cái gì quái vật tiến hóa tốc độ xa xa cao hơn nhân loại cho dù nhân loại nắm giữ thông minh săn riết phương pháp biết đoàn đội phối hợp nhưng vẫn là khó mà đổi kịp quái vật tốc độ tiến hóa gian phòng quá nhỏ. lâm siêu không thể đem hoàng kim khuyển kêu đi ra chỉ có thể đem hoàng kim khuyển chữ vật khí không gian mở ra để lánh chân cùng nghịch cả hỗ trợ đem mua được quái vật thi thị t chém thành n h ỏ khối thịt chuyển rời đến hoàng kim khuyển chỗ chữ vật khí bên trong để nó trực tiếp tại chữ vật khí bên trong tiến hóa hoàng kim khuyển dù sao cũng là trời sinh thần tính sinh vật theo thời gian trôi qua thân thể sẽ một cách tự nhiên không ngừng hướng thần tính tế bào phương hướng thuế biến lấy nhân loại phân chia đ ể tính hoàng kim khuyển đã là thứ thần cấp thần tính sinh mệnh mà lại sớm tại tai nạn vừa bộc phát hoàng kim k u y ể n vừa biến dị lúc liền đã là toàn thân hoàng kim máu tươi sơ th lâm siêu tiến vào chữ vật khí về sau hoàng kim khuyển lập tức đánh tới lâm siêu sờ lên đầu của nó đem tình huống nói do với nó một cái hoàng kim khuyển có chút sửng sốt nó nhớ kỹ người không nhiều nhưng sớm nhất kỳ một mực tại cùng một chỗ lang thang tại từng cái thai nạn thành thị lâm thi vũ bạch tuyết v ư u tiềm hát nguyệt bọn người lại là nhớ kỹ phá lệ rõ ràng nghe được lâm siêu hoàng kim khuyển màu vàng kim nhạt đồng tử lập tức c ư n g đỏ miệng bên trong răng nanh có chút thử r a tràn ngập phẫn nộ cùng lệ khí mặc dù đối với những khác người không có giống lâm siêu thân mật như vậy nhưng cũng là tình cảm thâm hậu lâm siêu sờ lên bộ lông của nó vui mừng nói không v c hoàng kim t i khuyển dùng sức chút đầu ánh mắt lộ ra sói dữ tợn hàn ý q một chương bảy trăm tám mươi chín gặp lại bạch tuyết chương bảy trăm tám mươi chín gặp lại bạch tuyết lâm siêu đem hai giọt kỳ tích chi huyết để vào nó trong miệng hoàng kim khuyển chỉ là thứ thần trung kỳ thần tính ghen thuế biến độ năm mươi tả h ư u một giọt kỳ tích chi huyết liền có thể để hắn trực tiếp thuế biến đến thứ thần cực hạn còn có dư thừa hai giọt có thể bảo đảm trăm phần trăm tiến hóa thành chủ thần dùng kỳ tích chi huyết đến để thăng thần tính tế bào dạng này xa xỉ phương pháp cho dù là từng cái thần quốc hoàng thất đều không nỡ chờ hoàng kim khuyển ăn vào kỳ tích chi huyết về sau lâm siêu kích phát ra thời gian bảo giáp thời gian l ự c trường đem hoàng kim k u y ể n đưa vào trong đó để nó ra tốc thuế biến thời gian trôi qua may a thành ngoại thành khu càng ngày càng náo nhiệt từng cái khách sạn rừng chân giá cả cũng gấp đội tính đề cao mấy ngày nay mai a thành tinh bích đã mở ra tại mai a thành bất kỳ vị trí nào chỉ cần n g n g đầu liền có thể trông thấy tinh bích nổi lên hiện ra trực tiếp hình tượng đại đa số là một chút đến đây tham quan chém đầu đại hội các quốc gia cao tầng may a tiên đ o á n lịch 9 2 8 n n g ă m n g à y 10 t h á n g 10. chém đầu đại hội chính thức bắt đầu nghe nói ngày 10 t h á n g 10 là lần trước thái dương thần vương vẫn lạc thời gian kỳ trước chém đầu đại hội đều định tại một ngày này chủ yếu là lấy tội dân máu tươi để tế điện chết đi thái dương thần vương lâm đại ca hôm nay liền là bạch tỷ tỷ bọn hắn chém đầu ngày lãnh chân ánh mắt thâm trầm nói với lâm siêu lâm siêu khẽ gật đầu những ngày này xuống tới bọn hắn chờ đợi liền là một ngày này tối hôm qua một đêm không ngủ trong lòng cựu hận h ỏ a d i ễ m thời khắc thiêu đốt lấy trái tim của hắn căn bản là không có cách ngủ giờ phút này sắc trời vừa tặng sáng liền rửa mặt hoàn tất quay đầu nhìn thoáng qua lanh chân cùng nghịch cạ hai người đều là ánh mắt nghiêm trọng không có ngày thường vui cười hiển nhiên cũng biết chuyện kế tiếp đối bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩa phi phạm quyết định sinh tử chuẩn bị xong chưa lâm siêu thấp giọng nói lãnh chân dùng sức chút đầu nói đã sớm chuẩn bị xong hôm nay nhất định phải cứu ra bạch tỉ, tỉ. lâm xiêu vô vỗ lanh chân bà bay thấp giọng nói đến lúc đó mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải sống sót nếu như xuất hiện xấu nhất tình huống ngươi có thể chạy mất liền nhất định phải chạy đừng làm chuyện điên rồ lãnh chân chấn động trong lòng kinh hoàng nhìn qua lâm xiêu nói lâm đại ca ngươi lâm xiêu sờ lên đầu của hắn nói chỉ nói là và nhất ánh mắt của hắn trở nên sắp bén nói mặc kệ như thế nào ta đều sẽ cứu ra bạch tuyết bọn hắn trong lòng yên lặng bổ sung một câu dù là đồng quy vô tận lãnh chân nhìn qua lâm siêu vẻ mặt nghiêm túc trong lòng vẫn có mấy phần bất an tâm tình phá lệ khẩn trương cùng nặng nghề lâm siêu đẩy cửa ra dẫn đầu mà ra theo hắn nghe được tin tức phía trước mấy ngày thời điểm liền có người đi đường tại nội thành khu cảnh giới tuyến phụ cận xếp hàng chuẩn bị dùng kính viễn vọng một loại thiết bị khoảng cách gần quan sát chém đầu chấp hành quá trình tại nội thành khu cảnh giới tuyến phụ cận trên đường phố sớm đã kín người hết chỗ lâm siêu mang lanh chân cùng cả hai người tới nội thành cảnh giới tuyến bên ngoài chỉ gặp trên đường phố đều là lít nha lít nhít đám người sắp xếp như cự long hằng dài hắn đem tia sang chiết xạ thị giác tăng lên tới không trung lập tức nhìn thấy lúc trước dùng thủ đoạn đặc thù che khuất mã thần điện quảng trường giờ phút này đã triệt tiêu cái kia trong không khí nồng đậm thủy phân tử cùng xoay tròn q u a n g tử có thể tinh tưởng trông thấy trên quảng trường sự vật giờ phút này ngoài sân rộng vây đứng đầy người khoác kim giáp thị vệ từng cái khí thế như hỏng đem quảng trường vòng vây đến chật như nêm tối đồng thời trên quảng trường còn có mấy chục cái đội ngũ tuần tra vừa đi vừa về tuần tra Mỗi tại r ă m mét liền có một con bảy người ngũ tuần sát, phòng thủ tư thế để cho người ta thấy t liền lưỡi lưới. người đội người con ngũ phòng có cho bảy để lúc trước lâm siêu chờ tranh cử người đứng quảng trường nhỏ trên đ à i cao giờ phút này đứng thẳng một cây tráng kiện vô cùng đồ đằng trụ tử cái này đồ đằng trụ bên trên điêu khắc thân ảnh rõ ràng là thái dương thần vương chỉ là cùng lâm siêu gặp phải thái dương thần vương hơi có khác biệt chính là đồ đằng trụ bên trên điêu khắc thái dương thần vương khí thế to lớn người khoác t h ầ n giáp trong mắt ở trong chứa khinh thường vô s o n g cao n g o khiến cho người thấy chỉ nghị quỷ lệ thần p h ụ tại đồ đằng trụ bên trên có đại lượng x i ề n xích màu đen phản phất thời đại trước hoa hạ thời kỳ thường triệu bảo cách c ự c hình trụ lâm siêu thấy trong lòng phát lạnh trong mắt sát ý cơ hồ tràn ra h ố c mắt ngón tay từng cây nắm chặt vang lên kèn kẹt, kẹt. lãnh chân cảm nhận được lâm siêu biến động k h í t ứ c sắc mặt biến hóa nói lâm đại ca lâm siêu sát khí thu liễm thu hồi ánh mắt chầm giọng nói bạch tuyết bọn hắn còn chưa có đi ra ngươi cùng n i t s cả đi phía tây hết t h ể dựa theo kế hoạch làm việc lâm siêu khẽ gật đầu đưa mắt nhìn lãnh chân lôi kéo nhịt s cả từ trong đám người trên ra ngoài lúc này mới thu hồi ánh mắt ngựa đầu nhìn trên bầu trời tinh bích giờ phút này tinh bích bên trên đã hình chiếu ra trên quảng trường hình tượng chỉ gặp vị kia kèm cùng mặt khác bốn đạo khí chất đặc biệt thân ảnh cùng lúc xuất hiện đi vào trong quảng trường quảng trường nhỏ trên đài cao nhìn chung quanh b ố n phía tựa hồ tại kiểm tra phòng vệ biện pháp là trụ thần đại nhân ở giữa vị k i a là p o l o trụ thần lôi điện quân vương chúng ta lôi điện năng lực cực hạn vương giả h ừ đánh giám lôi điện năng lực kẻ thống trị là atlantis rẻ ở thần vương người dám vũ n ụ c chúng ta p o l o trụ thần lâm siêu cách đó không xa mấy người tranh luận tựa hồ muốn động thủ chung quanh đột nhiên một người khiển trách quắc mắng một đám phế v ư t nhốn náo cái gì mà nhốn náo lại nhao nhao lão tử non chết các ngươi thanh em này cứ to như sống rền cho dù là lâm siêu nghe được đều sẽ cảm giác nhịp tim xuất hiện rất nhỏ ba động có thể thấy được người nói chuyện là một cái mãn giai tiến hóa giả lúc trước tranh luận người nhìn người kia một chút lập tức không dám lại nói lúc này đông nhiên có người hưng phấn kêu to mau nhìn là chúng ta viêm hoàng thần quốc nghệ thần đại nhân đến, đến rồi đám người nhìn lại chỉ gặp tinh bích bên trên hình chiếu trên quảng trường một vòng tà dương đông nhiên chiếu xạ qua đến khí tức nóng bỏng quét sạch toàn bộ quảng trường không khí tiêu đốt đến có chút và mẹo nếu là thể chất yếu kém người tại dạng này dị thường nhiệt độ cao dưới tại chỗ liền xe nóng nhất định phải dựa vào cao đẳng chiến giáp bảo hộ mới được một con to lớn kim sắt chim bay trì nhập quảng trường dưới bụng có biến dị r a cái thứ ba bén nhọn lợi t r ả o toàn thân lông vũ rõ ràng là cháy h ừ n g hực hòa diễm ra tầng hoàn toàn biến dị thành thiêu đốt đặc thù vật chất hai cánh chiều dài gần năm mươi mét rơi vào trên quảng trường ở tại trên lưng đứng đấy một đạo khí vũ hiên ngang tinh tráng thanh niên gánh v ắ c một trường cổ phát hắc cung kim điệu trên thân đặc thù da t ầ n hòa diễm cũng không có đôi cái này cường tráng thanh niên tạo thành tổn thương tại kim điệu sau khi hạ xuống cường tráng thanh niên từ trên lưng chim mà lên phương kèm cùng pô lô chờ năm vị trụ thần thì nhao nhao đi lên nên đón giữa lẫn nhau một trận hàn huyên tiếng nói cũng không có truyền bá đi ra nhưng không chút nào ảnh hưởng một chút sẽ đọc môi ngữ người tỉ như lâm siêu nghệ thần đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lần trước thức tỉnh hẻm núi từ biệt nghệ thần tựa hồ lại có chỗ tinh tiến a kính đã lâu kính đã lâu lâm siêu gặp mấy người tương hỗ hàn huyên nhưng mấy vị trụ thần thái độ tựa hồ đối với vị này nghệ thần cực kỳ khắc khí hơn phân nửa cái sau thực lực so với mấy vị này trụ thần còn muốn hơi mạnh một t u ế n tại cái này hai hậu thế giới chỉ có vũ lực có thể làm cho người khiêm tốn bất quá có thể thuần phục đầu kia kim điệu nhân vật xác thực không giống đơn giản cao thủ lâm siêu âm thầm lưu ý hy vọng đợi lát nữa chiến đấu những này đến đây tham quan các quốc gia cao thủ sẽ không gia nhập trong đó nếu không liền thật khó giải quyết một lát sau trên quảng trường lại tới một bóng người ngồi một con cao năm mươi mét màu xanh đậm hải tượng cự thú đi vào kim điệu bên cạnh dừng lại từ bên trên nhảy xuống một đạo nổi bật thân ảnh nghe c h ú n g quanh người qua đường tiếng gọi ở mỹ nàng này là atlantis hải nữ hoàng cũng là một vị thần vương phía dưới siêu cấp cao thủ lâm siêu trông thấy nàng này lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác khá quen nhìn k i hai mắt mới phát giác nàng này khuôn mặt lại cùng nitska dáng d ấ p giống nhau đến mấy phần không khỏi trong lòng hơi động chẳng lẽ nitska cùng nàng này có quan hệ mặc dù không biết nitska lai lịch nhưng cái sau biết đến một chút tin tức cùng tự thân trời sinh song năng lực đều tuyệt không phải phổ thông xuất thân nói đến nitska bộ dáng quả thật có chút giống a t l a n t i s hôn huyết người lâm siêu chỉ nhìn thấy vị kia pô lô trụ thần cùng nghệ thần cùng hải nữ hoàng bọn người nói mời các vị chờ một lát thời gian lập tức liền đến lần này chém đầu đại hội từ thứ hai trụ thần thẹn đại nhân chủ trì tại hắn vừa mới nói xong dưới mấy đạo thân ảnh bay vào quảng trường rơi vào nghệ thần bọn người trước mặt hết thảy ba người cầm đầu là một cái bạch ngân áo bảo tuấn mỹ như ngọc thanh niên phía sau hai vị là một nam một nữ nữ mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng một bộ đỏ chót quần l u a mỏng tràn ngập diễm lệ m ỹ hoặc khí tức nam cực kỳ tuổi trẻ mười tuổi bộ dáng bộ dáng thanh tú đồng dạng là một thân thuần ngân bạch bảo trên mặt thoáng ánh lên tiểu dung không ti không lên tiếng nghệ thần cùng hải nữ hoàng bọn người nhìn thấy ba người này lập tức hướng thanh niên cầm đầu nói gặp qua thẹ cái này thanh niên tuấn mỹ chính là thứ hai trụ t h ầ n thẹn hắn lại cười nói các vị không cần đa lễ thời gian nhanh đến các vị chờ một lát trước hết để cho ta đem tội dân ấp ra nói xong xoay người lại đến đồ đằng trụ trước cắn nát ngón tay tại trước chán vẽ ra một cái quái dị thủ thế tựa hồ là một loại nào đó nghi thức vẽ xong phức tạp thủ thế về sau cung kính hành lễ sau đó đem ngón tay tại đồ đằng trụ bên trên xóa đi kim s ắ c máu tươi lưu tại trụ bên trên sau đó hắn xoay người lại trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây kèn lệnh hắn leo lên quảng trường nhỏ đài cao thở sâu đem kèn lệnh thổi lên trước một khắc còn nghị luận ở mỹ phi thường náo nhiệt trên đường phố trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người phản phất bị cái này hùng vĩ một màn chấm nhiếp liên tục thổi lên chín tiếng về sau thạch trụ thần mới thu hồi kẻ lệnh quay đầu nhìn về phía quảng trường phía đông nam theo tinh bích bên trên hình chiếu đi qua chỉ gặp bốn đạo khí chất đặc biệt thân ảnh áp giải một nam một nữ hai bóng người hai người này toàn thân c u ố n quanh lấy xiềng xích không phải c u ố n quanh bên ngoài cơ thể mà là xuyên qua đến trong thân thể từ xương quay xanh ngực cánh tay khuỷu tay đ ù i từng cái bộ vị xuyên qua đi ra môi đi một bước xiềng xích đinh đinh lắc lư lôi kéo ma sát đem từng cái miệng vết thương x é rách tràn ra màu tươi tại nhìn thấy hai người bị bốn bóng người kia thôi táng tiến lên lúc c h ỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch từ lòng bàn chân thẳng gọn tới chán trái tim mãnh liệt co vào như nhịp chống tiếng vang cơ hồ muốn nổ tung lên thân thể k h é run nằm đấm gắt gao nắm chặt móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay đều không có phát giác hai người này chính là bạch tuyết cùng vưu tiềm giờ phút này hai người bộ dáng chật vật vưu tiềm tóc thai bù sù toàn thân máu me đầm địa mặc trên người màu đen tội phạm quần áo ngực viết hai cái c h ữ to tội dân mà bạch tuyết đồng dạng là tóc thai dối b ờ i túi thất đầu tựa hồ môi đi một bước đều cực kỳ phí sức lâm siêu nhìn không thấy nàng giờ phút này là vượt sâu nhân cách chúa tể thân thể vẫn là bạch tuyết nhân cách nhưng mặc kệ là loại nào nhân cách lâm siêu đều khó mà tiếp nhận bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng hốc mắt xích hồng không có chút nào chú ý tới. mình không có ngăn chặn sát khí bên ngoài mà ra cả kinh t r u n g quanh chen trúc đám người nhao nhao lui lại như chim sợ cảnh quang tất cả đều hoảng sợ nhìn xem lâm siêu rất nhanh hai người bị áp giải đến quảng trường nhỏ trên đ à i cao cái k i a bốn vị áp giải bọn hắn thân ảnh đem hai người giao cho thẹt trong tay ngược lại thối lui đến bô lô kèm bọn người bên cạnh vậy mà cũng là trụ thần lần này chém đầu trên đại hội bao quát thẹt ở bên trong đã xuất hiện m ư ờ i vị trụ thần mà cùng thẹt cùng đi áo b à o màu bạc thanh niên cùng váy đỏ thiếu nữ đều là thứ nhất trụ thần t h y tùng theo hướng kèm bên cạnh một vị trên mặt có thuốc màu hoa văn nữ tử đánh cái thủ thế hướng bạch tuyết vưu tiềm hai người nói hiện tại các ngươi sắp chết đến nơi còn có cái gì di ngôn muốn nói à nếu như nguyện ý bản giao các ngươi tội dân bí mật hoặc là thành trừ giả bí mật ta có thể thỉnh cầu bệ hạ đối với các ngươi từ nhẹ xử lý thanh âm của hắn ôn nhuận mà đạ mạc lại truyền khắp toàn bộ đường đi thậm chí toàn bộ thần quốc trên đường phố đám người r u n r u n nhưng không có quá mức giật mình có mấy cái biểu hiện tâm mạnh người trước tiên nói đây là thứ bảy trụ thần dĩ là thanh âm năng lực thật mạnh à vậy mà có thể đem thanh âm g a o động đến xa như vậy trên quảng trường bạch tuyết y nguyên túi thất đầu không có phản ứng giống như là không có nghe thấy đối với nàng phản ứng như vậy t h ẹ t tựa hồ đã sớm chuẩn bị đang chuẩn bị chấp hình đã thấy vưu tiềm đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến nói ta muốn nói câu nói ồ t h ẹ t khe n h ư mày nói nói đi nhưng nếu như là cầu xin tha thứ vẫn là đ ừ n g lãng phí mọi người thời gian vưu tiềm ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tán loạn tóc khe hở ở giữa ánh mắt sáng n g ờ i h ư u thần nghiêm túc lắc đầu nói không phải cầu xin tha thứ ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật cái gì thẹp trong lòng hơi động thái độ ngưng trọng mấy phần v u tiềm thấp giọng nói bí mật này là kỳ thật ngươi là ta thất lạc nhiều năm n h i tử toàn bộ quảng trường trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ thần quốc cũng là lặng ngắt như tờ cơ hồ tất cả mọi người coi là cái này tội dân muốn cầu xin tha thứ hoặc là muốn dùng bí mật đổi lấy sinh mệnh không nghĩ tới lại toát ra câu nói này trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là ngần ngơ q u y một chương bảy trăm chín mươi cự nhân hóa lâm siêu chương bảy trăm chín mươi cự nhân hóa lâm siêu t h ẹ o khe n h ư mày trên mặt nhưng cũng không có quá cả giận giận thở dài nói vô tri tội dân sắp chết đến nơi còn muốn hung hăng năng n ư ợ c cầu nguyễn thái dương thần vương sẽ khoan dung tội lỗi của ngươi đi v ư u tiềm nết miệng cười nói ngươi mới là vô tri đấy cha ruột đứng ở trước mặt ngươi cũng không nhận ra trong nhân thế lớn nhất vô tri chớ quá như thế ta còn nhớ rõ ngươi trên mông có khối hồ điệp c h g b ớt không tin ngươi cởi quần xuống nhìn xem ánh mắt của hắn chân thành một bộ làm như có thật bộ dáng bên cạnh các quốc gia quý khách nghe được buồn cười nghĩ thầm thẹt chẳng những làm a thần quốc thứ hai chủ thần vẫn là cổ xưa nhất chủ thần tồn tại đến nay bối phận cơ cao là lấy hắn các quốc gia cao thủ nhìn thấy người này đều xưng một tiếng tiền bối hoặc đại nhân đây là lần thứ nhất thấy có người ở tại trước mặt như thế làm cản hơn nữa còn nói ra dáng thật sự là một cái quái dị tên dở hơi thần quốc bên trong các trên đường phố người đều là một trận t r ậ n mắt hấp mồm, chờ sau khi tĩnh hụt lại ngoại trừ người m A cơ hồ đều phẫn nộ chửi ẩm lên bên ngoài cái khác màu da nhân loại lại là sắc mặt của quái không nghĩ tới từ trước đến nay đức cao vọng trọng mã a trụ thần lại sẽ bị người ở trước mặt đ ù a dỡn thậm chí một chút người hiểu chuyện âm thầm ác ý phỏng đoán t h ẹ t trên cặp mông là có hay không có một cái hồ điệp chạm bớt hồ điệp hình t h ẹ t sắc mặt âm trầm xuống ngang một chút cách đó không xa một vị trụ thần trong mắt ý vị để cái sau lập tức cảm giác toàn thân zed dùn biết thẹp đang trách móc hắn đem view tiềm rõ không có kịp thời bỏ dở chỉ có thể thầm c ư ờ i khổ thét không còn nhiều nói với vưu tiềm cái gì dù sao ở đây còn có các quốc gia khách quý vô luận tranh thắng thua đều có hại hắn mặt mũi lúc này nhắc lên vưu tiềm cánh tay động t á c cũng không ôn nu s i ề n g xích túm động ở giữa đinh đinh rung động đem xuyên qua huyết nhục ma sắt đến hướng ra phía ngoài xoay tròn mà ra vưu tiềm cũng không có cứng rắn thức dậy nhịn xuống mà là nhai răng trận mắt hùng hùng hổ hổ nói con bất hiếu kết thân cha đều như thế thô lỗ lao từ lúc trước thật không nên cùng si và nữ hoàng sinh hạ ngươi nói còn chưa dứt lời bị thẹp đẫu nhiên đẩy lên đổ đẳng trụ t h ẹ t s á c mặt r ấ t lạnh vưu tiềm trong miệng si va nữ hoàng làm a thần quốc t r í cao nữ hoàng cũng là dự ngôn thần vương người yêu hắn có thể nhịn thụ khuất nục nhưng tuyệt không cho có người làm bận si va nữ hoàng uy nghiêm vưu tiềm t h ở p h à o tiếp tục nói ngươi cái này xuân nhi tử nhận giặc làm cha như thế che chở mẫu thân ngươi cũng không biết đau lòng hạ cha ngươi không có lao tử ở đâu ra ngươi ngươi a chỉ gặp thẹt đem hắn trên người xiềng xích bỗng nhiên kéo một cái đau đến vưu tiềm n ẹ n nào kêu thảm ngũ quan chăm chú vặn mẹo cùng một chỗ nhưng sau một khác hắn lại tức miệm mắng to xuân nhi tử cho lão tử điểm nhẹ Ôi, trên thân xiềng xích lại là siết chặt đau đến đo a ra một ngụm kim sắc huyết dịch trông thấy hắn phun ra máu tươi thét lại là sắc mặt biến hóa vội vàng che miệng của hắn động tác trên tay tăng tốc đem view tiềm trên người xiềng xích treo ở đồ đ ằ n g trụ bên trên cài chốt cửa để view tiềm phía sau lưng dính sát đồ đ ằ n g trụ cánh tay cùng chân đều không thể động đậy ngược lại từ chữ vật khí bên trong móc ra một đoàn lộng lây quần áo nhét vào view tiềm trong miệng hắn động tác mặc dù nhanh nhưng bên cạnh nghệ thần cùng hải nữ hoàng bọn người vẫn là nhìn thấy v i e tiềm ho ra máu tươi đều là mắt sáng lên bất động thanh xác bất luận cái gì lúc trước viu tiềm miệng vết thương huyết đ ụ c xoay tròn mang ra máu tươi bị quần áo che chắn không ai xâm nhập xem nhưng cái này vô ý phun ra máu tươi lại nhìn đến tỉ mỉ t h è t khẽ nhứ mày biết mình sai lầm trong lòng có mấy phần tức giận lên thật sâu nhìn chằm chằm viu tiềm một chút n g ẩ g đầu nhìn một chút mặt trời phương hướng thấy thời gian không sai bịt lắm liền xoay người lại đến quảng trường nhỏ trên đài cao cất cao giọng nói kính yêu phụ thần ở trên chúng ta chém giết tội dân tế b á i thái dương thần vương thanh âm xa xa truyền khắp toàn bộ quảng trường thậm chí thần quốc từng cái trên đường phố một mảnh g e o họ lúc trước v u tiềm mang tới t h é t quay người mặt hướng đồ đ ằ n g trụ tham viếng ba lần cột vào đồ đ ằ n g trụ bên trên vu tiềm dùng đầu l ư ớ i đem miệng bên trong quần áo đ ẩ y ra thở dốc một hơi gượng cười nói nhi tử không cần sám hối vì hạnh phúc của ngươi lao tử nguyện ý hy sinh chính mình t h e t sát mặt c h ầ m xuống hàn gái này tế bái là thông lệ lễ nghi gặp vu tiềm còn muốn h ầ ngôn l o ạ n ngữ cũng không dựa theo chương trình t ì n h tế tuyên bố vu tiềm phạm vào tội ác cất cao giọng nói nhóm l ử a thần trụ chém đầu chấp hình lấy tội chi huyết tế điện thần vương ông đồ đẳng trụ có chút rung động đột nhiên trở nên đ ỏ đầu phản phát bị nhiệt độ cao làm nóng cái chốt tại đồ đẳng trụ bên trên vưu tiềm thân thể bỗng nhiên bắt đầu và mẹo đau đến hét thẳm lên ở tại phía sau bước lên trình độ b ư ớ c hơi bạch khí cùng lúc đó đồ đẳng trụ bên trên đột nhiên thiêu đốt ra một cỗ hỏa diễm lan tràn ngay ngăn cán vưu tiềm toàn thân bị ngọn lửa bao phủ nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt cho hắn không ngừng kéo thảm thiêu chết hắn thiêu chết tội dân thiêu chết tội dân đáng chết tội dân liền nên chịu đựng hỏa diễm tẩy thủy trên đường phố đám người tất cả đều hưng phấn lên lớn tiếng gào thét hận không thể để đồ v u tiềm biểu lộ càng thống khổ bọn hắn liền c t h ẹ t nhìn qua không ngừng gào thảm ưu tiềm thần s á c đ ạ m mạc trong lòng tức giận dần dần p h o n g thích cất cao giọng nói thứ hai hình lôi điện c h i tiên ẩm ẩm trên bầu trời lôi điện oanh minh tại mây đen hội tụ trung ương tựa hồ ẩn ẩn có một đạo khôi ngô thân ảnh đứng tại đám mây nghe được t h ẹ t mây đen hạ từng tia từng tia du thoan điện xà bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ đánh xuống một đạo tráng kiện vô cùng lôi trụ thẳng tắp rơi vào đồ đẳng trụ bên trên ưu tiềm toàn thân tế bảo tại lôi điện quốc giới không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy kêu thảm đều không thể phát ra nhưng tiếp tục điện giật một lát hắn lại ng k hắn u thiêu huyết ô n cùng thân thể làn da bị ngọn lửa thiêu hủy, toàn thân phản phất một cái huyết nhân, nhưng trong mặt một m thể phất cái hủy, lửa da bị t s á g ngửa i thiên bắn ra bất Hắn mang, thẳng cung. n ra khuất quả mang, đâm g mặt lên trời thét dài bao hàm thống khổ không c a m lòng bất khuất t h é t sát mặt biến hóa không nghĩ tới hắn tại lôi điện chi tiên cực hình dưới còn có năng lực hành động trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo ký ức chỗ sâu viêm hoàng thân ảnh tại nhiều năm trước đồng dạng địa điểm cùng một căn đồ đẳng trụ bên trên cũng là chịu đựng hòa diễm lôi điện hàn băng tinh thần đâm xuyên các cực hình lại ngang nhiên bất khuất vô ý thức thẹp nhìn thoáng qua quý khách trên ghế nghệ thần lại phát hiện cái sau sắc mặt băng lánh thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hai người ánh mắt đụp vào ẩn ẩn có mánh liệt sát khí khuấy động thẹp trong lòng cảm giác nặng nề lần nữa nhìn lại lúc lại phát hiện nghệ thần đã quay đầu nhìn về phía đồ đằng trụ đôi mắt thâm thúy nhìn không ra đang suy nghĩ gì cực hàn chi đông lạnh thẹp thu hồi ánh mắt trầm giọng nói đồ đằng trụ chung quanh bỗng nhiên tuôn ra đại lượng hạt khí đánh út về phía toàn thân dòng điện nhảy lên động ưu tiềm đem thân thể chậm rãi đông kết lông mày cùng tóc bao có thể mao sớm vựu t i ề m vẫn không có chết đi trong hốc mắt hận ý ngược lại càng ngày càng liệt con ngươi màu vàng nóng trung ư ơ n g ẩn ẩn có đồ vật gì muốn nước mở lao sinh người còn sống đều biết đây là thức tỉnh dấu hiệu t h ẹ t khoe miệng lộ ra một tia không muốn người biết cười lạnh tiếp tục nói tinh thần đâm xuyên chỉ gặp pô lô trụ thần cùng một vị k h á c phong vận vẫn còn nữ t ử trụ thần phiêu nhiên rơi vào đồ đằng trụ trước toàn thân phun trào tế b à o nguồn năng lượng tinh thần vực công kích đâm vào đến đông thành tượng bằng v ự tiệm náo hải đem ý thức ấy nhiều đến hỗn loạn cái này tinh thần đâm xuyên so với phía trước mấy loại cực hình đều muốn tàn khốc nhiều nhất là tại tiếp nhận đạt tới cực hạn lúc. thông i n thần lại bị thương tổn, bất phát Kết, kết. người nào đều sẽ đau đến cuồng. khen lại bị kỳ đều đau đ sẽ cứng khối băng chậm xích băng hồng, như bị khốn giận thú, thống khổ gào thét. Thông gào khối khổ hai thú, thét. dại tiềm bị mắt vỡ vưu ra, qua tinh bích trông thấy một màn này toàn bộ thần quốc tất cả đều sợ ngây người dù sao chém đầu đại hội không phải thường xuyên có có khi mấy trăm năm mới tổ chức một lần gần bảy thành người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chém đầu đại hội bộ g á n g không nghĩ tới tội dân tại bị chém đầu trước còn muốn chịu đựng tàn khốc như vậy hình pháp trọng yếu nhất chính là nhiều như vậy hình pháp ra chỉ một thân lại còn không có chết đi nhìn qua cái kêu bực ở họa diễm trụ bên trên toàn thân lượn lờ dòng điện không ngừng thống khổ gáo thét thân ảnh tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại trước nay chưa có tâm linh trùng kích mặc dù biết do đối phương là tội dân nhưng y nguyên bị chấn động phải nói không ra lời nói tới đây là như thế nào sinh mệnh lực mới có thể kiên trì được ca đây cũng là như thế nào ý chí lực đinh đinh đinh thèm một cái tay khác năm xiềng xích đột nhiên lắc lư xiềng xích chỗ xuyên qua bạch tuyết tại vưu tiềm trong tiếng hô đấu n g ừ n g đầu đúng là một con c o ngươi n đen nhánh một con t h ù n trắng trên mặt nàng lộ ra giữ tận lệ khí nào về phía đồ đặc trụ thét hư lạnh một tiếng cánh tay kéo một cái xiềng xích lôi kéo đem bạch tuyết thân ảnh kéo tới rút lui mà quay về. ngã nào trên đất rất nhanh b o l o cùng một vị khác trụ thần tinh thần công kích kéo dài dòng d ã một khắc đồng hồ mà vưu t i ề m vẫn không có chết đi ngược lại gào thảm càng ngày càng ít t h ẹ t trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ đến chỗ này người cái kia khó giải quyết năng lực không còn tiếp tục tra tấn từ chữ vật khí bên trong lấy ra một thanh kim sắt trường đao cái này trường đao vừa xuất ra không khí chung quanh liền có chút nội nạo tia sáng rất nhỏ và mẹo phảng phất bị lưỡi dao cắt ra nguyên bản ổn định các nguyên tố từ trường cũng bị xáo trộn để nắm lấy trường đao màu vàng lóng thẹp thân ảnh bắt đầu mơ hồ giống như đứng tại một cái khác thời không thấy không, không nói ra được thần bí, tội dân tự cam đoạn lạc ta thay cha thần hành hình cứu vớt sa đoạn đến vực sâu linh hồn t h ẹ t cao giọng nói một câu cầm trong tay trường đao màu và nóng g đi vào đồ đằng trụ trước d ơ lên cao cao vựu t i ề m đã thoi t h o á t trên mặt làn da đều là tận tiêu hủy thể nội hoàng kim huyết dịch chạy ra đến lại hóa thành đen kỹ huyết dịch hắn nhìn q u a t h ẹ t gượng cười nói nhi tử từ phụ nhiều khuyển t ử á t h ẹ t hư lạnh một tiếng trường đao màu vàng nóng đột nhiên chém ra、Ấm、ẩm ẩm bông một đạo kinh lôi hiện lên chấn động toàn bộ quảng trường trên không một bóng người cấp tốc rơi xuống đem thẹp trong tay chém ra trường đao màu vàng nệ lệ thân ảnh chạm đến trên lưới đao trong nháy m ắ t hóa thành hai đoạn rơi xuống đất kim sắc máu tươi bắn tung tóe mà lên thuận như bạch ngọc s ả n nhà lan tràn g hẳn ra theo s ắ c mặt biến hóa một chút liền nhận ra cái này rơi xuống đất thân ảnh chính là tại trong mây đen phụ trách lôi điện chi tiên cực hình trụ thần cái khác trụ thần cùng nghệ thần hải nữ hoàng các nước quý khách đồng dạng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỉ gặp mây đen chậm rãi ngưng xuống tại mây đen vòng xoay đáy thình lình đứng đấy một cái thon dài thân ảnh gương mặt lạ lẫm nhưng bộ dáng lại làm cho tất cả mọi người nhìn đến khẽ g i ậ mình chỉ gặp đầu đỉnh có hai cây đen kị sừng thú phía sau lại ám kim sắc cánh chim, quanh thân phản phất tử trong thâm viên leo ra x a đoạn ama cái chốt tại đồ đằng trụ bên trên v i e w tiềm toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng vẫn là nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét lập tức như bị xét đánh cả người đều giật mình ngay tại chỗ thẳng đến mấy giây tỉnh táo lại về sau hốc mắt lập tức đỏ lên cho dù là lúc trước chịu đựng cực hình đều không có khóc giống hắn giờ phút này hốc mắt lại có chút nổi lên lệ quang một bên khác bị tỏa liên m ạ c h tuyết ngựa đầu nhìn qua đồng rạng ngơ ngẩn sau một hồi mặt tái nhật bên trên mới tách ra một vòng rất nhỏ tiếu dung quả nhiên có đồng đảng đến đây thét ngựa đầu nhìn qua trên không trung thân ảnh cười lạnh một tiếng nói, n g bởi lại vì hắn tốc độ quá nhanh nội thành hệ thống cảm ứng được hắn vẫn còn không kịp thông báo cho thẹp m ọ n người tới gần sau lâm siêu mới phát hiện chung quanh quảng trường bị một cỗ từ trường kết giới bao phủ duy nhất không có kết giới bao phủ địa phương liền là trên không mây đen sau Lâm lâm siêu nhìn qua hai đạo toàn thân máu me đầm địa thân ảnh lửa giận trong lòng như điên nghe được thẹn trong lòng một mực đệ nén phẫn nộ đột nhiên bộc phát tội dân tội dân lâm siêu toàn thân hoàng kim máu tơi ư cấp tốc phun trào thể nội ba viên trái tim lấy lớn nhất tần suất r a tốc huyết dịch lưu động thân thể của hắn ken k ế t rung động thể tích phi tốc kéo lên không ngừng tăng trưởng trong nháy mắt biến thành một tôn khoảng mười lăm mét c ự nhân cho dù là phóng nhãn sơ đại cự nhân tộc cũng là nhất vóc người khôi ngô tại thể trạng bạo tăng dưới hắn những ngày này mọc da tóc dài cũng tại tăng gọn sợi tóc trắng kiện từng chiếc như điên lộn xộn nào về phía thẹn bây giờ cánh h ắ c ban thú tại cực hạn chủ thần gấp ba nửa t ă n g phúc dưới b ộ c phát ra tốc độ so với h ắ c ban thú đỉnh phong thời kỳ còn nhanh hơn một t i ế n dù sao h ắ c ban thú cũng sẽ không chủ thần t ă n g phúc mà lâm siêu tiến hóa đến mãn giai về sau thân thể của mình thể chất đề cao cùng cánh h ắ c ban thú độ dung hợp cũng đạt tới cực cao tình trạng tựa như siêu cấp xe thể thao động cơ rốt cục phối hợp cấp cao xe thể thao mà không giống trước đó xe thể thao động cơ lắp đặt tại trên máy kéo muốn chạy đều chạy không nổi theo á t mặt biến hóa lúc trước không có gặp lâm siêu xuất thủ cũng không có quá để ý cái này xem xét bị sợ nhảy lên lấy hắn cải tạo qua thị giác vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được lâm siêu một tia thân ảnh may mắn thần kinh của hắn hệ thống cải tạo qua nào hải phản ứng dị thường cấp tốc vội vàng trốn tránh kích phát ra năng lực của mình siêu thân ảnh đoán một cái biến mất tại lâm siêu trước mặt lâm siêu thân ảnh tại vô h ụ t trong n g a y mắt lại bỗng nhất c h u y ể n bay về phía thiêu đốt lửa cháy h ừ n g hực đồ đẳng trụ t r ắ n g kiện đại thủ bắt lấy view tiềm trên thân cái chốt tại đồ đẳng trụ bên trên xiềng xích mối nối chỗ đem buộc chặt mối nối lệ ra đem view tiềm từ đồ đẳng trụ bên trên bông xuống đúng lúc này vài tiếng gầm t h t vang lên lâm siêu thượng đế lĩnh vực thị giác bên trong lập tức trông thấy khía cạnh mấy vị trụ thần đánh tới diễn phần mình thi triển ra năng lực có thời gian tia sáng thực vật các loại mỗi vị trụ thần trên thân đều có không giống nhau năng lực khí tước vậy mà đều không chỉ một loại năng lực lô đen lâm siêu đáy mát sát khí loại lên thể nội h ắ cám năng lượng phóng xuất ra q u y một chương bảy trăm chín mươi mốt liên trạm chương bảy trăm chín mươi mốt liên trạm ẩm ẩm lấy lâm siêu thân thể làm trung tâm t r u n g quanh hư không đ ố n g nhiên đổ sổ bên trong co lại l õ m ra một cái đen kịt v i ê n cầu bao phủ lại lâm siêu phủ cận mười mét phạm vi đem phạm vi này bên trong hết t h ể vật chất đều là tận t r ô n b mùi bao quát chiếu xạ qua tới tia h sáng rời rạc tới thủy phân tử bụi bặm từ lâm siêu dưới chân sinh trưởng mà ra lục sắc kịch độc dây leo hẳn giống còn không có nảy mầm liền bị lỗ đen t r ô n b mùi từ một chỗ khác phi tốc lan tràn tới thời gian l ự c t r ư ờ n g chạm đến lỗ đen cũng là trong nháy mắt hôi phi yên liên diện tại trong lỗ đen cơ hổ có thể miễn dịch hết thẻ năng lực trong hắc đậu lâm siêu nắm lấy vũ tiềm đem thể nội hắc cám năng lượng thuận ở tại trên thân chế tạo ra một bộ hát cám năng lượng chiến y tại tầng này hát cám chiến y bảo vệ dưới vưu tiềm cũng không t h ụ lỗ đen phá hủy đây là lâm siêu thể chất sau khi tăng lên lính ngộ ra mới chiêu thức lão đại vưu tiềm vẫn có mấy phần không chân thực cảm giác nhìn không được hô một tiếng c n g họng cũng đã bị hỏa diễm tiêu hủy thanh âm khàn giọng lâm siêu nhìn qua bị ngọn lửa thiêu đến không có r a vưu tiềm thể nội máu tơi ư phảng phất muốn bốc cháy lên thanh âm hắn khàn khàn nói là ta ngươi còn có thể chịu được a v u tiềm trên mặt lộ ra một tia bông lỏng tiêu dung nói ngươi tới thật là kịp thời đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt khó coi túi lầu nói thật xin lỗi ta không có chiếu cố tốt t ỉ tỷ ngươi nàng lâm siêu trong lòng đau xót cắn răng nói không nói trước những này chuẩn bị cùng ta dết ra ngoài đưa tay đem trong ngực trước đó chuẩn bị xong một viên g e n chữa trị đặc hiệu túi thuốc đưa cho hắn đây là cấp cao nhất trị liệu ngoại thương dược vật cơ hồ tương đương tại đầu thứ hai tên chỉ cần còn có một hơi đều có thể cứu giúp trở về vưu tiệm cũng không có k h á c h khí nắm qua liền nuốt vào gọn gàng mà linh hoạt theo xa ta lâm siêu nói một câu quay đầu hướng lô đen rịa ngoài chỗ bạch tuyết bay lượn mà đi lô đen lấy thân thể của hắn làm từ trường trung tâm theo hắn di động mà di động ngay tại lâm siêu sắp bắt được bạch tuyết lúc đ ô n g trước mắt đại lượng ngân s ắ c vật chất tụ tập là không gian năng lực lâm siêu trong mắt sát khí như điên gầm nhẹ nói cút c h ở tay lấy ra toái không chi nhận chém tới thanh này chất gỗ tiểu đao tùy tiện bạch phá không gian thời gian bổ sung phản khiến trách từ trường đem tụ lại ngân s ắ c vật chất đều sô a tan đồng thời đem lâm siêu cùng bạch tuyết ở giữa đoạn này không gian cho chặt đứt không có đoạn này không gian bạch tuyết lập tức xuất hiện tại lâm siêu có thể đụng tay đến địa phương thuận cánh tay lan tràn đến bạch tuyết t r ê n t h â n cho nàng bên ngoài cơ thể chế tạo ra một bộ hắc ám chiến y như khiêu động hắc ám h ỏ a diễm bao phủ lại toàn thân đây hết thệ đều trong nháy mắt phát sinh t h é t các đông đảo trụ thần sắc mặt đại biến không nghĩ tới lâm siêu còn có khắc chế không gian cùng thời gian b ạ o vật mà lại bao phủ lại lâm siêu lỗ đen có thể ngăn cản được bọn hắn tất cả năng lực công kích tinh thần công kích không cách nào xuyên thấu nguyên tố hạt công kích không cách nào thẩm thấu vật lý thì càng không cần phải nói đơn giản liền là một cái phòng ngự tuyệt đối hộ thuẫn ngăn lại hắn kết trận nhanh khởi động thần ngục chấn áp ma trận thẹp đứng ở trên không bên trong giống to. đồng thời thu hồi kim sắc trường đao đổi thành một t h a n h bánh răng thuần ngân loan đao đây mới là binh khí của hắn mà kim sắc trường đao chỉ là bệ hạ tiếp cho hắn dùng để chuyên môn chém đầu sử dụng là thánh vật dùng để chiến đấu là đối thánh vật khinh n h ậ n hắn cũng không có quyền lợi sử dụng cái khác trụ thần nghe được thét lập tức hành động ngay ngắn trật tự trong đó kèm cùng mặt khác bốn vị trụ thần hiện lên năm cái phương hướng phân biệt vờn quanh ở lỗ đen mặc kệ lỗ đen hướng phương hướng nào xây dịch đều từ đầu tới cuối duy trì khoảng thời gian tùy theo di động mà còn lại trụ thần thì bay vào đến quảng trường nhỏ đái cao bậc thang hậu phương mã thần điện bên trong còn lại đứng tại trước thần điện ngắm nhìn nghệ thần cùng hải nữ hoàng b ọ n người hết sức ăn ý hướng lui về phía sau mở đầu tiên là không muốn trôi nhập cái này hôn chiến bên trong thứ hai cũng là không muốn ra lực không lấy lỏng dù sao có nhiều như vậy trụ thần ở đây nếu như tùy tiện xuất thủ chẳng phải là cho rằng những n à y trụ thần không giải quyết được đây chính là người mã s ơ n nhà cả nước dân chúng đều đang quan sát nếu để cho ngoại quốc cao thủ chiếm trước danh tiếng không miễn cho tội mã thần quốc mà lại bọn hắn tin tưởng nếu như những n à y trụ thần không làm được vị kia đáng sợ thứ nhất trụ thần cũng sẽ lộ diện dầu gì vị kia dự ngôn thần vương tổng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hải nữ hoàng c ù n g g n h ệ t h ầ n đ á m n g qua bên cạnh nghệ thần g mang theo mấy phần hỏi tham ý vị nghệ n thần khẽ lắc đầu biểu thị không b m ế t hắn cùng hải nữ hoàng tự mình quan hệ không tệ lúc n h y mới nguyện ý t r n lời hắn nếu là người khác không thèm để ý lúc này mới nguyện ý trả lời hắn nếu là người khác không thèm để ý lúc này trên quảng trường nhỏ tình thế bỗng phát sinh chuyển biến chỉ gặp trong lô đen bỗng nhiên hủy bỏ một bóng người chính là lâm siêu hắn hướng phía khoảng cách gần nhất một vị tam nhãn người mà a đánh tới nằm đấm đột nhiên manh ra cái này người mãi ai trên c h á n cải tạo cắm vào con mắt thứ ba từ đầu đến cuối cẩm đoán như một cái khe tại lâm siêu xông ra lỗ đen trong nháy mắt con mắt này đ ỗ n g nhiên mở ra trong con mắt lại có ngân sắc đảo thật tự rõ ràng là một con giác tỉnh giả con người lâm siêu thấy trong lòng giật mình trước kia nghe nói dùng giác tỉnh giả huyết nhục tiến hành cải tạo tỷ lệ thất bại cao mà thất bại hạ t r à n g hoặc là chết mất hoặc là ghen bạo loạn thức tỉnh thành thôn thực giả không nghĩ tới người này cũng dám nếm thử đồng thời còn thành công ông Không khí trong mắt sát liệt, khí mánh liệt, không chốc c ế thân thể đ i tia bại sáng í h hạt như Thủy cám giống Triều lát ấ y thân thể của hắn làm trung tâm, trăng Trong hắn hướng phía hẳn bốn lan của chốc ra. làm l tia sáng phi tốc biến mất quảng trường nhỏ trên đ à i cao hóa thành một vùng tắm tối Siêu. Lâm Siêu cánh ra sức chấn ra động, cấp tốc bay về phía vị này hắn biết người này có thể tại bọn hắn đều không có phát giác được lúc liền lặng yên không một tiếng động đánh bại trong mây đen thần lôi trụ thần liền cũng không phải mình có thể đối đầu tồn tại đột nhiên hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo phản phất tất cả huyết dịch đều đông kết tại thân thể của hắn cứng đờ trong nháy mắt phớt một tiếng hung mạnh lực lượng từ nó bộ mặt vào tới đem không khí áp bách thành khí c u n g ô ô rung động cái này người mã vội vàng đưa tay đ ó đỡ nhưng khi ý thức của hắn hiện ra ngăn cản suy nghĩ lúc đầu liền bỗng nhiên c h ố n g rỗng ảnh lâm siêu một quyền đánh nổ cái này trụ thần đầu c á những tay ngày trụ thần không hổ là trụ thần bên trong người nổi bật kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tại lâm siêu phi tốc đánh giết vị này tam nhãn người may á lúc mấy vị khác trụ thần đã tốc độ cao nhất rút lui ra hắc cám khu vực tốc độ tam phúc lâm siêu đôi mắt đỏ lên sát ý trong lòng như vỡ đê hồng thủy khó mà ngăn chặn hắn móc ra ngực chiến rắc bên trong thất thái ố p biển tế bào nguồn năng lượng rót vào trong đó kích phát ra gấp mười lần tăng phúc tác dụng trên cánh hát ban thú cùng chủ thần tăng phúc đập ra trong nháy mắt thân ảnh của hắn như một tia sáng bay ra Bài ảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới một vị khoảng cách gần nhất thiếu nữ bộ dáng trụ thần trước mặt thiếu nữ này chỉ cảm thấy m ả n g lớn bóng tối bao trùm đến trước mắt vừa muốn thi triển năng lực liền cảm giác không gian chung quanh chất môi giới cực kỳ mầm manh không đủ nàng tiến hành thuần gian di động nàng đột nhiên nghĩ đến lâm siêu lúc trước phá vỡ nàng năng lực cái tia thanh chất gỗ tiệu đao thấy lạnh cả người từ l vang ý thức trong nháy mắt tán loạn lâm siêu cánh tay phải hàn khí đem thân thể trong nháy mắt đông kết tiện tay quăng về phía phía sau lô đen phương hướng ngược lại tiếp tục nào về phía kế tiếp đây hết thể đều tại ba giây không đến phát sinh lâm siêu liên chạm hai người để cái khác trụ thần dọa đến vội vàng lui lại tại ngắn ngủi ba giây liền chém giết hai người cái này hoàn toàn là nghiền ép cấp thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ thét trong lòng sợ hãi mặc dù hắn không cách nào trông thấy h á cám khu vực bên trong tình huống nhưng có thể cảm nhận được cái khác trụ thần khí tức hai vị trụ thần v ấ lạc để hắn có chút trái tim băng giá mà lại hai vị này trụ thần đều là báo danh bản lĩnh không sai người. một vị là thời gian cùng không gian năng lực hai thứ này thần bí vực cấp thế giới năng lực tập trung vào một thân thủ đoạn bảo mệnh có thể thấy được lùm đốn một vị k h á c càng là cắm vào giác tỉnh giả ánh mắt thị giác siêu phàm thần vương tốc độ di chuyển đều có thể bắt được mà lại viên kia giác tỉnh giả ánh mắt có tinh thần vực năng lực công kích ứng đối cực kỳ khó giải quyết không nghĩ tới lại bị lâm siêu cấp tốc đánh chết cơ hội không có phản ứng thời gian lâm siêu tốc độ đạt tới một cái dọa người trình độ mãn giai thể chất cùng chủ thần cực hạng tam phúc điểm này cùng tất cả chủ thần nhưng hắn là đa trọng tiến hóa giả thể chất bên trên thêm ra gấp đôi chẳng khác gì là tốc độ nhanh hơn người khác bên trên gấp đôi mà lại hắn còn có tốc độ tăng phúc mặc dù những người khác cũng có cùng loại với gia tăng gì tốc năng lực như là không khí thời gian gia tốc các loại nhưng kém xa tốc độ tăng phúc cứng hãn tốc độ năng lực lấy hai chữ này làm mệnh danh có thể nghĩ tại phương diện tốc độ tăng phúc hiệu quả là năng lực khác hoàn toàn vô pháp so sánh mà lại sớm tại tiến hóa đến lục giai lúc lâm siêu liền lĩnh ngộ ra tốc độ năng lực một cái khác k ỹ xảo chính là khống chế tốc độ của người khác chuẩn xác mà nói khống chế hết thể vật chất tốc độ di chuyển tỷ như người khác thời gian gia tốc lâm siêu có thể khống chế thời gian vật chất tốc độ di chuyển để cho người khác năng lực phát động thời gian chậm lại trừ tốc độ tăng phúc bên ngoài lâm siêu cắm vào cánh h á c ban thú cũng là đỉnh cấp phi hành quái vật một trong ngoại trừ những truyền thuyết kia bên trong tồn tại như lúc ban đầu thay mặt tứ đại ác thú những này cấp bậc quái vật bên ngoài cái khác có một khả năng nhỏ nhoi bị người giết chết quái vật bên trong h á c ban thú hoàn toàn có thể sắp xếp tiến lên năm cứ việc cái khác trụ thần cũng có bảo vật nhưng đỉnh tiêm bảo vật dù sao số lượng có hạn cái khác cỡ nhỏ phụ trợ bảo vật như tăng trưởng một chút lực lượng để thân thể biến nhẹ để cao di t có phúc thể tăng lâm ư như ợ n cùng không bằng mãn năng tăng nhiều còn đến gần như giá trên g giai giá giá cuối lực chỗ phúc cả Siêu. lại trời. lắm, mà l đắt đỏ siêu ngược lại nào về phía gần nhất kèm kèm đã nhận ra lâm siêu trong lòng hãi niên h vô cùng làm sao đều không có nghĩ đến vị này nửa tháng trước từ hắn tự mình chủ trì tiến đến tham gia tranh cử tiểu gia hỏa bây giờ vậy mà có thể đuổi theo bọn hắn những n à y thành danh nhiều n ă m trụ thần tiến hành đồ sát không sai hiện tại tràng diện hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát lâm siêu nắm giữ năng lực cùng bảo vật đều gắt gao khắc chế bọn hắn đã tước đoạt tầm mắt của bọn họ lại hạn chế lại bọn hắn thuần thục nhất thời gian năng lực bằng không bọn hắn mấy cái đã s ơ m c ó thể kết thành thời gian có thể l ư c bậy trợn mượn dùng quảng trường nhỏ dưới đáy dấu dếm ma trận mạch kín k í c h phát ra siêu cấp thời gian đại trợn để lâm siêu trong nháy mắt liền hóa thành hư vô tại dĩ v ã n g trên vạn năm tuế nguyệt bên trong trong đó có mấy lần chém đầu đại hội có tội dân đến đây xâm phạm không có chỗ nào mà không phải là mất mạng ở dưới một chiêu này trong nháy mắt miểu sát hiện lộ rõ ràng ra bọn hắn trí cao huy nghiêm vô thượng cấp mọi người lưu lại ấn tượng cực sâu sắc đời đời truyền thừa tích lũy tháng ngày khiến mọi người nâng lên mã trụ thần liền sinh lòng kính sợ nhưng là bây giờ một chiêu này hiển nhi thoái không chi nhận mặc dù không có đủ lực công kích vật lý dễ dàng vỡ vụn nhưng chỉ bằng vào bài xích không gian cùng thời gian điểm này liền có thể xếp vào đỉnh tiêm bảo vật hàng ngũ t r o n g thấy mảng lớn hắc á m di động qua đến kèm biết là lâm siêu tại triều mình tới gần trong lòng một mảnh lạnh bớt chỉ cảm thấy từ đầu lạnh tới chân hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ ở mã thần điện tổng bộ bên ngoài mình đại bản d o a n cổng thể nghiệm đến cảm giác như vậy mật độ không khí s â m lấn kèm trong lòng tuyệt vọng điên cuồng phong thích năng lực năng lực của hắn cũng là dùng cùng loại tiến hóa thụ bảo vật như vậy cắm vào đến trong thân thể hậu thiên năng lực cũng không phải là tiên tiến tính đa trọng năng lực tế bảo lâm siêu n từ cứng rắn trong không khí ngạnh xinh xinh gạt ra cánh tay phải giơ lên bạo nện mà ra đem kẻm đầu tươi sống nhập vào cái cổ bên trong lâm siêu trở tay hất lên đem hắn bả vai níu lại ném về phía phía sau lô đen ngược lại nhìn về phía cách đó không xa thẹn nghĩ đến hắn lúc trước đối vu tiềm tàng ngượng trong lòng giấy lên mánh liệt p h ẫ n nộ cánh c u ố n một cái cực tốc phá không bay đi t h ẹ t biến sắc vội vàng l ù i lại đang lùi lại đồng thời ngón tay huy động từng đạo thời gian vòng xoáy xuất hiện tại lâm siêu trước mặt mỗi một cái vòng xoáy đều có r i ả o sát hiệu quả lâm siêu đem thoái không chi nhận móc ra cắn lấy miệng bên trong cái này thoái không chi nhận không cần cánh tay vung vẩy chỉ cần rót vào tế bào nguồn năng lượng trong đó lực trường liền sẽ tự động kích phát ra tới từng cái thời gian vòng xoáy phi tốc tan g ã nhưng những thời giờ này vòng xoáy cực kỳ ngưng thực mặc dù tại tan g ã nhưng quá trình còn không bằng lầm siêu tốc độ phi hành nhanh trừ phi lâm siêu chậm lại tốc độ nếu không vẫn là đến tiếp nhận nó tổn thương đây chính là thẹn bản tính lâm siêu nhìn qua càng ngày càng xa t h ẹ n trong lòng sát ý bay thẳng náo hải gầm thét cánh tay phải vùng ra đột nhiên phóng xuất ra kinh người hà khí đem xoay tròn thời gian vòng xoáy tất cả đều đông kết siêu lâm siêu một đường cực tốc bay đi đem ngừng vận chuyển thời gian vòng xoáy đều là tận va chạm tán loạn q một chương bảy trăm chín mươi hai ra sân chương bảy trăm chín mươi hai ra sân t h ẹ o sát mặt biến hóa v ố định vì chính mình tranh thủ đến một điểm thở dốc thời gian không nghĩ tới lâm siêu đối với hắn sát ý mãnh liệt như thế lâm ạ i k h ô siêu c bắt được thân ảnh của hắn lập tức bay người đánh tới thép cơi lạnh một tiếng quay người hướng trên bậc thang mã thần điện bay đi ngay tại hắn thân ảnh vừa đ n m lúc bông đ ồ đẳng trụ cái khác trong lỗ đen bay vụt ra mấy đầu xiềng xích quấn quanh ở trên cánh tay của hắn chạm đến xiềng xích này trong n g á y mắt hắn như bị xét đánh thân thể run dày một cái còn không đợi hắn d â y ruộng từ trong lô đen đột nhiên bay ra một bóng người chính là vưu tiềm trên người hắn thiêu hủy làn da đã khôi phục lại nhưng xuyên qua tại thể nội đen kịt khóa s ắ t y nguyên xuyên thấu tại thể nội theo di động đinh đinh rung động hắn thuận trên cánh tay một đoạn vùng da xiềng xích cấp tốc b ổ n h à o vào thẹt trước mặt mắt lộ ra hư u quang điềm n h â nói n muốn chạy lao tử dậy qua ngươi đi như thế nào a đưa tay bắt l ấ y a hưng quang điềm như nói chắn đ ẻ vào thẹt xương mũi bên trên chỉ nghe két một tiếng nhẹ vang lên thẹt tinh x hoàng kim máu tươi c h ả y r ò n g bộ dáng chật vật vựu tiềm cười gần nói thế nào thâm n g u ê n tỏa liên tư vị không sai đi còn có thể dùng đến da năng lực à. t h ẹ t trong lòng phẫn nộ trở tay h ố n l é o đem vựu tiềm bàn tay bắt một cái tay khác hiệu tay bỗng nhiên đánh vào vựu tiềm trên ngực k hiệu tay là nhân thể cứng rắn nhất xứ cốt lần này k hiệu tay kích để vựu tiềm kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi hướng lui về phía sau ra hai bước nhưng hắn bàn tay ý nguyên gắt gao bắt lấy thẹp chiến giáp cổ áo thét trong lòng lo lắng vừa muốn xuất thủ lần nữa hất ra v u tiềm bỗi nhấp bao trùng không đợi hắn quay đầu đông cảm giác vai trái gặp trọng kích giống như bị thiên thạch đập t r ú n g toàn thân không tự chủ được bay ngược ra ngoài nhưng thân thể vừa mới bay lên bàn chân của hắn đột nhiên bị một cái đại thủ bắt lấy h u n g h ă n g hướng trên mặt đất vung đi phảng phất vung một kiện y phục rách dưới b a y một tiếng t h ẹ t thân thể đập tầm ẩm tại quảng trường nhỏ trên đài cao bạch ngọc s á t sàn nhà lom đến dạng nước t ra may m à bên trong có ba t ầ n g cực dày kim loại tấm nếu không nội bộ trôn giấu thời gian ma trận mạch kín cũng sẽ bị phá hủy thẹp trên người bạch ngân chiến giáp tại cự lực va chạm hạ biến hình nhưng lâm siêu lại cảm giác chiến giáp này cũng không có bị hao tổn. mà là bản thân liền có thân xúc tính mà lại tại chiến giáp này bảo vệ dưới thẹt cũng không có tiếp nhận bao lớn lực lượng trong mắt của hắn hàn ý lấp lóe hàn băng trên cánh tay phải phóng xuất ra đại lượng hạt khí thuần nắm chặt bắp chân vị trí lan tràn mà ra trong chốc lát thẹt toàn thân sợ run cả người trên người vui ưu tiềm thâm liên tỏa liên c u ố n quanh dưới cái này thẹt năng lực bị giam cầm mặc dù hắn kỹ xào cách đấu so với lâm siêu muốn hơi mạnh mấy phần nhưng cơ sở thể chất t r ê n lệch quá mức cách xa để hắn không có nửa điểm sức phản kháng kem két hạt khí nhanh chóng bao phủ thẹt toàn thân bao quát trên người hắn chiến giáp cũng lâm siêu vung lên thân thể của hắn gầm nhẹ lần nữa bạo đập xuống đất b à n h thét h â n thể đột nhiên nổ bể ra đến lại phảng phất khôi băng tản mát mặt đất các nơi cánh tay đầu lâu chiến l giáp nội tạng từng cái bộ vị đều là bao vây lấy hàng khí thể nội huyết dịch đã hoàn toàn đông kết lâm siêu bàn tay ra sứt bót đem lòng bàn tay một nửa bắp chân bóp nát quay đầu hướng cái khác trụ thần nhìn lại cũng đã tìm không thấy nửa điểm cái khác trụ thần cái bóng toàn bộ trên quảng trường ngoại trừ đến từ cái khác thần quốc nghệ thần hải nữ hoàng mọi người lại không có nửa cái người m a cao thủ toàn chạy lâm siêu có chút n ơ ngẩn chẳng những lâm siêu giật mình nghệ thần cùng hải nữ hoàng bọn người càng là cực kỳ chấn động mặc dù bọn hắn tự nhận mạnh hơn mãi a chủ thần nhưng thẹt dù sao cũng là thành danh nhiều năm cổ lao chủ thần vậy mà cũng bị lâm siêu truy sát đến không chỗ có thể trốn mặc dù cuối cùng là vu tiềm đi ra tương trợ dùng thâm nguyên tỏa liên cầm cố lại thẹt năng lực nhưng có thể đem một cái còn sống vô số tuế nguyệt cổ lao chủ thần bước đến mức này cũng là cực kỳ đáng sợ chuyện tại mãi a thành từng cái trên đường phố người thông qua đỉnh đầu tinh bích trông thấy trên quảng trường phát sinh sự tỉnh cả tòa phồn hoa thành trì hoàn toàn tính mịch vô luận là đời đời kiếp kiếp ở nơi này bản địa người vẫn là mới tới nơi này tham gia náo nhiệt quan sát nước khác người đều thấy có chút t r ò n váng trong truyền thuyết cao cao tại tượng trưởng quản vô số người sinh tử mãi a trụ thần vậy mà tại trong khoảnh khắc bị người liên tục chém giết những người khác trụ thần vậy mà tất cả đều chạy không còn hình bóng ầm ầm đúng lúc này quảng trường trên không mây đen quần quận hội tụ đến cùng một chỗ lâm siêu trong mắt sát khí loay lên liền biết sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn rời đi hướng vưu tiềm cùng bạch tuyết trầm giọng nói cẩn thận một chút đợi lát nữa vị tia thần vương đi ra lanh chân sẽ tới tiếp ứng các người các người đi trước ta đến đoạn hậu v ự tiềm nghe được lanh chân n h ã n tỉnh sáng lên lập tức liền nói ta cùng ngươi dù sao năng lực của ta là gặp mạnh thì mạnh chỉ cần ngươi đừng để ta bị cái k i a thần vương lập tức xử lý ta liền có thể t ạ o chết hắn để bạch tuyết cùng lánh chân bọn hắn đi trước đi nàng nhận thâm liên tỏa liên ảnh hưởng mặc dù thương thế khép lại nhưng không phát huy ra lực lượng lâm siêu nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua lô đen chỉ gặp tại bạch tuyết đứng tại trong h á t động k h o á t trên người lấy mình chế tạo hát cam chiến y ỉa một đen một trắng con ngươi mười phần quái dị nhưng biểu lộ vẫn là trong trí nhớ như thế ôn u chỉ là trên thân nặng nề x i n g xích để lông mày của nàng từ đầu đến cuối có một tia thống khổ n h ẹ trao lại lâm siêu nắm chặt nằm đấm hướng vũ tiềm nói không có cách nào mở ra xiềng xích ca vũ tiềm lắc đầu nói biện pháp gì đều thử qua cho dù là có tái sinh năng lực cũng không được cái này thâm viên tỏa liên nghe nói hôn hợp thâm viên máu tươi rèn đúc mà thành có thể giam cầm hết t h ể năng lực một khi bị xuyên bên trên liền mất đi hết t h ể năng lực bao quát thần tính tế bào cũng bị áp chế nếu là lấy ra xiềng xích ngay lập tức sẽ thương tới tính mệnh hắn dừng một chút thấp giọng nói ta thích chứng năng lực tựa hồ khác biệt ta ta cảm giác năng lực còn không có mất đi hiệu lực giống như đã thích n h n g cái này thâm viên tỏa liên giam cầm hiệu quả lâm siêu n h ánh mắt dữ tợn ngầm đầu nhìn về phía mã thần điện hận không thể lập tức xông vào đi vào đem tất cả trụ thần toàn bộ chém rết nhưng còn sót lại lý trí lại nói cho hắn biết nhất định phải nhanh rời đi nơi lây không nên ở lâu hắn cắn thật chẳng rằng vừa định chào hỏi vưu tiềm chuẩn bị rút lui bỗng nghe được một tiếng vang thật lớn c h ỉ gặp dưới đài cao đại quảng trường bên trên bố trí đến nơi đây phòng thủ cùng tuần tra đại lượng kim giáp thần hầu tất cả đều tụ tập tại quảng trường phía trước tựa hồ bố thành một cái t h ầ n trận tất cả mọi người chỗ đứng cổ quái tinh la mật bố như mạng nhạy tản g ra tại ẩn dấu trong đó thủ lĩnh truyền âm c h ỉ thị dưới tất cả thần thị không hẹn mà cùng phun trào ra bên trong thân thể tế bào nguồn năng lượng phóng tầm mắt nhìn tới trên người mọi người tựa hồ t à n mát ra to lớn nhiệt lượng không khí quanh thân cũng hơi bắt đầu và mẹo ầm ầm tại tất cả thần thị đỉnh đầu mây đen bông xuống tựa hồ muốn đỉnh trệ xuống tới giữa thiên địa t i sáng lờ mờ cùng phong gào trong không khí các loại nguyên tố phần tử bạo động còn cuốn thần thị nhóm đỉnh đầu xoay tròn trong lúc mơ hồ hóa thành một đạo to lớn hư hào thân thể cái này thân thể dần dần n g ư n g thực lại hóa thành cả người cao trăm mét cự nhân nói là cự nhân trên thực tế c ũ n g giống như là sau khi thức tỉnh loại người sinh vật thân thể tráng kiện khôi ngô đỉnh đầu một đôi xích hồng bén nhọn sừng trâu tỏa ra yêu diễm huyết quang nửa hư nửa thật trên thân thể có tầng tầng lân phiến cầm trong tay một thanh c h í n phủ khí thế vi mãnh gầm thét hướng quảng trường nhỏ trên đài cao lâm siêu bọn người đánh tới hô cái này trăm mét khôi ngô cự nhân g i lên huyết hồng c h í n phủ trùng điệp đánh xuống lâm siêu hai mắt xích hồng ngựa mặt lên trời gào thét trên cánh tay cơ bắp nâng lên nhiều sợi gân xanh như cầu lòng nô lên hàn băng tay phải đột nhiên nắm chặt nắm tay tại lưỡi búa chạm tại trước chán trong náy mắt gầm thét bỗng nhiên vung lên nắm đấm nện ở lưỡi búa khía cạnh ông mạnh liệt tiếng oanh minh vang lên chém thẳng vào tới huyết hồng chiến phủ tại lâm siêu nằm đấm đập xuống lại hướng khía cạnh chạy hướng đi qua một tiếng ầm vang chạm tại đài cao bên cạnh bậc thang cùng bạch ngọc trên hàng rào bổ ra một đạo sâu bảy tám thước to lớn vết n ư ớ c phải biết quảng trường này sàn nhà cũng không phải phổ thông bằng đá ẩn chứa tảng đá thành phần c ự c ít chủ yếu là người mã dùng mình đặc hữu khoa học kỹ thuật hỗn hợp đặc thù kim loại chế tạo độ cứng cao phiên đá lâm siêu nổi giận gầm lên một tiếng không đợi đối phương nâng lên chiến phủ bàn chân bỗng nhiên dẫm tại chiến phủ trên lưng thuận cán đua hướng cái này trăm mét cự nhân trên thân chạy tới Cái cự chiến còn giáp biết rồi, này nhân không bàn bông tay trăm mét cự nhân biết rút thô ra phủ kịp lâm ỏ n chiến n g ra phủ, n lên n g ắ đấm Lâm hướng siêu ậ phía tới. Siêu. Lâm siêu Lâm p sau cánh h ắ c ban thú loại lên thân ảnh linh động như h ắ c quang cất động trong nháy mắt tránh thoát đối phương n ắ m đấm vọt tới người khổng lồ này gương mặt trước lâm siêu gào thét một tiếng thân e o và mẹo lực lượng truyền đến đến trên đùi đột nhiên một cái quay người vùng chân quất vào người khổng lồ này trên trán nặng nề lực đạo đem cái này trăm mét cự nhân đánh trúng té n g a về phía sau liên tiếp lui về phía sau mà trăm mét cự nhân phía dưới hư hảo phần bụng bên trong đông đảo thần thị nhóm đều là kêu lên một tiếng đau đớn như gặp phải chọc kích phun r a màu tươi lâm siêu nâng lên nằm đấm da quyền như gió liên tục oanh kích cái này trăm mét cự nhân v ẫ n nộ gào thét nhưng thân thể tốc độ phản ứng lại theo không kịp lâm siêu bị đánh đến liên tục lưới lại mỗi lần lưới lại nó hư hảo phần bụng bên trong đông đảo thần thị liền sắc mặt tái nhợt một phần tại liên tục mười mấy quyền ném ra về sau trăm mét cự nhân không cam l ò n g gào thét một tiếng thân thể đ ố n g nhiên nổ tung hóa thành vô số hư hảo mảnh vỡ phiêu tán trên không trung mà trăm mét cự nhân phần bụng chỗ đông đảo thần thị đều là đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy toàn thân tê liệt. l â tại cực quan xạ tuyến dưới tất cả thần thị thân thể bị xuyên thủng đến thùng trăm ngàn lỗ kim sắc máu tươi chạy xuôi đến toàn bộ quảng trường đều là thuận phiến đá khoảng cách vết lõm dần dần lan tràn ra những ngày thần thị, thị hiển nhiên đi qua bồi dưỡng mà lại năng lực cũng là đi qua chọn lựa mới có thể lâm ấ y hai, ba ngàn người lực lượng, dùng năng lực phối hợp chế h ba ra vừa người rồi ngàn lượng, dùng năng n lực lực cự trăm tạo mét n đơn thuần từ trên lực lượng, đã rất gần thần vương đã từ rất lực l cấp bậc. â siêu chính giết đến hương khởi đông cảm giác một cô bén nhọn sát khí trực chỉ phía sau trong mắt sát khí l o a lên biết chính chủ nhân rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ hắn sở dĩ ngay từ đầu không hề rời đi mà là lựa chọn đánh giết chủ thần liền là biết nếu như mình toàn lực chạy trốn vị kia dự ngôn thần vương tất nhiên xuất thủ tuyệt sẽ không để cho mình cứ như vậy rời đi mã thần quốc chuyến đi đơn giản có thể trở thành mã thần quốc vĩnh viên bê bối cho nên cùng nó quá sớm dẫn xuất vị kia thần vương còn không bằng thừa dịp hắn chơi thâm trầm thời điểm tại nhiều hắn mấy tên thủ h mấy s ê u Tại lâm siêu phía sau phương hướng cũng chính là m A thần điện vị trí bỗng một đạo bén nhọn tử quang phá không mà tới khóa chặt trên người lâm siêu lâm siêu quay đầu nhìn lại thông qua nhập vi thị giác lập tức thấy rõ đây là một thanh chiến mâu màu tím nhưng mà để hắn không thể không ngưng trọng là cái này chiến mâu chỉ qua địa phương hết thể vật chất đều bị xé nứt ra cảm giác này tựa như thoái không chi nhận nhưng thoái không chi nhận đối thời gian cùng không gian bên ngoài nguyên tố cũng không bài xích mà lại không có chiến đấu lực sát thương lâm siêu trông thấy cái này chiến mâu màu tím lúc trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác tử vong Hắn hai một tiếng trầm khí loại lên, lật bàn lật một cái, chữ tiếng khí va chạm vang lên thần cũng không phải là kim loại va chạm kim loại dao qua giọt vang lâm siêu đã biết từ lâu cái này cháy đen vật thể không phải kim loại binh khí lúc trước toàn bộ nhờ nó không dẫn địa tính mới đánh bại vị kia thiện dùng lôi điện năng lực tội dân giờ khác này ở va chạm trong nháy mắt lâm siêu đã làm tốt nghiêng người tránh né chuẩn bị dù sao cái này chiến mâu màu tím mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đ o á n chừng tại linh năng trong binh khí cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm nhưng mà để lâm siêu không ngờ tới chính là cháy đen vật thể cùng chiến mâu màu tím đụng nhau vậy mà không có vỡ vụn chỉ là phía trước có rất nhỏ một đạo nhọn vấn bị chiến mâu đâm ra nửa cm sâu cùng lúc đó chiến mâu, mâu cong lên đem lực lượng tháo bỏ xuống đồng thời mượn lực bắn ngược trở về như một cái luân chuyển máy xay gió cuốn lên ô ô phong thanh bay ngược ra hơn ngàn mét về sau b q một, một, một chương bảy trăm chín mươi ba luân hồi chương bảy trăm chín mươi ba luân hồi lâm siêu nhìn thoáng qua cái này lộng lây thiếu niên đối phương phạm phất tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó cử chỉ thông rong ở trên người hắn cũng không có cảm nhận được đối mặt thái dương thần vương thân thể lúc cảm giác g á p bách cảm giác từ phía trước xuất thủ trụ thần số lượng cùng thực lực của hắn đến xem người này hơn phân nửa liền là người trong truyền thuyết k i a m a thứ nhất trụ thần hạt l e nhìn qua hắn tuổi trẻ ung dung gương mặt lâm s i ê u ánh mắt x n m nhiên vừa muốn xuất thủ đột nhiên nghe thấy vưu tiệm từ phía sau lưng kêu lên lao đại để cho ta tới chiếu cố cái này nghiêm xúc hắn khẩu khí kiệt ngạo bất tuần không có nửa phần kính sợ tâm Lâu dài ăn ý, Lâm Siêu lập tức biết tại hắn lý giải bên trong thích ứng năng lực mặc dù có thể càng chiến càng mạnh nhưng bay về phía cái kia là một lĩnh vực khác mặc kệ thể chất cùng chống lại các loại phương diện năng lực như thế nào tăng trưởng cũng không có khả năng học được phi hành nga vưu tiềm không bay đầu lại Hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm sức mà vào lâm ộ n g l y thiếu niên, i giải nói, kia, liền dưới biển ệ n bên trong giải thích nói, không có, ta căn bản không cần hướng không khí, đem không khí làm thổ nhưỡng hành tẩu là được, liền cùng hướng g thích ta vật ta thích thổ tẩu thích khí, khí có, được, đã đem làm là siêu â Lâm u thủy hoàn cảnh. vực s ngơ ngẩn cái này thích ứng năng lực tựa hồ so với chính mình nghĩ còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều ta nghe nói qua ngươi lúc này cái kia lộng lây thiếu niên nhìn qua chủ động nên chiến v u tiệm mặt mỉm cười mà nói năng lực của ngươi tựa hồ gọi thích ứng đi ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực như vậy không nghĩ tới thâm viên tỏa liên đều đối ngươi vô hiệu may mắn lúc trước bọn hắn bắt được ngươi lúc đưa ngươi thể chất thấp xuống xuống tới nếu không còn phải bệ hạ xuất thủ mới có thể chấn áp được ngươi nghe được hắn vưu tiềm trong lòng đau xót lúc trước hắn bị bắt lại lúc mặc dù thích t hứng thâm viên tỏa liên năng lực giam cầm nhưng những này m ã trụ thần mười phần âm hiểm thu thập hắn đen đem hắn năng lực đặc tính tất cả đều phân tích ra được về sau liền tìm đến một chút trụ thần cùng hắn chiến đấu thích hứng năng lực là gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu thông qua trụ thần thứ thần thần thị phổ thông tiến hóa g i các loại từng bậu Bất quá cũng h thấp ỉ kéo đ không có gì sai biệt liên đã giảm mất đi phiền phức vũ tiềm nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói thế nào ngươi cái này nhiệt xúc có phải hay không sợ một đám tiểu nhân hẹn hạ lấy nhiều khi ít lúc trước lao từ rét chết trụ thần đã tìm tới dự bị rồi lộng lấy thiếu niên thần sắc lạnh nhạt nói không cần tận lực chọc r n ta lúc trước ta tại địa phương khác không tại thần quốc bên trong nếu không, không cần làm phiền bệ hạ xuất thủ hiện tại có cơ hội này ta cũng muốn nhìn xem nếu như đưa ngươi đánh g i ế t trong trước mắt ngươi còn có thể hay không tiếp tục thích ứng dứt lời cổ tay hất lên chiến mâu màu tím lần nữa đâm xuyên hư không m a n h liệt bắn tới vưu tiềm con ngươi co r i t lại thì giáp bên trên chỉ có một đạo t ử sát tiệm điện lướt qua chỉ n g h e bành một tiếng trước mắt thêm ra một người chính là lâm siêu cầm trong tay cháy đen vật thể đem chiến mâu màu tím đánh lui lộng lấy thiếu niên hạt lì sầm mặt lại nói tin tưởng các ngươi tội dân là ta sơ sót vậy liền hai cái cùng lên đi đưa tay bắt lây bắn ngược trở về chiến mâu màu tím v u tiềm nhìn qua ngăn cẳng răng nói lao đại không cần hỗ trợ ta có thể làm được lâm siêu khe n h ú n mày thật sâu nhìn hắn một cái lúc này thu hồi cháy đen vật thể rời khỏi ngoài trăm thước đồng thời đem cách đó không xa lô đen tụ tập tới áp d ú c lô đen phạm vi đường k í n h duy trì tại t r ư ờ n g năm mét đem bạch tuyết bảo hộ ở bên trong để tránh vị kia dự ngôn thần vương đống xuất thủ đánh lén lấy bạch tuyết trước mắt trạng thái hoàn toàn không cách nào ngăn cản mặc dù làm cả nước dân chúng trước mặt vị này thần vương ra sân tất nhiên quang minh chính đại nhưng lâm siêu vẫn là không thể không phòng về phần thừa cơ rời đi mặc dù rất muốn nhưng lâm siêu biết cùng vị kia thần vương tất nhiên sẽ có một trận chiến cùng nó đang rút lui lúc bị nó ngăn cản không bằng đem hắn kích động ra đến đến lúc đó mình kiềm chế lại hắn lanh chân cùng view tìm bọn hắn ngược lại có cơ hội đào tẩu mà bây giờ vị kia thần vương từ một nơi bí mật gần đó ai cũng không biết sẽ từ chỗ nào đột nhiên g i ế t ra tới mà lại từ thái dương thần vương kinh lịch bên trên liền có thể nhìn ra vị này dự ngôn thần vương tuyệt không phải cái gì quang minh chính đại hạng người làm ra không biết xấu hổ đánh lén hành vi cũng không phải là không thể được sự tỉnh chỉ cần tại sau đó nói một câu đối tội dân không cần khắc khí y nguyên có thể thắng được tất cả mọi người kính yêu hát lì c ư ờ i lạnh một tiếng lại sẽ không lại tin tưởng ưu tiềm phân ra bộ phận tâm thần đ ể phòng lâm siêu đ á n h lén tội dân âm hiểm xảo trá hắn gặp nhiều trong tay chiến mâu màu tím lần nữa ném mạnh mà ra p h ố c xích không có lâm siêu ngăn cản chiến mâu màu tím trong nháy mắt bắn tại ưu tiềm trên bờ vai đem bã vai hoàn toàn xuyên qua mà lại chiến mâu có xoay tròn lược đạo miệng vết thương huyết nục như ốc vít và mẹo kim sắc máu tươi thẩm thấu ra lâm siêu lúc này mới chú ý tới ưu tiềm đã là chủ thần mà lại tiếp cận chủ thần cực hạ cái này thích ư ớ n g năng lực cũng quá đáng sợ mà lại trọng yếu nhất chính là h ắ n thuế biến đến thần vững lúc có phải hay không cũng có thể thông qua thích ư ớ n g năng lực trực tiếp tiến hóa đúng lúc này viu tiềm bông hét lớn một tiếng đối diện hướng hạt lì đánh tới nơi bả vai vết thương đã đang nhanh chóng khép lại vết sẹo cũng không lưu lại hạt lì nhũ mày đưa tay bắt lấy tự động bay trở về chiến mâu màu tím hướng viu tiềm bay lượn mà đi trong tay chiến mâu trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo tử sắc tàn ảnh chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng vang lên v u tiềm trên thân xuất hiện đại lượng vết thương bắn tung t ó ra kim vũ máu tươi một màn này không có che giấu thông qua tinh bích hình chiếu đến m á a thành trong mắt của tất cả mọi người trong lúc nhất thời không ít người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chuyện gì xảy ra hắn là kim sắc máu tội dân máu không phải màu đen a kim sắc máu không phải thần tính sinh vật mới có a cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ là người m á a bắt lộn ta đã biết khẳng định là người này muốn sa đ o ạ thành tội dân may a trụ thần kịp thời tiên đoán đi ra cho nên tại hắn còn không có sa đ o ạ thành tội dân lúc l i ề n bắt lấy hắn đánh giám cái này kim sắc máu tươi rõ ràng là cái này tội dân cố ý dùng thủ đoạn muốn mê hoặc các ngươi lúc này trên bầu trời chiến đấu bông xuất hiện biến hóa chỉ gặp toàn thân bị chiến mâu màu tím đâm ra lỗ thủng vưu tiềm đột nhiên trợn mắt trừng trừng tại một mảnh tử sắc bóng mâu bên trong đột nhiên xuất thủ bắt lấy hạt lì vai phải vô số bóng mâu lập tức biến mất hạt lì trong mắt l ó e lên một vòng k i n h hãi thân ảnh bỗng nhiên lốn é o như bùn thu từ vưu tiềm trong tay tránh thoát cũng rút lui ra ngoài mấy chục thước vưu tiềm không có truy kích nguyên địa miệng lớn t h ở dốc ánh mắt nhìn chằm chặp hắn lâm siêu đồng dạng thấy khẽ g i ậ mình vưu tiềm vừa rồi tốc độ chí ít có cấp mười bốn cũng chính là mãn giai thể chất tăng thêm chủ thần tăng phúc lâm siêu đông nhiên hiểu được lúc trước mình cùng cái khác trụ thần lúc chiến đấu vưu tiềm vẫn tại trong lô đen hắn thị giác khẳng định thích ứng lô đen h tám cũng có mắt nhìn được trong bóng tối tại trong hắc động trông thấy phía ngoài chiến đấu thị giác từ ban sơ khó mà thấy rõ càng về sau dần dần có thể bắt được thể chất cũng theo đó thích ứng nói cách khác vưu tiềm thích ứng năng lực hầu như không cần tự mình đi chiến đấu chỉ cần trông thấy khác cao thủ chiến đấu thể chất của mình cũng sẽ tùy theo lên cao đây chính là mãn giai thể chất thích ứng hiệu quả lâm siêu có chút không nói gì đây đại khái là hắn thấy qua mạnh nhất năng lực có một không hai cho dù là t r ậ tự sáng tạo loại này thống trị cấp năng lực thậm chí là tân nguyện nữ vương như thế thần thấu năng lực nhận biết cũng vô pháp cùng sánh bay trọng yếu nhất chính là view tiềm thể chất tựa hồ không có hạn mức cao nhất hát ly nhìn qua view tiềm trên thân lít nha lít nhít như mưa rơi lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại không khỏi con mắt nhắm lại chỉ có hắn biết mình chiến mâu màu tím có x é r á c hiệu h quả tạo t h à n h phá hư tính cho dù là tái sinh năng lực đều không thể khép lại sẽ đem g e n cơ cấu hoàn toàn phá hủy nhưng mà cái này thích ứng năng lực thừa số tựa hồ cùng năng lực khác thừa số hoàn toàn khác biệt cho dù là cấu trúc gen bị phá hủy vẫn còn đang phát động nếu như nói khác năng lực thừa số là một khối đá có thể đánh nát như vậy vưu tiềm năng lực thừa số tựa như là nước mặc kệ như thế nào hùng mánh công kích đều không thể triệt để phá hủy phản phất toàn thân tất cả tế bào kết cấu đều có thích h ứ n g năng lực đặc tính vưu tiềm hai mắt bên trong b ố c cháy lên lửa nóng hừng hực nói may a thứ nhất trụ thần cũng bất quá như thế thân ảnh bỗng nhiên bay ra nâng lên nắm đấm đánh phía hạt lì bộ mặt hạt lì trong mắt lóe lên một tia lanh ý bỗng nhiên đưa tay một chỉ tại chung q u n h hắn bông tụ tập đại lượng thất thải vật chất hình thành trận, trận thất thải ba động than nhẹ nói luân hồi hắn biết không thể tiếp tục vừa ra tay chính là mình sở trường bản lĩnh cái này luân hồi là hắn từ thời gian năng lực bên trong tìm hiểu ra áo nghĩa một trong cũng là hắn nắm giữ mạnh nhất năng lực áo nghĩa một khi phát động có thể làm cho thiên địa vạn vật lâm vào luân hồi như thế nào luân hồi sinh sinh t ử tử, tử luân chuyển không n ư ớ t sẽ không chết cũng sẽ không sống vĩnh viễn tại sinh cùng tử giao thế bên trong vưu tiềm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên xếp chặt ngay sau đó hết thẻ trước mắt đều biến mất không thấy bao quát hạt lì cùng trên quảng trường bầu trời thay vào đó là hoàn toàn mông lung thất thải không gian hắn bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay rơi xuống dị vật túi đầu nhìn lại lại là y phục của mình đổ rơi xuống trên cánh tay nguyên bản vừa người quần áo giờ phút này vậy mà trở nên càng lúc càng lớn chuẩn xác mà nói là cánh tay của mình càng ngày càng nhỏ màu da càng ngày càng trắng tích thủy n ộ n cuối cùng ngón tay lại biến thành hài nhi ngón tay nhỏ vưu tiềm có chút hoảng hốt cho dù ai trông thấy mình biến thành một đứa bé đều sẽ kinh hoàng rất nhanh vưu tiềm cảm giác ý thức biến mất không biết đi qua bao lâu nhưng lại lần nữa khôi phục c h i giác mở mắt nhìn lại vẫn còn đang mông lung thất thải không gian hắn vội vàng túi đầu nhìn lại cánh tay vẫn còn ước chừng năm sáu tuổi bộ dáng mà lại cấp tốc sinh trường trong nháy mắt biến thành trưởng thành ngay sau đó lại biến thành thô giáp trung niên cánh tay trên tay dần dần nếp nhăn trồng chết đến cuối cùng làn d a vậy mà xuất hiện hư thối vết tích máu thịt màu vàng từ trên cánh tay rơi xuống lộ ra bạch cốt âm u bàn tay sau đó ý thức lần nữa mất đi không biết đi qua bao lâu vưu tiềm mới cảm giác ý thức lại một lần khôi phục phản ứng đầu tiên liền là túi đầu nhìn lại bạch cốt cánh tay đã biến thành thiếu niên bộ dáng non mịn cánh tay trong lòng của hắn có chút mộng chỉ lặp đi lặp lại đang suy nghĩ ta không phải thần tính tế bảo à lao đại nói thần tính sinh mệnh tuổi thọ gần như bất hủ chẳng lẽ thời gian của h đã có t hắn ể làm một m được cái chấp t một v ạ nhưng ă m ắ n n h lại không biết hạt lý luân hồi năng lực cũng không phải là đơn thuần thời gian gia tốc mà là đem hắn thể n ộ i tất cả vật chất kết cấu tất cả đều tiến hành luân hồi mặc dù thần tính tế bào ra yếu tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m nhưng cũng có sinh mệnh của mình chu kỳ mỗi một cái sinh mệnh chu kỳ đều là một cái luân hồi mà luân hồi áo nghĩa đáng sợ ngay tại ở mặc kệ sinh mệnh chu kỳ là một trăm n ă m hay là một trăm vạn năm chỉ cần làm ộ t cái luân hồi cũng có thể làm cho nó chớp mắt diệt một chiêu này có thể nói là thần tính sinh mệnh các tình đây cũng là h ạ t lì trở thành thứ nhất trụ thần vốn liếng một trong có thể để cho hắn chủ thần trực tiếp tiến vào luân hồi khô héo tử vong mặc cho lại nhiều năng lực đều là p h i công vô dụng cái gọi là một chiêu tiên cật biến t i ê n chính là cái đạo lý này vưu tiềm cũng là như thế vưu tiềm nhìn qua tiếp tục sinh trưởng cánh tay đ ỗ n g nhiên cảm giác cánh tay sinh trưởng tốc độ trở nên chậm không có lúc trước nhanh như vậy trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra đến cùng vẫn là mình thích đứng năng lực làm ra hiệu quả trên thực tế hắn đối với mình thích ứ n g năng lực cũng không phải toàn bộ hiểu rõ đối mặt có chút chưa từng nhìn thấy chiêu thức cũng trong lòng không chắc không biết có thể hay không thể tướng rất nhanh tại vưu tiềm lần nữa chết g i ả tại cái này luân hồi không gian vưu tiềm nhớ không rõ mình chết đi bao nhiêu lần thẳng đến hắn trông thấy trước mắt thất thải không gian bông biến mất hàng loạt k i a sáng vào tới quảng trường trên không bầu trời cùng h ạ t lì cũng theo đó xuất hiện trong tấm mắt mới biết được mình lại về tới trên quảng trường trong lòng tràn ngập mừng rỡ h ạ t lý lại con ngươi sâu co lại rung động nhìn qua vưu tiềm hắn chưa hề thất thủ qua luân hồi á o nghĩa vậy mà cũng đối cái này tội dân vô hiệu hắn có chút không thể nào tiếp thu được nhưng hắn không phải dễ hỏng tiểu thư không có đuồng nghịch tính tình tiếp tục một lần nữa chỉ là đáy lòng nổi lên một vòng hạt trong mắt tràn ngập sắc ý đây là hắn lần thứ nhất ghen ghét thậm chí là sợ hãi một loại nào đó năng lực chết hắn đông nhiên xuất thủ toàn thân hiện ra tràn đầy thần tính khí tức phản phất thiêu đốt ra một t ầ n g kim sắc hỏa diễm chiến giáp từ bên cạnh lượt trận lâm siêu cảm nhận được cỗ này dị thường thần tính khí tức trong lòng đột nhiên giật mình cơ hồ không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt x u ấ tới trong tay chiến mâu màu tím đông nhiên tỏa ra lóa mắt từ quang mà nó nằm chiến mâu cánh tay phải cũng trong nháy mắt tán loạn thành vô số kim sắc hạt thần tính hạt hóa vị này hạt ly vậy mà có thể làm cho cánh tay phải tiến hành thần tính hạt、hóa. v ư u tiệm con người co r ụ t lại trong lòng tràn ngập h ã i nhiên đối loại công kích này hắn ấn tượng cực sâu k h ắ c lần trước hắn giết vào đến nơi đ â y lúc chính là bị vị k i a thần vương bệ hạ toàn thân hạt hóa đánh bại may mắn cái s a u tựa hồ đối với năng lực của hắn có chỗ hiếu kỳ hay là mục đích khác không có đem hắn trực tiếp giết chết mà là phá hủy thân thể của hắn chỉ để lại một cái đầu lâu tại hắn thích tiếng năng lực dưới thân thể về sau mới dần dần khôi phục lại mà vừa khôi phục lại lúc liền bị đâm xuyên thâm liên t o à liên giam giữ đến thần lao bên trong giờ phút này lần nữa nhìn thấy cái này thần tính hạt hóa công kích chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên lúc trước thể chất của hắn so hiện tại còn phải mạnh hơn ba phần đều không có ngăn cản được thống chi là hiện tại mà lại đi qua lần trước công kích hắn cũng biết mình thích h ư ớ n g năng lực không cách nào ngăn cản thần tính hạt hóa công kích q một chương bảy trăm chín mươi b ố cháy đen vật thể bản thể chương bảy trăm chín mươi b ố cháy đen vật thể bản thể vòng xoáy kim sắc hạt năng lượng đ ỗ n g nhiên bắn ra như xoay tròn kim sắc gió lốc ngay tại trạm đến view tiềm trong n g a y mắt đ ỗ n g một cố đồng dạng nồng đậm kim sắc hạt năng lượng hóa thành kim sắc chiến ao chém ngang mà xuống đem vòng xoáy dòng chảy hạt đánh tan tản mắt thành vô số kim sắc t o a i quang trong không khí phiêu đã một lát lại phi tốc tụ lại hướng hạt lì cánh tay phải hạt lì mặt mũi tràn đầy rung động khó có thể tin nhìn qua v i e w tiềm thân ảnh trước mặt lâm siêu vừa rồi xuất thủ chính là lâm siêu chẳng những hạt lì rung động phải nói không ra lời nói đến cho dù là v i e w tiềm cũng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy h ã i n h i ê n kinh ngạc nhìn nói thần thần hóa lão lão đại ngươi cũng có thể thần hóa lâm siêu khẽ gật đầu ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hạt lì đây là hắn gần nhất vừa lấy được gác chủ bài lúc đầu muốn cùng vị kia thần vương lúc giao thủ dùng để đánh l tại cắm vào viên kia bị dịu g a m vứt bỏ thần vương trái tim lúc lâm siêu tại thời gian bảo giáp bên trong hơn nửa năm liền dần dần cảm giác được mình có thể đem thân thể bộ phận thần hóa đây hết thể đều thuộc về công tại viên này thần vương trái tim để trong cơ thể hắn hoàng kim máu tươi xuất hiện lần nữa t h y biến đơn giản tới nói máu tươi của hắn đã tương đương với thần vương chi huyết mặc dù a nụ bị nói qua tiến hóa thành thần vương nhất định phải kỷ nguyên thần tọa bảo vật nhưng đem thần vương thân thể cải tạo đến trên người mình có thể phát huy ra tương cận hiệu quả a nụ bị sở dĩ không có nói tới điều ấy chủ yếu là bởi vì chủ thần muốn giết thần vương tựa như người bình thường muốn giết mãn hoàn toàn là hai cái giống loài không có chút nào hy vọng hắn lì khó có thể tin nhìn qua lâm siêu vốn cho là mình là duy nhất đặc thù ví dụ không nghĩ tới sẽ gặp phải đồng dạng quái vật hắn có thể đem cánh tay phải bán thần hóa cũng không phải là cắm vào thần vương thân thể mà là đã từng đạt được một khối đánh nát kỷ nguyên thần tọa mạnh b ỡ bắn tung tóe đến cánh tay phải của hắn bên trong từ nay về sau hắn liền phát hiện cánh tay phải của m ì n h có thể b á n t h ầ n hóa, mà khối kia kỷ nguyên thần tọa mạnh b ỡ cũng biến mất vô tung vô ảnh t h ư n h ư dung nhập vào cánh tay phải huyết dịch bên trong không vết tích đây chính là ngươi liệt vào thứ nhất trụ thần bí m ậ ta lâm siêu ánh mắt lộ ra rét lạnh s á t ý đã thăm dò đối phương át chủ bài hắn không còn lưu thủ đống nhiên lướt tầm ầm ra nắm lấy trái đen vật thể ẩm vàng đập tới h ạ t li biến sắc đem tử mâu giao cho tay trái đến hắn dạng này cách đấu tiêu chuẩn tay trái tay phải độ linh hoạt cơ hồ không kém bao nhiêu tay trái nắm chặt tử mâu đâm nghiêng mà ra cánh tay phải từ nơi bả vai đột nhiên sụp đổ hóa thành vô số kim sát hạt phun trào thành một cỗ cái r ù i vòng xoáy nhanh chóng bắn mà ra lâm siêu trong lòng cười lạnh một tiếng lồng n g ư c chỗ hai trái tim phía dưới thần vương trái tim đột nhiên bành bành lại c u ồ n c u ộ n mà ra tất cả máu tươi nhiễm phải trên trái tim thần vương k h í tức trong chốc lát lâm siêu từ phần eo trở xuống nửa cái thân thể như gió thổi trùng t r u n g làm năng lượng màu và nóng so với hạt lì một cánh tay biến thành thần tính hạt số lượng nhiều ra gấp hai có thửa phân hóa hình thành một thanh hoàng kim chiến thương thuận truy t r ạ n g kim sắc tuyển qua đâm vào s i ê u s i ê u s i ê u phảng phất vô số vạy cá phá động tiếng cọ sát chói thai âm vang lên kim sắc tuyển qua lập tức tán loạn hoàng kim chiến thương đâm thẳng mà ra mạnh liệt bắn tại hạt lì trên ngực phóc xích chiến thương từ nó lồng ngực xuyên qua máu tươi không có dâng trào đi ra mà là đều bị hoàng kim chiến thương xé nát. từ cấp độ bọn hắn một mực nghe nói qua m ra, thứ nhất trụ thần bi danh như là chủ thần người mạnh nhất chuẩn thần vương các loại xương hô nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt dù sao những ngày mã định tiêm cao tầng tư liệu là tuyệt đối bảo mật tin tức mà lại mã thần quốc lại là một cái dự báo cùng phòng ngự cảm giác phương diện đều là đỉnh tiêm thần quốc khắc thần quốc muốn cảm giác ra những tin tức này gần như không có khả năng cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt cường giả trong lòng đều có ngạo khí trước kia nghe nói những n à y truyền ôn luôn cảm thấy nói ngoa mà khi hạt lì thi t r i ể n ra cánh tay phải thần hóa lúc tất cả mọi người rung động thần hóa mang ý nghĩa lên cao đến một tầng khác vô luận cao bao nhiêu thể chất cỡ nào năng lực đặc thù đều không thể ảnh hưởng đến thần hóa chí ít trước mắt đã biết năng lực bên trong không có bất kỳ cái gì một loại có thể ảnh hưởng thần hóa bao quát trật tự nhưng mà để bọn hắn càng không nghĩ đến chính là vị này chưa hề nghe tiếng tội dân chẳng những thực lực siêu quẩn mà lại cũng có thể tiến hành thần hóa cái này giật mình không thể coi thường bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua có thần vương sa đ o ạ thành tội dân cũng may bọn hắn nhìn ra lâm siêu khí t ứ c không hề giống thần vương nếu không ngay từ đầu xuất thủ liền có thể tùy tiện đổ s á t tất cả chủ thần dù vậy dạng này thần vương phía dưới gần như mạnh nhất tồn tại cũng tuyệt không phải yên lặng hạ người vô danh chỉ là bọn hắn vắt hết vóc cũng nhớ không nổi gặp qua lâm siêu cái này nhân vật số một tại mọi người rung động lúc lâm siêu lần nữa nửa người dưới thần hóa biến thành hoàng kim chiến thương hướng phía hạt ly h vội vàng xoay người lui lại nhưng hắn tốc độ nào có hoàng kim chiến thương nhanh trong chớp mắt liền đổi tới sau lưng của hắn ngay tại đâm vào trong nháy mắt đông giữa thiên địa ẩm vàng chấn động phảng phất toàn bộ quảng trường thậm chí toàn bộ t h ầ n quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều ông chấn động lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống khống chế hoàng kim chiến thương lập tức đâm lệnh ra chờ hắn lần nữa nhìn lại lúc lại phát hiện hạt l ủ trên người có một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao lại cũng không phải là hắn hoàng kim chiến thương đâm lệnh ra mà là đâm vào năng lượng màu vàng óng góc lên trật lệnh quy tích đồng thời lực đạo cũng tận số tháo bỏ xuống rốt cục nhịn không được xuất thủ lâm siêu cảm nhận được ma thần điện hậu phương dâng lên một cỗ mơ hồ hùng hồn khí t ứ c trong mắt hàn quang nói lên ý niệm phi tốc câu thông ạ nụ b ạ ngầm bì n hiểu từ lâm siêu mở ra chữ vật khí lỗ hổng khe hở bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy lên ra một mảnh kim sắc quang mang từ xa nhìn lại phảng phất trên bầu trời bị mở ra một cái dị thứ nguyên không gian từ trong đó bay ra đ ầ y trời kim sắc hào quang cái này kim sắc hạt phảng phất b i ệ n cả liên miên bất tuyệt trong chấp mắt phủ kín mấy chục mét bầu trời như một đoá kim vân đang tốc độ cao nhất trong chạy trốn hạt l ũ phảng phất có thể trông thấy quanh thân tất cả góc độ con ngươi thích ch vừa mới n ó i xong dưới kim hà bên trong đ ố n g nhiên nhảy lên ra một cỗ kim sắc của sáng lấy á quang tốc độ xuyên qua thân thể của hắn chỉ nghe siêu siêu siêu vạy cá tiếng ma sát â m vang lên hạt lì thân thể đ ố n g nhiên r u n g dậy ngay sau đó ẩm v a n g sụp đổ toàn thân hóa thành một mảnh màu vàng kim n h ạ t khí vụ bao quát tế bào nhân tế bào đều có thể kim sắc hạt hoàn toàn vỡ nát ma d i ệ t cái này kim sắc khí vụ nhan sắc dần dần nhạt rất mau theo gió lướt tới đường đường m ẹ thứ nhất chủ thần trong nháy mắt đã chết thi thể đều không có lưu lại xa xa nghệ thần hải nữ hoàng bọn người còn không có khép lại miệng lần lúc đầu sẽ không thất thố như vậy nhưng trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đến bọn hắn cấp bậc này đã sẽ rất ít xuất hiện để bọn hắn tâm cảnh sinh ra ba đ ộ n g chuyện nhưng bây giờ nhìn thấy hết thảy đều quá bất khả tư nghị hoàn toàn thần hóa dạng này hải lượng thần tính hạt chỉ có hoàn toàn thần hóa mới có thể làm đến mà hoàn toàn thần hóa cũng liền mang ý nghĩa thần vương đây là một vị thần vương thần vương là khái niệm gì đã đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm là mạnh nhất mấy người bàng quan tùy tiện động một tay liền có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn nếu như chỉ là bình thường nhìn thấy thần vương bọn hắn còn sẽ không có phản ứng gì chỉ là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng là một vị thần vương vậy mà tương trợ tội dân chẳng lẽ thần vương cũng sẽ sa đoạn mà lại sa đoạn thần vương vậy mà cũng có thể thần hóa làm cản một đạo tràn ngập uy nghiêm quát tháo tiếng vang lên như thiên lôi quần c u ộ n chuyển khắp toàn bộ quảng trường lâm siêu n g ầ g đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo xuất hiện tại m á a thần điện trên không lại l o i lên liền xuất hiện ở trước mắt năm mươi mét bên ngoài địa phương vừa lúc đứng tại thần hóa hạt đám mây r ư ngoài đây là một cái ba mươi tuổi hứa chung nhân nhân khuôn mặt đã tuổi trẻ lại thành công quen khí chất ánh mắt thâm thúy tràn ngập lăng lệ sắc ý một thân bạch kim kim chế bảo ngực hảm nạm lấy tám k h ỏ a cúc áo ám kim sắc bảo thạch trên tay mang theo hai cái màu xanh sấm chiếc nhẫn bằng thêm mấy phần lộng lây khí c h ấ t lâm siêu chỉ l i ế c nhau một cái ánh mắt của hắn liền cảm giác não hải một trận mê mội phảng phất rơi vào một cái không dừng tận vòng xoáy bên trong không ngừng xoay tròn có mấy phần buồn nôn nôn mửa cảm giác không khỏi trong lòng run lên cắn răng ngưng tụ ra ý chí lực không còn đi xem ánh mắt của hắn mà là nhìn c h ầ m chằm nó ngực đáy lòng sát ý cháy lừng n ự c mà lên tỉ, tỉ thất tỉnh bạch tuyết muốn chịu đủ liên khổ, nguyệt mất đi nhân cách của mình ý thức, đây. hết thể đều bái người trước mắt ban tặng ngươi chính là dự ngôn thần vương lâm siêu cơ hồ cắn răng từng chữ nói trung nhiên nhân này nhưng không có để ý tới lâm siêu mà là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đỉnh đầu m ả n g lớn thần tính hạn một lúc sau mới thu hồi ánh mắt trên mặt vẻ giận dữ đã thu liễm chỉ là trầm giọng nói đây là ngươi từ kỳ tích động huyệt bên trong măng ra ngữ khí ẩn chứa một cỗ s ắ c ý phản phất tại hỏi thăm hạ nhân lâm siêu phẫn nộ trong lòng cơ hồ vọt tới náo hải gác gao cắn răng chấm thấp từng chữ nói ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có phải hay không dự ngôn thần vương trung n i ê n nhân trong mắt đồng dạng bốc cháy lên phẫn nộ họ diễm đưa tay vung lên trong chốc lát may a thành trên không tinh bích hình chiếu bị q u a n bế nơi này hình tượng triệt để cùng bên ngoài ngăn cách hắn lạnh leo thanh âm điềm n h â n nói không sai đúng là ta nó còn để ngươi làm cái gì là liên tốt lâm siêu nhẫn mại đến cực hạ phẫn nộ lập tức bộc phát n g ử a mặt lên trời gào thét một tiếng n ắ m lấy cháy đen vật thể dẫn đầu lướt tầm ầm ra vung về chỗ không khí ô ô rung động áp bách ra mảng lớn khí cung tạo thành một mảnh khu vực chân không cùng lúc đó lơ lửng ở trên không kim sắc hạt bỗng n h m ộ n h k vực h ó a thành thái dương thần vương bộ dáng mặt không biểu tình theo lâm siêu cùng nhau ph tại h ắ n hóa thành thái dương thần vương bộ g i á g lúc nơi xa quan chiến nghệ thần hải nữ hoàng bọn người kém chút không có c h ừ n g ra trong mắt cơ hồ hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề cái này quen thuộc gương mặt cơ hồ tại mãi thành từng cái địa phương đều có thể nhìn thấy mặc dù quá khứ trên vạn năm tuyến nguyệt nhưng thái dương thần vương bia đá vẫn không có dỡ bỏ bởi vậy bọn hắn trước tiên liền nhận ra khuôn mặt này lại thêm cái sau vừa rồi toàn thân thần hóa thân phận quả thực là không thể nghi ngờ chỉ là thái dương thần vương không phải là đã chết sao làm sao lại xuất hiện ở đây nghệ thần hải nữ hoàng bọn người cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng liếp như nhau đều là ẩn ẩn n trở ta tay vung ra trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kim sắc loa nào phía trên khảm nạm lấy hai đoàn quân đoàn theo thứ tự là một đỏ một tím trông thấy binh khí này sắt na lâm siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải bỗng nhiên rung động tựa hồ trong cánh tay phải có đồ vật gì tại dục dịch hạ nụ bị cả kinh têu lên không tốt lệ nguyên tử xuất hiện phản ứng muốn tránh thoát đi ra đáng chết đau quá chỉ gặp trên cánh tay phải bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng hạt khí đem nhiệt độ chúng quanh hạ thấp xuống đến nhưng dự ngôn thần vương nắm giữ kim sắc loan đao phụ cận không khí lại nóng rực đến mức hoàn toàn và mẹo hết thể vật chất đều hóa thành cho t à n hô dự ngôn thần vương bỗng nhiên vung vẩy kim sắc loan đao trong không khí lôi hỏa hệ i n lên sen lẫn cộng minh hóa thành một tia chớp quấn quanh hỏa diễm năng lượng chạm bỗng nhiên bổ vào dẫn đầu b ụ nhào qua thái dương thần vương trên thân chỉ nghe bành một tiếng tháo còn chưa kịp như vậy liền bị kim sắc chiến đao bên trên bổ sung nhiệt độ cao hoàn toàn bốc hơi thần vương chi huyết cũng hóa thành hư không theo sát phía sau lâm siêu trông thấy một màn này chỉ cảm thấy toàn thân như nước lạnh xối đầu trong lòng giấy lên sát ý trong khoảnh khắc lạnh leo nhưng v ẫ n nộ sát ý trong đầu lại che lại lý trí đáy lòng của hắn phảng phất có thứ gì đang điều khiển lấy hắn vẫn không có lui lại mà là tiếp tục nào tới vây anh dự ngôn thần vương quay người chém tới một đao vay một tiếng kim sắc loan đao cắt tại cháy đen vật thể bên trên sâu đạt nửa mét lại không có chặt đứt cháy đen vật thể mà là kẹt tại bên trong nhưng kim sắc loan đao như nóng cháy nhất hỏa diễm. từ cháy đen vật thể khoảng cách chỗ lại toát ra mấy sợi khói xanh Dự ngôn thần vương sắc mặt biến hóa giật mình nói thế giới thụ nâng lên một cái tay khác c h ộ m tới muốn cướp đi lâm siêu trong tay cháy đen vật thể lâm siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải hàn khí tập nhập n ã o hải đem đ ấ y lòng sôi trào rết chóc lập tức đông cứng giật mình tỉnh lại vội vàng cánh chấn động đồng thời b ộ c phát ra tốc độ t ă n g phúc t ă n g phúc tự thân đồng thời lại giảm tốc dự ngôn thần vương tốc độ di chuyển bây giờ hắn cũng là mãn giai thể trước mà lại là chủ thần c ự h ạ còn có một viên thần vương trái tim trên sinh mệnh từ trường mặc dù còn không thể cùng g i n g n thần vương so sánh nhưng cũng không k t ố q một chương bảy trăm chín mươi năm năm loại bản nguyên chương bảy trăm chín mươi năm năm loại bản nguyên là bản nguyên vật chất lâm siêu ánh mắt trong chậm tốc dựa vào vi mô thị giác chỉ gặp cái này dự ngôn thần vương trong tay kim sắc loan đao bên trên tản ra kinh người nhiệt lượng tại loan đao không gian chung quanh vật chất thời gian vật chất cùng với các vật chất đều là tận bốc cháy lên không có bất kỳ cái gì vật chất lưu lại tất cả đều hóa thành nhiên liệu hình thành một mảnh tản ra mãnh liệt nhiệt độ khu vực không có dưỡng khí cũng có thể thiêu đốt lâm siêu trong lòng run lên dưỡng khí là hỏa diễm chất dẫn cháy vật nước có thể dập lửa căn bản nguyên lý liền là nước có thể đem dưỡng khí cùng hỏa diễm ngăn cách nhưng mà trước mắt cái này kim sắc loan đao chung quanh mấy mét bên trong dưỡng khí trở thành thiêu đốt vật bao quát thời gian vật chất đều đang thiêu đốt có thể nghĩ cái này tuyệt không phải bình thường hỏa diễn tiêu đốt trừ nhiệt lượng bên ngoài tại loan đao chung nếu như chạm đến cái này loan đao tất nhiên sẽ bị điện giật đánh chung trong nháy mắt tê liệt may mắn lâm siêu trong tay cháy đen vật thể không cách nào dẫn điện nếu không vừa rồi một đau kia hắn liền trực tiếp xong đời thân thể sẽ bị kim sắc loan đao bên trên mánh liệt điện lực hút lại thẳng đến tiêu khô nước chia làm rừng là hai loại bản nguyên vật chất a đủ bị thanh âm nhẹ nhàng phát run nói bên trong một cái khẳng định liền là bổn trí não nói dương nguyên tử có thể phóng xuất ra so sánh mặt trời hạch tâm nhiệt độ cao cùng lệ nguyên tử là khắc chế lẫn nhau đối lập bản nguyên lâm siêu mặc dù nờ g tới vị này giữ ngôn thần vương đi qua vô số tế u nguyệt lắng động tất nhiên mạnh đến mức đáng sợ nhưng không nghĩ tới chỉ là một thanh binh khí bên trên liền khảm vào hai viên vật chất bản nguyên cái kia mặt khác một viên có thể phóng xuất ra nồng đậm lôi điện từ trường tạm thời tạm thời gọi lôi nguyên tử đi có dương nguyên tử cùng lôi nguyên tử khảm vào chiến đao cận chiến cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng mà v i ễ n trình lâm siêu trong tay liền tia sáng năng lực là công kích từ xa chúng ta hợp lực kiềm chế lại lâm siêu trong lòng cùng a nú bị trầm giọng nói ngược lại hướng phía sau viu tiệm tinh thần truyền âm nói chạy mau đây không phải ngươi t h ă n ngộ nhập chiến đấu đừng kéo ta lui lại. vưu tiệm tự nhiên không muốn một mình rời đi nhưng nghe đến lâm siêu cự tuyệt ngữ lập tức ngăn ở bên miệng trong lòng tràn ngập biệt khuất cùng p h ấ n hận hắn biết lâm siêu nói đúng hắn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm lâm siêu phân tâm bảo hộ hắn đến lúc đó một cái đều chạy không thoát vưu tiệm cũng không quay đầu lại cấp tốc quay người bay về phía lô đen một lát sau từ trong hát động đọc ra một người chính là bạch tuyết hắn quay đầu nhìn thoáng qua lâm siêu cắn r ă n g hướng phương hướng ngược nhau cấp tốc bay đi ven đường có đại lượng mã thần hầu chạy tới quảng trường chuẩn bị chặn đánh xâm nhập tội dân n ư n g mắt xem xét lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng r a tóc bay đi cái này chạy tới tới hai người chính là ẩn nút đã lâu lanh chân cùng nitka bọn hắn dựa theo kế hoạch một mực chờ ở chỗ này giờ phút này nhìn thấy v i e w tiềm s u n g ra lập tức chủ động ra đón nhưng thân ảnh vừa bại lộ chung quanh chạy tới tới thần thị lập tức phát giác được bọn hắn dưới sự kinh hãi lập tức thay đổi công kích phương hướng hướng lanh chân cùng nitka vào tới nitka hư lạnh một tiếng đưa tay hất lên đầu ngón tay hình như có vô số ngân chân bay ra hóa thành từng đạo ngân mang tất cả bọn tới thần thị còn chưa kịp phát động năng lực liền bị lóe lên liền biến mất ngân châm ngay sau đó như băng tuyết tan giá hủ hóa thành một chỗ nước đặc vừa mới chuẩn bị công kích lãnh chân bị sợ nhảy lên có chút chấn kinh không nghĩ tới cái này cùng mình không sai biệt lắm tiểu n ữ hải lại có khủng bố như vậy thủ đoạn cũng không biết là năng lực gì lúc này vưu tiệm con g bạch tuyết phi tốc hạ xuống tới chỉ thấy được lãnh chân nhưng không có trông thấy hát nguyện không khỏi biến s á c nhưng biết tình huống khẩn cấp không có thời gian hỏi nhiều liền nói thật nhanh đi mau chúng ta trước hết g i ế t ra ngoài đem bạch tuyết thu xếp tốt lại đến tiếp ứng lao đại lãnh chân trông thấy hai bọn họ toàn thân quấn quanh xiềng xích màu đen trong lòng đau xót dùng sức chút đầu quay người liền chuẩ đúng lúc này đại lượng khí tức chen chúc mà tới chỉ thấy chung quanh mười mấy con đường bên trong đều là lít nha lít nhít thần thị hướng nơi này chạy đến đem mấy người vây chật như nêm tối tại những n à y thần thị bên trong còn có một số áo bào đỏ cùng kim b à o thân ảnh khí tức hùng hồn thâm thúy lại đều là thứ thần mấy người sắc mặt biến hóa vưu tiềm hai mắt bên trong thiêu đốt ra s ô i trào sát khí nói cùng ta giết ra ngoài dẫn đầu bay ra xông vào đến trong đám người lánh chân bọn người lần lượt đuổi theo r i ê n g phần mình thi triển năng lực tràng diện lập tức hỗi loạn lại nói lâm siêu gặp v u tiềm có bạch tuyết sau khi rời đi đáy lòng nhẹ nhàng t h ra không còn bảo、lưu. hắc cám lĩnh vực lan tràn mà ra, bao phủ phương viên hơn v ạ n mét đem tia sáng bài xích nồng đậm băng lanh hắc cám năng lượng du đãng tại chung quanh thân thể hắn theo ý niệm của hắn hóa thành từng đạo hắc cám lơi dao chém về phía dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương chú ý tới rời đi vụ tiềm cùng bạch tuyết hư lạnh một tiếng vừa mới chuẩn bị đuổi theo trước mắt lại bóng tối s ầ m xuống hắn thị giắc cũng không thụ hắc cám ảnh hưởng chỉ gặp tại bóng tối bao trùm trong nháy mắt phía trước thái dương thần vương b ỗ n nhiên bay lượn mà tới toàn thân thần hóa thành vô số hạt dự n ô n thần vương trong mắt sát khí l o a lên một chút liền trực tiếp lấy thần hóa quyết đấu đối mặt thần hóa sau thái dương thần vương d ữ n ô n thần vương không dám k i n h thường cũng không lo được truy kích rời đi vưu tiệm cùng bạch tuyết hai cái tội dân đối với hai vị này hắn càng muốn giết hơn chết là trước mắt lao đối đầu thái dương thần vương cũng không biết từ đâu xuất hiện một vị đáng sợ tiểu bối chỉ gặp hắn toàn thân bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng như thủy tinh khôi giáp đem toàn thân bao trùm ở bên trong cái này khôi giáp phản phất thân mềm quần áo cũng không ảnh hưởng động tác của hắn đối mặt thần hóa sau thái dương thần vương hắn cũng không có lựa chọn lấy thần hóa quyết đấu đổi lại trước kia h ắ n không thể không d Cùng phổ thần ô không không n trạng thái giới hoàn toàn sánh bằng, nhưng là cái này vào năm.、Qua、lắng đọng, hắn tự tin g giới thái thể tự cái là c vào Qua tiến t vào hóa ầ n h liền có t hạt ể đối chiến vị này. Ngày xưa hưu. Siêu. hưu. Thần hóa h này ngày vị xưa lao như ong mật hối h ạ lướt qua đối diện vọt tới dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương không có châu tránh mà là vung v y kim sắc loan đao chém tới trong chốc lát nhiệt độ cao cùng từ lực quấn quanh lưỡi đao cắt vào đến thần hóa hạt bên trong lưới dao bên trên ẩn chứa nhiệt độ cao trong nháy mắt đem thần hóa hạt chém ra một đạo rưỡi cm rộng vết thương không ít thần tính hạt tại lưỡi đao cắt xuống phi hôi yên diện mà thần tính hạt từ loan đao bên trong l ư ớ c đi ẩm vang đều đụng vào dự ngôn thần v ư ơ n g trên lồng l ự c nhưng không có xuyên qua nó thân thể mà là bị nó mặt ngoài thân thể tinh thể háo giáp chống ngăn cản đem tinh thể háo giáp phi tốc g à o mỏng thẳng đến thần tính hạt đều đ ụ n g vào y nguyên không có thể đem tinh thể háo giáp hoàn toàn gọt sạch ta a nụ bị tại lâm siêu đấy lòng chửi ầm lên cả giận nói xuất sinh này có thể nội còn cắm vào bản nguyên vật chất rất có thể là chín đại bản nguyên bên trong đ ị a tinh bản nguyên có thể khống chế lực hút không nói tại đ i ệ tinh bảo vệ dưới cơ h ộ là phòng ngự tuyệt đối liền xem như tinh cầu bạo tạc tại đ i ệ tinh bảo vệ dưới cũng có thể lông tóc không thường. Cũng phải biết khảm vào đến binh khí bên trên cần thông qua đặc thù giá luyện mới có thể ổn định vũ trụ nguồn năng lượng tính phóng xạ mà lại một khi dùng không tốt sẽ còn ngộ thương mình dù sao binh khí cũng sẽ không nhận thức năng lượng càng sẽ không chỉ có cắm vào đến thân thể của mình bên trong mới có thể đối với mình miễn dịch nói cách khác vị này giữ ngôn thần vương trên người bản nguyên vũ trụ tổng số tối thiểu có năm đám tổng cộng chín loại hắn một người liền đạt được năm loại vượt qua còn hơn một nửa bất kể như thế nào kìm chân nhất định phải chờ đến view t i ề m bọn hắn toàn bộ rút lui mới được lâm siêu trong lòng quyết tâm đ ỗ n g nhiên quay người hướng view t i ề m bọn hắn phương hướng ngược nhau chạy tới thần hóa sau thái dương thần vương cũng đi theo sau l ư n g lâm siêu phi tốc bỏ chạy dự n g ô thần vương cười lạnh một tiếng nói muốn chạy nếu là ngươi tiếp tục trốn ở kỳ tích động h u y ệ t bên trong ta xem ở thần thụ trên mặt mũi còn lười nhát truy cứu đã đi ra còn dám ảnh hưởng chuyện của ta liền lưu lại cho ta đi thân ảnh bỗng nhiên loại lên như thuấn di phi tốc đuổi theo